ngăn t r ở địch nhân này một đợt kiên trì đến ngày mai đông hải liền khẳng định bình yên vô sự nhưng là này một đợt tuyệt đối không tốt cản trải qua hôm qua to lớn tiêu hao đông hải nhân số hiện tại vẫn là chỉ có đối phương một nửa đối mặt gấp hai tại địch nhân của mình hôm nay đông hải đầu tưởng chú định trở thành một cái lò sát sinh quay đầu nhìn một chút sau lưng còn có n h ấ t viễn cắt tang hoa c h ấ n vũ ba người thu thủy hàn đã bị đào thải bị loại nhưng là hắn cũng thu được đầy đủ tích phân đại gia đều chuẩn bị xong chưa tần lão đại yên tâm đi lúc trước gian nan như vậy tình huống chúng ta đều kiên trì đến đây hiện ở kinh thành cùng chúng ta t r ê n lệch đã không có lớn như vậy bọn họ lại không có công thành vũ khí chúng ta còn có thủ thành tiện lợi một trận bọn họ tuyệt đối không thắng được rất tốt đừng động viên lời nói ta cũng không nói đánh thắng một trận chiến này chính là chúng ta phản công kinh thành thời điểm hai vạn người thủ thành bộ đội cùng kêu lên hò hét đợt thứ nhất phụ trách thủ vệ binh sĩ leo lên đầu tường siêu siêu mưa tên tiếng xe gió chuyển đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chiến tranh tàn khốc lần nữa khai hỏa nhưng là hiện tại đã không có người e ngại trải qua trận này thiết huyết chi chiến tất cả tham gia thi đại học thí sinh đều thu được một cái tương đương trưởng thành không thể không nói giả lập kỹ thuật cũng rất rèn luyện người trải qua dạng này thi đại học những học sinh này tiến vào đại học sau đều có thể xem như một cái hợp cách võ giả từng cái mạnh mẽ thân ảnh ngã vào trong vũng máu từng cái cường đại võ giả theo trên tường thành lăn lộn mà xuống ngươi một đau giết chết hắn ta lại một súng đâm chết rồi ngươi sau đó đảo mắt lại bị một cái khác hắn giết chết hắn còn chưa kịp đắc ý nói không chừng lại bị chỗ nào bay tới một kiếm đâm xuyên h ứ c h ầ huyết nục sinh mệnh tại phía trên chiến trường này đã trở thành rất thứ không đáng tiền bọn nhiệt huyết bị nhét lửa thực chất ở bên trong huyết tính bị kích phát vô luận là công thành một phương vẫn là thủ thành một phương tử chiến không lùi chiến tử không lùi chiến đấu đến trình độ này thực lực là một bộ phận ý chí lực cũng là rất trọng yếu một bộ phận khả năng phụ trách thi đại học người cũng không nghĩ tới thổ quốc tranh ba thật sẽ đánh đến giai đoạn thứ ba thật sẽ đánh đến như vậy kịch liệt trình độ ngoại giới đầu đường cuối ngõ tất cả trước màn ảnh lớn mọi người nín hơi ngưng thần nhìn trận này sau cùng tranh đoạt chiến tất cả mọi người biết ngày hôm sau trận này công thành chiến chính là thổ quốc cuối cùng thắng bại mấu chốt tiết điểm đến tột cùng là đại biểu truyền thống hào cường kinh thành có thể chiến thắng vẫn là tân tấn quật khởi hắc mã tần hạo hãn có thể thắng hạ chiến tranh xem ra kết quả là muốn ra tới một trận chiến này liền muốn định căn khôn chương hai trăm ba mươi tám gia yếu tàn tật m i ệ n tập la khải văn theo phế phẩm công thành vũ khí bên trong lâm thời chắp vá một cái tiến tháp hắn để cho người ta đẩy cái này tiến tháp đến trước cửa thành tiến tháp so đầu tường còn phải cao hơn một chút la khải văn liền đứng tại cái này tiến tháp phía trên ánh mắt vững vàng khóa chặt tần hạo hãn loại này kịch liệt công thành hỗn chiến chủ tướng bình thường là không thể tự mình tham chiến nếu như bất hạnh chết bởi trong loại quân kia đối với mình một phương sĩ khí chính là đà kích cực lớn vô luận là la khải văn cùng tần hạo hán đều h i ể u điểm này la khải văn đứng ở chỗ này tầm nhìn một là cho bên mình thí sinh trợ uy thứ hai chính là uy hiếp tần hạo hán hắn tùy thời có thể tại cái này tiễn tháp phía trên b ổ nhào vào trên đầu thành kia tất nhiên sẽ đối công thành vừa khởi đến trợ giúp cực lớn nói không chừng liền có thể thừa cơ công phá tường thành mà tần hạo hán đứng ở nơi đó cũng tùy thời có thể đối xông lên người tiến hành đà kích cho nên bất đ chiến đấu bên trong liền xuất hiện dạng này kỳ cảnh công thành một phương người không đi tới gần tần hạo hãn thủ thành một phương người cũng sẽ không đối la khải văn bắn tên Hai người cách xa nhau ước chừng xa một một người ước ba i người m thảm nào thắng, khả năng liền sẽ thu hoạch được làm một người khác mang khác thai tư cách. 3. Thảm liệt công phòng chiến đã kéo dài dòng d ã bốn giờ theo một chút bắt đầu chiến đấu hiện tại đã đến năm giờ đông hải đầu tường mấy chuyến bị công chiếm nhưng đều bị nhiếp viễn cắp tàng đám người mang theo đột kích đội cưỡng ép để ép trở về từ xa nhìn lại tường thành giống như một mặt trịu tượng bức tranh Vẽ tranh không phải thuốc màu mà là từng tầng từng tầng máu tươi hướng xuống trôi thoa khắp t ư ờ n g thành. Tham dự tác chiến người đã càng ngày càng ít. kinh thành bốn đại quân đoàn giảm quân số trong mắt mỗi cái quân đoàn một vạn người hiện tại đã chỉ còn lại t r ư ờ n g ba nghìn người mà đông hải thủ thành quân cũng có hơn một vạn người v i n h viễn đổ xuống rời đi giả lập bản đồ. ba thứ ba quân đoàn thứ tư tiến công bộ đội chật vật lui về lưu lại vô số máu tươi cùng một mảnh tường đồ t ầ n hạo h á n g nhìn chung quanh một chút trên tường thành quân phòng thủ còn thừa nhân số đã không nhiều lắm ban đầu bốn vạn người hiện tại người còn sống sót đã chỉ có hơn bảy người hơn nữa cơ hồ người người mang thương hiện tại là trọng thương làm vết thương nhẹ dùng vết thương nhẹ làm người bình thường dùng nỗ lực to lớn như vậy lại giới đổi lấy chính là đông hải thành không mất mà đối diện kinh thành phương diện tình huống cũng liếc qua t h ấ y ngay trước đó kia tre khuất bầu trời binh triều đã không thấy được phía dưới linh linh tinh tinh ước chừng còn có khoảng một mươi ba người cái này khiến tần hạo hạn thấy được thắng lợi ánh dạng đông số người của bọn họ đã không đủ đông hải gấp hai hạn tại trên tường thành thấy được kinh thành phương diện người tại tập kết tất cả thương binh đều đem vết thương gắt gao băng bó lại ngoại trừ cái loại này chặt đứt một cái chân không cách nào trèo tường còn thừa người dù là ruột chảy ra cũng muốn kiên trì ra t r ư ợ la khải văn thời gian không sai biệt lắm còn có thủ đoạn gì nữa đoán chừng ngươi cũng hẳn là xuất ra ta chỗ này cũng có một phần nhi đại lễ chờ ngươi vui vẻ nhận đâu mau tới đi muốn đã đợi không kịp ba la khải văn đứng tại tiến tháp phía trên nhìn thủ hạ của mình tiến hành sau cùng tập kết hắn cho tất cả mọi người hạ đạt từ mệnh lệnh lần này không có chiến tranh thỉnh thoảng tất cả mọi người cũng không cho phép rút lui lần này nếu như bắt không được lần tiếp theo cũng không cần lại đánh tất cả mọi người đã không có khí lực mặc dù nhân số phía trên ưu thế đã không lớn thế nhưng là la khải văn vẫn như cũ còn có lòng tin bởi vì chính mình đội ngũ bên trong học sinh khá giỏi nhiều dù sao đội ngũ của hắn nhân số cơ số lớn đại đa số thiên bảng địa bảng đều tại bọn họ bên này so sánh dưới thần hạo hắn bên kia cường giả số lượng liền tương đối ít tu trầm lý v i ế n siêu lý đông lương chiến bất vi trần khôn mạnh tinh thần n ô địch lý thiên hảo bọn họ bên này thiên bảng địa bảng số lượng cộng lại còn có trọn vẹn hai mươi người này hai mươi người nếu như vận dụng tốt thậm chí có thể phát huy hai nghìn người tác dụng hiện tại các ngươi lập tức thay đổi trang phục lẫn vào công thành đội ngũ la khải văn ra lệnh những n à y thiên bảng địa bảng nhân viên hôn ở bên trong đem mặt mình bôi đen nhìn qua cùng phổ thông thí sinh giống như đúc mà tại bọn họ vị trí cũ trên đều là bị một chút phổ thông thí sinh thay thế tới lặng lẽ một cái thay xả đội cột đây cũng là la khải văn sau cùng át chủ bài lợi dụng những n à y học bá nhóm thực lực cường đại lặng lẽ giết lên đầu thành đánh đông hải một trở tay không kịp làm xong này một đợt liền cầm xuống hắn xem hướng đông hải thành bên kia tường thành hậu phương khu vực an toàn bên trong còn tại dâng lên t ừ n g đạo khói bếp xem ra là đang nấu cơm ha ha nấu cơm các ngươi còn có cơ hội ăn sao ba đông đông đông tiếng c h ố n g trận g õ vang hơn một vạn người công thành đội ngũ lần nữa xuất phát mưa tên công kích sau đó thang mây leo lên những s á o lộ này tất cả mọi người đã rất quen thuộc những này đều không phải quyết phân thắng thua mấu chốt mấu chốt vẫn là ở sau cùng trận giáp lá cả đợt thứ nhất công kích hai nghìn tên kinh thành thí sinh bắt đầu đăng lên tường thành mà thường thường đợt thứ nhất nên đón đả kích đều là lớn nhất trên tường thành xếp đống gỗ lăn lôi thạch lúc này cũng không hề bảo lưu gì ầm ầm đập xuống này hai nghìn người cuối cùng có thể leo đi lên chỉ không đủ ngàn người người rất nhanh tại trận giáp lá cả bên trong tiêu hao hầu như không còn đợt thứ hai công kích lại là một đợt hai nghìn người thượng tường n à y một đợt cường độ công kích cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu trong đó thậm chí có đại lượng thương binh đi lên sau cùng đông hải hôn chiến một hồi lại muốn tiêu hao không sai bị lắm sau đó chính là đợt thứ ba đăng tràng la khải văn trong tay háo tay lặng lẽ siết chặt Thắng bại ở đây nhất cử. Bởi vì này một đợt bên trong, hôn tạp 20 cái thiên bảng địa bảng. Hàng phía trước thí hôn Hàng phía này bên bảng bảng. bại Bởi cái ở đây địa cử. vì sau i lôi n xuống, nhưng là chặn chung Hàng h thạch kích. thứ bị đập là lực lá thí t cùng n h mưa m á chém giết mở màn. giết Sau đó hàng thứ ba tiếp tục leo lên trên tường thành đông hải quân phòng thủ máy móc lập lại động tác của bọn hắn muốn cho ám sát thế nhưng là liền đang đến gần đầu tường trong nháy mắt hai mươi người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên cuối cùng năm mét độ cao bọn họ chân đạp thang mây trực tiếp n h y lên một mảnh đao kiếm hàn quang chiếu rọi số lớn số lớn đông hải thí sinh ngã xuống trong vũng máu này hai mươi người chính là la khải văn át chủ bài hãn đội ngũ bên trong học bà nhóm đông hải quân phòng thủ mưa tên trường m âu chỉ là ám sát hai cái đột kích địa bản g còn thừa m ộ ư ơ i tám người toàn bộ leo lên đầu tường đột kích đội toàn quân để lên nhép viễn cơ trong tay trường m âu cấp tốc đón nhận một cái giống như hổ đ i ê n thí sinh tới gần mới phát hiện người này lại chính là quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng tu t r ầ m c ấ p tăng bên kia cũng tìm được giang nam trân h ô n cấp tốc giao chiến lại với nhau nhưng là đông hải bên này thiên bảng địa bản nhân số có ít ngoại trừ n h ế p viễn cắp tang bên ngoài vậy mà không có quá nhiều cao thủ liên hoa c h ấ n vũ dạng này địa bản g cũng không vào người giờ phút này vậy mà cũng đã trở thành chủ lực tường thành thảm liệt chém g i ế t bắt đầu đông hải quân phòng thủ cơ hồ lập tức bị áp chế có những cao thủ ở phía trước công kích đằng sau kinh thành thí sinh theo thang lây liên tục không ngừng leo lên đầu tường cơ hồ là ngắn ngủi trong vòng một phút trên tường thành đã theo vào hai nghìn kinh thành thí sinh tạo thành một đạo đen nghịt binh tuyến hai bên tỷ lệ tử vong bắt đầu bạo tăng nhất là đông hải phước diện người từng mảnh từng mảnh hướng xuống ngược lại muốn xong rồi La tay, Khải kích tháp thượng hưng phân chiêu tại tiện Văn năm này một tập ba ấ t ngờ quả nhiên làm ra hiệu quả làm r hiệu Hải bên kia liền quả, Đông bên song ắ p không kiên nữa. trì được có những cao thủ này cản ở phía trước người kinh thành một hồi liền toàn bộ đều có thể bỏ lên đông hải thủ không được đúng nha tần hạo hãn bị la khải văn đóng đinh ai có thể ngăn cản những này thiên bảng địa bằng đâu la khải văn quả nhiên là thật sự có tài đem học sinh khá giỏi tạo thành một đợt hô tại bình thường thí sinh bên trong công thành này cho n ỏ mạnh hết đà đông hải người một cách trí mạng đáng tiếc nha tần hạo hãn đã kiên trì tới trình độ này không có cách ngành thực lực kém nhiều lắm vô luận theo về số lượng vẫn là chất lượng trên hắn đều là yếu thế phía kia đi đến một bước này đã rất đáng g ẩ m rồi nhìn thấy kinh thành thí sinh liên tục không ngừng leo lên đầu thành gia nhập chiến đấu mọi người đều nhận định lần này tần hạo h ắ n hết cách xoay chuyển nhưng là đại gia cũng tán thành tần hạo h ắ n không phải bên vua dù sao đông hải nội tỉnh kém kinh thành quá nhiều ngay tại tất cả mọi người coi là hết thể đều kết thúc thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện đông hải thủ thành phía sau đám người một đám người đột nhiên xuất hiện đây là một đám tạp bại quân trong đó bao gồm đầu bếp thương binh nhân viên y tế v â n v â những n này vốn là cản trở người giờ phút này trong tay tất cả đều là mang theo một cái thùng trong thùng không ngừng ra bên ngoài bốc hơi nóng bọn nước nộm nạo rõ ràng chính là từng thùng nước sôi l i ê n tại phía trước chiến đấu đến gây cấn thời điểm bọn họ liền ở phía sau nấu nước tất cả nấu cơm nổi đều bị chiếm dụng một nồi nổi nước sôi ra lò bị rót đến trong thùng coi như tường thành liền muốn thủ không được bọn họ đều không có lập tức xuất động mà là đợi đến nước sôi rót đầy tất cả mọi người cùng lúc xuất phát những người này đang tràng tường thành tần hạo hãn ở bên kia hô to một tiếng dựa vào sau phía trước giao chiến người về sau vừa lui sau đó chính là đẩy trời bọt nước nhào xuống dưới mấy trăm thùng nóng hổi nước sôi trực tiếp tới lên trong đám người những cái kia nhảy nhót rất hoan thiên bảng địa bản g càng là trọng điểm chào hỏi đối tượng lần này cho kinh thành phương diện công thành bộ đội đến rồi h a i hòa ngập đầu liền xem như võ giả cũng không chịu nổi nhiệt độ cao nóng rực bị nước sôi dội lên lập tức ra chóc thịt bong mười tám cái đang đỉnh cao thủ trong tối thiểu có mười một mười hai cái đều bị dội chúng lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm nhưng là những võ giả này ý trí lực cũng không phải thường nhân có thể so sánh đến loại tình huống này còn ý đồ phát ra công kích tối thiểu muốn cho người phía sau tranh thủ một chút thời gian mà đông hải những n à y đa số là thương binh số ít là nhân viên y tế cùng đầu bếp tạo thành đội ngũ tại dội nước sau đưa trong tay thùng hất lên tay cầm tay hợp thành một đạo t ư ờ n g người sau đó x ả i bước hướng về quân địch vào tới vì đông hải vì thi đại học vì học đại học vì tần lão đại cùng những n à y thẳng giành con liều mạng ha ha ha lao tử lực lượng cuối cùng mang theo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi âm âm bốn hơn nghìn người tạo thành bức từng người hoàn toàn chương n p h đúng n hai trăm ba mươi chín phản công la khải văn khổ tâm thiết kế một trận thế công bị tần hạo hãn lợi dụng thương binh hóa giải áp lên tường thành hơn hai người chỉ còn lại ba bốn trăm toàn bộ đầu tường bị thanh không một m ả n g lớn lần này đạ kích làm la khải văn trong nháy mắt đỏ mắt đáng chết g i a hỏa này làm sao lại nghĩ đến hắn làm sao lại chuẩn bị nhiều như vậy nước sôi hắn sớm liền thấy đông hải tường thành đằng sau khói bếp dâng lên còn tưởng rằng đối phương là chuẩn bị nấu cơm thật không nghĩ đến lại chính là nấu nước nước nóng thế công đối với những này phổ biến đều tại ngũ phẩm trở xuống võ giả lực sát thương vẫn là vô cùng lớn nếu như không phải thực lực đạt tới lục phẩm hoa k i n kỳ đối với loại này không khác biệt công kích rất khó chống cự trừ phi ngơi ư ý chí lực đặc biệt kiên cường nếu như đơn độc đối mặt một cái nào đó võ giả khả năng tác dụng cũng không phải lớn như vậy đối phương có thể thong rong né tránh hoặc là che chắn nhưng là bây giờ người sát bên người tránh né địa phương đều không có chúng chiêu cơ h ộ i chính là không thể tránh khỏi vẹn vẹn những này nước sôi thì cũng thôi đi tổn thương sẽ không quá nặng trọng điểm là những này già n u a yếu ớt đã trọng thương khó mà ra t r ư ợ hoặc là thực lực thấp người vậy mà liên hợp bổ nhào về phía trước một đám rác rời ư cứ như vậy đem chính mình tinh nhuệ tiếp cận hai thí sinh đập xuống đầu tường trong đó thậm chí có mười mấy tiên bảng địa bảng đây không thể không nói là một sự đà kích nặng nề một chiêu này bị phá giải nghĩ phải nhanh đánh hạ đông hải đã trở thành hy vọng xa vời dưới bình thường tình huống lúc này lựa chọn sáng suốt nhất kỳ thật chính là rút quân hiện ở kinh thành phương diện còn có khoảng bảy người đông hải bên này còn có chừng năm người chỉ cần hồi sư kinh thành tần hạo hãn cũng không có cách nào đánh xuống kinh thành thế nhưng là hắn đã trở về không được bởi vì trở về cũng không có co cơm ăn ngày mai càng thêm không có cách nào đánh tay của hắn vung lên tiếp tục đánh cho ta tương thanh còn có mấy trăm kinh thành thí sinh tranh thoát tần hạo hãn tổ chức nước sôi một kích tiếp tục cùng đông hải thí sinh chiến đấu cho đằng sau công thành bộ đội tranh thủ đăng đỉnh thời gian nhưng là bọn họ lại nghĩ áp chế đông hải liền không làm được hoa trấn vũ dẫn một đám người bắt đầu ám sát hành động chiến đấu đến lúc này có thể nói lưu lại mỗi người đều có thể bảo đảm lên đại học sau cùng biểu hiện cũng là một cái thêm điểm hạng không phải ngươi lưu tại địa đồ bên trong liền có thể thu được điểm cao vẫn là muốn xem ngươi chiến đấu bên trong biểu hiện hoa trấn vũ mang theo một nhóm người này chính là đông hải đội cảm tử nhiệm vụ của bọn hắn chính là ám sát đối phương còn thừa thiên bảng địa b ả n g cao thủ đối phương đi lên hai mươi người hiện tại chỉ còn lại bảy tám cái hoa chấn vũ cái thứ nhất khóa chặt mục tiêu là n ô địch tiểu tử này xem như một cái cá lọc lưới giờ phút này chính trong đám người tả hữu trùng sát tổ thứ nhất lên nam tên i đột kích đội viên cấp tốc xông tới người đầu tiên bổ nhỏ qua toàn bộ thân thể đè ép xuống n ô địch trong tay là một thanh kiếm c ư ờ i lạnh một tiếng rất kiếm liền gai một kiếm kết quả người đầu tiên người thứ hai đi theo mà lên n ô địch trường kiếm còn chưa kịp rút trở về bọn họ đánh chính là cái này thời gian tranh lệch chỉ có thể sử dụng nằm đấm một quyền đánh c h ú n g người thứ hai ngực đánh chúng là đánh chúng lại bị người này ôm chặt lấy nô địch vừa mới nghĩ tránh thoát thứ ba người thứ tư tả hữu đột nhiên đánh tới một sợi dây thừng một chút đem nô địch cùng người thứ hai quấn cùng một chỗ hai người đồng thời phát lực lôi kéo nô địch liền hướng phía dưới tường thành này địa bản g cao thủ không phải dễ dàng như vậy bị kéo xuống nô địch còn cố gắng d â y ruộng người thứ năm đến đối người thứ hai đằng sau liền đến một chân nô địch rốt cuộc nhịn không được mấy cố lực đạo lôi kéo têu thảm một tiếng bị sống sờ sờ sẽ xuống tường thành thân thể trói không cách nào dễ giụa trên người còn đè ép một người theo 25 m é t độ cao rơi xuống coi như hắn là địa bảng cũng không có còn sống khả năng bùi đất tung bay bên trong một cái địa bảng cứ như vậy bị đào thải mặc dù hy sinh bốn cái đột kích đội viên nhưng là có thể đào thải một cái địa bảng cũng phi thường đáng giá hoa trấn vũ mang người cấp tốc nào h về phía cái thứ hai mục tiêu lý thiên hảo bắt t r ư ớ c làm theo kinh thành địa bảng lý thiên hảo bị đào thải bị loại hắn lại dẫn người nào h về phía cái thứ ba mục tiêu người thứ ba liền không tốt như vậy đối phó là quân đoàn thứ tư quân đoàn trường giang nam thiên bảng võ giả t r ầ n khôn đối mặt đột kích đội viên bỏ mạng đánh g i ế t trần khôn tả hữu ngăn cản xinh xinh đánh chết bảy người thật vất vả hai cái đột kích đội viên đem dây thừng quấn đi lên vậy mà ngăn cản không nổi hắn lực lượng mắt nhìn liền bị hất ra thấy tình cảnh này hoa trấn vũ cắn răng một cái tự thân lên trận nhìn thấy hoa trấn vũ nhào tới trần khôn sắc mặt tâm lãnh đừng tưởng rằng chói ta liền không đánh chết ngươi cưỡng ép điều khiển cánh tay liền muốn cho hoa trấn vũ một cách trí mạng hoa trấn vũ cười lớn một tiếng làm chết một cái thiên bảng lão tử chết có ý nghĩa đông hải tất thắng hoa trấn vũ không tránh không né bị đối phương một quyền xuyên ngực đồng thời cũng một kiếm đâm xuyên đối thủ lồng ngực bên cạnh đột kích đội viên mượn nhờ này một c ố va chạm lực quả thực là lôi kéo trần khôn cái này thiên bản g theo trên tường thành r ấ t xuống cho dù ở tử vong rơi xuống một khắc này hoa trấn vũ vẫn như cũ cố gắng bóp cổ của đối thủ không cho hắn có rẽ rủa cơ hội chúng một kiếm lại bị rắn chắc v ậ y một hồi t r ầ n khôn tại chỗ khí tuyệt mà làm như vậy chuyện người cũng không chỉ hoa trấn vũ một cái nhất viễn đầu tiên là giết một cái địa bảng sau đó cùng đối phương quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng tu trầm đồng quy vô tận cắp tăng càng là dũng mãnh liên cùng mấy người đột kích đội viên đầu tiên là đánh chết quân đoàn thứ ba lý đông lương sau đó thân bị trọng thương cùng quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng lý viễn siêu đối oanh lấy mạng đổi mạng song song ngã lan đến tận đây la khải văn thủ hạ bốn đại quân đoàn dài cùng còn lại thiên bảng địa bảng toàn quân bị diệt đã mất đi những cao thủ này kiềm chế chế cứ bắt đầu hướng về có lợi cho đông hải một phương thay đổi công thành một phương luôn là phải thua thiệt hiện tại số người của bọn họ phía trên đã không chiếm cứ ưu thế gì thấy được thắng lợi ánh dạng đông đông hải thí sinh cả đám đều giống như điên cuồng dùng đao chém dùng nắm đấm đánh thực sự không được lôi kéo đối thủ cùng nhau rơi xuống đầu tường chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng mặc kệ là thương binh cũng tốt nữ sinh cũng tốt tại thời khắc này đều là d ũ n g manh nhất chiến sĩ kinh thành bên này tình huống cũng kém không nhiều bọn họ cũng là không đường t ố i lui toàn quân để lên đi hai bên nhân số bắt đầu giảm mạnh phía dưới tường thành xếp đống thi thể đổi một nhóm lại một nhóm x u ố người cơ hồ liền không có khả năng lại đứng lên mặt trời ngã về tây mắt thấy là phải xuống núi tân hạo han đứng ở cửa thành phía trên vị trí trung tâm không núc ních mặc cho bên người có như thế nào nguy hiểm tình huống như thế nào nguy cơ cũng không thể ảnh hưởng hắn hắn chính là muốn khóa chặt la khải văn hắn biết dù là hắn có động tác tinh tế nhỏ xịu phân thần la khải văn đều có thể trong nháy mắt bổ nhào vào chính mình tạm thời không thể đến đạt vị trí cho thủ thành một phương đả kích trí mạng hắn tin tưởng mình bổ trí cũng tin tưởng bạn học của mình hơn nữa hắn tin tưởng kinh thành một phương liền sắp không kiên trì được nữa đi qua lâu như vậy tiêu hao kinh thành bên này công kích nhân số đã chỉ có hơn hai nghìn người mà thủ thành một phương còn có hơn ba nghìn người bọn họ đã không có khả năng đạt được thắng lợi phía dưới lại một đợt thế công kết thúc kinh thành phương diện còn thừa hai nghìn người tụ tập dưới thành có chút không biết làm sao bọn họ không biết là có hay không còn muốn tiếp tục tiến công tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía la khải văn là tiếp tục tiến công vẫn là rút lui tiếp tục cũng không hạ được đến rút lui la khải văn mặt sẽ phải vứt sạch la khải văn đứng tại tiến tháp phía trên ngực chập trùng hắn biết nghĩ muốn lấy đông hải đã thành một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời có tần hạo hắn ở đây hắn người số hiện tại cũng vượt qua bên mình làm sao có thể bắt được nếu không phải tần hạo hãn hủy chính mình lương thực hắn hoàn toàn có thể khai thác một chút dương đông kích tây chiến thuật từ từ sẽ đến tin tưởng bắt lại đông hải còn có thể làm được thế nhưng là tại lương thực bị hủy một khắc này hắn liền đã không có lựa chọn chỉ có thể đi cường công con đường này cuối cùng đụng đầu rơi máu chạy hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là rút lui mang theo này hơn 2.000 n g ư ờ i t à n binh trở lại kinh thành nhìn xem có thể hay không đào một chút rau dại cái gì lại kiên trì một ngày sống qua ngày mai hai tòa thành thị đều không có bị đào thải coi như chiến tích không bằng tần h ạ hãn tối thiểu trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút đến nỗi cuối cùng ban giám khảo cái gì phán định vậy hắn cũng không biết phó thác cho t r ờ i đi thật dài thở dài một tiếng la khải văn lấy tay chỉ một cái tần hạo hãn họ tần tần hạo hãn lộ ra một k i a thần s ắ c c h à o phúng ngươi có cái gì muốn nói đ ừ n g tưởng rằng ngươi tại thủ thành thủ tốt liền xem như thắng được cuộc chiến tranh này c h i ế m cứ địa lợi ưu thế thu hoạch được thắng lợi cũng không có gì tốt k hoe dù sao ta tại cá nhân thi đấu bắt lại thứ nhất còn tại tây bắc trên không đánh ngươi chạy chối chết hiện tại ta trở lại kinh thành cũng chưa chắc sau cùng điểm số liền sẽ thua bởi ngươi bởi vì kinh thành từ đầu đến cuối đều không có gặp phải công kích này nhất định là một cái thêm đ i ể m hạng tần hạo hãn lông mày hơi nhữ sau đó thì sao không có sau đó thi đại học kết thúc ta đã chứng minh thực lực của ta bãi m a i nói xong la khải văn đối với mình còn sót lại một chút kia thủ hạ vung tay lên rút lui không cùng bọn hạn chơi nghe được la khải văn hạ lệnh rút lui tất cả mọi người thở dài một hơi được rồi không hạ được đến liền không đánh trận chiến đấu này đến đây là kết thúc đi trở về đói bụng kiên trì một ngày thi đại học liền kết thúc tất cả mọi người s á c ngược binh khí bắt đầu hướng về lúc đến đợi trên đường rút lui la khải văn cũng chuẩn bị rời đi tòa này tiến tháp lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa kết quả như vậy là ngoại giới người quan sát cũng thở dài một hơi có lẽ đây cũng là một cái có thể tiếp nhận kết quả đi mặc dù tần hạo hãn bên kia biểu hiện xuất sắc hơn nhưng là cũng có thể miễn cưỡng nói đánh ngang thi đại học kết thúc để bọn hắn trường kỳ căng cứng thể xác tinh thần cũng trầm t ĩ n h lại hòa bình chia tay thậm chí có phóng viên đã chuẩn bị đối lần này thi đại học làm ra phê bình thế nhưng là đúng vào lúc này tần hạo hãn đột nhiên mở miệng nói chuyện ta để các ngươi đi rồi sao la khải văn tức sắp rời đi tiễn thắp thân thể một chút cứng đờ mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị chậm rãi quay người ngươi nói cái gì hắn thậm chí cho là chính mình nghe lầm nay cái dưới tay bại tướng vừa mới nói cái gì tại tây bắc bại bởi chính mình lại bị chính mình đẻ xuống đánh hai ngày hắn chẳng lẽ còn nghị xoay người hay sao ai cho hắn dũng khí tần hạo h ắ n lộ ra một cái cười lạnh xem ra ngươi còn không thích ư ớ n g được thân phận mới hiện tại chiến trường thế cục quyền chủ động đã không tại trong tay của ngươi ta không muốn để cho tại quê hương của ta phía trước làm cản lâu như vậy người rời đi cho nên các ngươi liền đều lưu lại cho ta đi nói xong tần hạo hãn đối u sau lưng vung tay lên các minh đệ tỉ mội phản công thời khắc đến đem những người này lưu cho ta tại đông hải bình nguyên lên đông hải bắc môn mở rộng đã sớm áp lực thật lâu đông hải thí sinh theo trong cửa thành chen chúc mà ra mà tần hạo hãn theo trên tường thành nhảy lên một cái trong tay tử kim côn lấp lánh quang hoa la khải văn trốn chỗ nào chương hai trăm bốn mươi mục tiêu kinh thành ai cũng chưa từng nghĩ đến tần hạo hãn lại dám tại phản kích dù sao trải qua thời gian dài tại mọi người ấn tượng bên trong đông hải chính là yếu thế một phương có thể làm cho la khải văn chủ động từ bỏ cho rằng đánh ngang cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ đoàn đội chiến bị đệ lên đánh đơn đấu cũng đánh thua chẳng lẽ một cái thế hỏa còn không hài lòng sao nhưng khi tần hạo h á n xuất đội xuất kích chủ động khai hỏa phản kích c h i ế n thời điểm mọi người đột nhiên ý thức được chiến trường tình thế đã phát sinh biến hóa la khải văn đã không phải là cường thế phía kia tối thiểu tại đông hải bình nguyên nơi này hạn tại nhân số thượng đã ở thế yếu bao quát la khải văn chính mình lúc này cũng manh bừng tỉnh nhưng là bừng tỉnh sau chính là phẫn nộ tần hạo hãn lại dám chủ động công kích mình hắn là chán sống đi tay vừa nhấc kiếm của hắn bàn xuất hiện ở phía sau một cái rút ra kia chủ kiếm la khải văn nên hướng tần hạo hãn nhưng là hắn trước hết nhất tiếp xúc đến cũng không phải là tần hạo hãn mà là một đợt mưa tên đông hải những người này ra khỏi thành công kích kinh thành thi sinh nhìn thấy tần hạo hãn cùng la khải văn muốn tại trên trời xảy ra chiến đấu lo lắng tần hạo hãn đánh không lại la khải văn lập tức liền nghĩ đến t r ợ giúp tần hạo hãn năm trăm tên cung tiễn thủ bắt đầu đối la khải văn thay nhau bàn tên tri viện tần lão đại chỉ cần ngăn chở la khải văn cuộc chiến đấu này liền thắng sưu sưu sưu tiếng xe gió hắn lập tức bị một mảnh mưa tên bao phủ la khải văn cái mũi hơi kém không có tước điên lúc trước hắn công lên tường thành thời điểm chính là bị một đợt mưa tên bắn x u ố n g d ư ớ i hiện tại vẫn là như thế những này cung tiễn cũng không phải hàng thông thường đều là các thí sinh theo ngoại giới mang vào mỗi một chiếc đều là thợ rèn tạo ra tinh phẩm vì thi đại học mỗi cái học sinh đều tạp bỏ hết cả tiền vốn một bộ cung tên uy lực đều có thể so với súng bắn đĩa tả hưu đó đỡ trên dưới tranh né thật vất và tránh thoát một đợt mưa tên tần hạo hãn một cồn đập tới la khải văn vội vàng trong lúc đó cầm kiếm ngăn cản bị tần hạo hãn cường đại lực đạo c h ấ n liên tiếp lui về phía sau tiểu tử này khí lực giống như biển lớn la khải văn còn chưa kịp nghĩ lại lại là một đợt mưa tên bắn đi qua hắn nổi nóng muốn đi công kích những cái kia cung tiến thủ thế nhưng là tần hạo hãn như là như giỏi trong xương đồng dạng còn tới ngăn tại phía trước hắn những cái kia cung tiến thủ tả hữu tàn ra mưa tên tiếp tục ba ba phong tới làm la khải văn lồn cuống tay chân đến lúc này hắn mới biết được cái gì gọi là một cây chẳng trống vững nhà như vậy đánh xuống khẳng định là không thắng được có đại quân tương trợ theo n ban đầu công thành vũ khí bị hủy cái bóng liền đã bao phủ tại nam trình quân trên không mà tân hạo han cái này hèn hạ ra hỏa vậy mà sớm phái ra phụ binh tại thời điểm mấu chốt nhất cho mình một phương nặng nề một kích mất đi lương thực tân g c hạo hãn bị đối h ngươi n ỉ vào nhiều người thắng mà không võ có gan gặp ở kinh thành sau khi nói xong la khải văn lại cũng không lo được còn tại chiến đấu thủ hạ khống chế phi hành khí chạy trốn t ầ n hạo hãn cũng không có đi truy kích la khải văn hiện ở phía dưới chiến sự vẫn như cũ có chút cháy bỏng hắn không nghĩ chính mình còn thừa các bạn học tổn thất quá lớn lập tức gia nhập phía dưới chiến đấu có tần hạo hắn gia nhập còn tại chống cự kinh thành các thí sinh sập bàn tàn binh bại tướng bắt đầu đẩy khắp núi đồi chạy trốn đông hải thí sinh bám đôi u truy sát một trận truy đuổi chiến tại đông hải bình gù y hển trên tiến hành cuộc chiến đấu này theo sáu giờ kéo dài đến tám giờ đông hải thí sinh rốt cục toàn diện kinh thành địch tới đánh tần hạo hắn không có hạ lệnh thu phục tù binh loại này chiến đấu đến cuối cùng cho bên mình tạo thành to lớn tổn thương n g i thu phục đã không có bất cứ ý nghĩ trực tiếp đưa bọn hắn bị loại mới là biện pháp tốt nhất làm người cuối cùng ngược lại đang đổi u g i ế t người đ a u hạ thời điểm toàn bộ đông hải sôi trào tình trạng kiệt sức đông hải thí sinh ngửa mặt lên trời thét dài hưng phấn đập lồng ngực nam sinh ở đập nữ sinh đập hai lần cảm giác không thích hợp đổi thành vô tay thắng nha thắng lợi á thắng lợi á lạp lạp lạp lạp lạp lạp không có cách nào ta chính là cường đại như vậy tần lão đại cám ơn ngươi đến giúp tần lão đại đánh máy bay một đám người p h ậ t xông lên đem tần hạo hãng cao cao quăng lên đến rơi xuống tiếp được lại quăng lên tới t ầ n hạo h á n khỏe miệng cũng tràn ra mỉm cười mặc cho những người này ném đến ném đi vứt ra mấy lần bọn họ những người này không chịu nổi không được so heo còn nặng tối thiểu nhất năm trăm cân ta bằng vào ta tiết tháo thể năm trăm đều nói ít giống như sáu trăm cũng có t ầ n hạo h á n rơi xuống đất hơi có chút xấu hổ nói không sai từ khi hoàn mỹ đoán cốt sau hãn thể t r ọ n g lại trên diện rộng độ gia tăng đã có ba trăm bốn mươi kg càng c ư ờ n g đại thể trạng mới có thể chống đỡ càng cường đại hơn lực buộc phát cùng sức chiến đấu tốt các vị đồng học chiến đấu đến bây giờ tất cả mọi người vất vả hiện tại chỉ có la khải văn một cái chạy trở lại kinh thành đi chúng ta trước không nóng n ả y truy kích lập tức chuẩn bị nấu cơm ăn cơm nghỉ ngơi cho khỏe một đêm ngày mai chúng ta đi kinh thành đem bọn hắn thành phố diện g cùng ứng, người hứng ngày, không người tưởng, nhưng không người nghi. Đông dâng gia uống Hải thí sinh nhau phấn. như hai Hảo Hán hiện hoài Hải thành nội lần nữa dâng lên coi biết, Tần Hảo Hán thậm chí phá mỗi nói loại lời tin tại nội coi đại trên mặt trước Tân bất Tân Nếu này nào lần nữa lên có có đều rượu. đáp đó đã bếp, làm là là là lệ vẻ kỳ Mà Kinh Thành Kinh người tại chỉ thủ t có vệ ba thị giai ăn uống、no、đủ, ngày mai tiếp tục chiến đoạn Cùng tất cả đồng tất học h h g định ra thứ ba ngày hôm sau rút cục đã trôi qua đây là thi đại học bắt đầu đến nay chiến đấu kịch liệt nhất cũng tàn khốc nhất một ngày chỉ ít sáu vạn người trong vòng một ngày này bị đào thải hai bên thủ lĩnh đấu trí đấu dũng cho người xem dâng hiến một trận khoáng thế đại chiến t ầ n hạo h á n biểu hiện thắng được ngoại giới nhất trí tán thành toàn bộ trên internet khắp nơi đều là t ầ n hạo h á n người ủng hộ tại hoành hành bá đạo lúc trước duy trì la khải văn những người kia mai danh nhận tích hoặc là nói bọn họ vẫn còn chỉ là không mặt mũi ra đến nói chuyện t ầ n hạo h á n người ủng hộ cho la khải văn lấy cái tên hiệu gọi là la chạy trốn c h â m trọc hắn hôm nay chạy t r ố i chết thậm chí la khải văn cuối cùng chạy trốn video xin sót đã bị làm thành biểu tình bao tại trên mạng lưu truyền rộng rãi tới tới, tới những cái kia la thổi hôm nay làm sao tập thể t ị n g i rồi hai ngày trước còn không phải nhảy nhót rất h o a n sao kinh thành người đâu nói cho ta đông hải công phòng chiến người nào thắng to hơn một tí c à ca nghe không được hiện tại ta nói la chạy trốn bất học vô thuật có người điểm tán sao tại một mảnh công phạt trong thanh âm cũng có một chút ngoan cố người còn tại ủng hộ la khải văn vì bôi đen tần hạo hãn phản kích tần hạo h ã n p h e n bọn họ cũng cho tần hạo hãn dạy một cái tên hiệu gọi là tần tiểu tam nhi tần tiểu tam nhi đánh thắng đông hải công phòng chiến thì thế nào cao chung sức chiến đấu người thứ nhất vẫn là la khải văn có bản lĩnh mặt đối mặt đánh bại la khải văn a trên lầu không thấy được hôm nay l à chạy trốn chạy chối chết sao ha ha mang theo một đám người q u ầ n đầu cũng không cảm thấy xấu hổ nói ra tâm thật là lớn la thổi tình đi nơi này là đoàn đội chiến không sai duy trì tần t i ể u tam nhi người cũng chỉ có thể nói cái gì chiến thuật ngữ l ự c chúng ta thừa nhận tần t i ể u tam nhi phương diện này tương đối ngữ như bức nhưng là này cũng không có nghĩa là cá nhân thực lực muốn nói chân thực sức chiến đấu ta vẫn là đứng la khải văn vô luận duy trì tần hạo hãn người nói cái gì la khải văn người ủng hộ đều một mực chắc chắn tần hạo han đánh không lại la khải văn tựa hồ chỉ như vậy một cái ưu điểm liền có thể che giấu cái khác sợ không đủ mặc dù thuyết pháp bất công nhưng là cũng tương đối làm giận làm duy trì tần hạo hãn người không tốt phản bác hai bên lẫn nhau cãi nhau ai cũng không chịu nhận thua nhưng là còn có rất nhiều p h è n duy trì la khải văn lúc này lại một chút cũng cao hứng không nổi trở lại kinh thành sau hắn nằm tại tòa thị chính trong phòng nghỉ mắt nhìn trần nhà cảm giác trong lòng hoàn toàn lũ ám trước đó tình huống chiến đấu hắn đã không n g h ĩ suy tính hắn hiện ở trong lòng lo lắng duy nhất chính là lo lắng tần hạo hãn sẽ không tới đông hải người bên kia số còn có hai nghìn da mặt mà kinh thành nơi này quân phòng thủ có một nghìn người Coi nếu như tần hạo hãn dẫn đội xâm phạm la khải văn cảm thấy chính mình một phương còn có thể chiến thắng một nghìn người mặc dù không thể thủ thành nhưng là dựa vào tòa thị chính đánh chiến đấu trên đường phố tăng thêm thực lực mình vượt qua tần hạo hãn đánh thắng cũng không có vấn đề hiện tại sợ tần hạo hãn sẽ không tới như vậy chính mình liền bị động hắn có chút hối hận hôm nay vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn thế nhưng là nếu như một lần nữa hắn vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy vô luận như thế nào hắn không thể bị đào thải như vậy mất mặt liền ném đi được rồi muốn lại đoạt lại ninh lang tuyết đoán chừng cũng không thể nào nhất định phải thắng tần hạo hãn ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng theo trong không gian nhẫn tìm tòi một chút la khải văn làm ra một chút đồ ăn đây đều là chính mình mang vào tư nhân chân tàng may mắn còn một chút ăn hiện đại nhân số cũi liền làm đại gia ngày mai ăn lường giải La Khải v ă ngày nằm trên ở i ư ờ thứ ba buổi sáng tần hạo h á n lưu lại một nghìn người bảo vệ đông hải tòa thị chính sau đó chọn lựa ra một ba nghìn người hợp thành tiến công kinh thành bộ đội hắn biết kinh thành chỉ có một nghìn người to như vậy kinh thành một nghìn người là không có cách nào thủ thành bọn họ chỉ có thể dựa vào tòa thị chính đánh chiến đấu trên đường phố cho nên một ba nghìn người đầy đủ đoán chừng hiện tại la khải văn khẳng định còn cho là mình có khả năng không dám đi bởi vì thực lực của hắn muốn vượt qua chính mình khả năng ngoại giới cũng sẽ cầm chuyện này nói chuyện đi tần hạo hắn khoe miệng lộ ra m ỉ m cười hắn cũng không kịp chờ đợi nghị muốn lần nữa sẽ biết cái này cao chung người thứ nhất xuất phát mục tiêu kinh thành hơn một nghìn người đội ngũ đi theo tần hạo hắn đạp lên bắt chính con đường hắn đang suy tư một việc đã được đến tin tức tần hạo hắn xuất lĩnh hơn một nghìn đông hải thí sinh ngay tại hướng kinh thành phương hướng chạy đến hắn là hy vọng tần hạo hắn đến nếu không mình tại đông hải thành dưới thảm bại liền sẽ bị người lấy ra nhiều lần nói chuyện thế nhưng là hắn cũng không hy vọng tần hạo hắn dẫn dắt những người khác tới hiện trong kinh thành đoạn lương nay một nghìn thí sinh hôm qua ăn xong một bữa cơm liền đem tất cả lương thực đều giao cho nam tri quân đến bây giờ đều là bụng đói kêu vang nếu như chờ đến giữa trưa đông hải người chạy tới bọn họ đều đói bụng rán vào lưng còn có cái gì khí lực chiến đấu nếu như tần hạo hắn dẫn người đến một trận chiến này rất có biểu hiện của hắn bên ngoài gia tộc người đều nhìn ở trong mắt khẳng định cho rằng phương diện này là chỗ yếu của hắn nếu như làm tốt khả năng này chính là một cái thêm n i ể m hạ hơn nữa đủ để bảo đảm kinh thành không mất muốn làm liền làm la khải văn lập tức dẫn dắt năm trăm linh người rời đi kinh thành hắn không phải đi ngang địch t ầ n hạo hãn bọn họ phải chờ tới giữa t r ư a mới có thể đến mục tiêu của hắn là khoảng cách kinh thành trăm dặm hoàng hà hoàng hà là một con sông lớn cuối cùng kết nối b i ể n cả muốn theo phương nam tới nhất định phải đi qua trên sông cầu nối trên sông cầu nối chất lượng mặc dù không tệ nhưng là lâu năm thiếu tu sửa cũng không phải là không thể phá đi la khải văn dẫn dắt này năm trăm n g ư ờ i đi thẳng tới bên hoàng hà bên trên trong mưa gió hoàng hà cầu lớn đang ở trước mắt ra tay hủy đi cầu năm trăm người lập tức ra tay cầm chuẩn bị xong công cụ đối hoàng hà cầu lớn một đầu bắt đầu đắm móc những người này đều là võ giả có là khí lực từng cái đặt ở cổ đại đều là siêu nhân đều là hình người máy xúc năm trăm n g ư ờ i cùng nhau cố gắng dưới hoàng hà cầu lớn mặt cầu bắt đầu bị phá hư dần dần xuất hiện vết rách từng tầng từng tầng đất đá bị đào xuống dưới trực tiếp liền ném tới c u ầ n c u ộ n trong nước sông đợi đến hoàng hà cầu lớn nhìn sắp đứt gậy thời điểm la khải văn lấy r a của mình kiếm bản tránh ra nhìn ta năm trăm n người nhao nhao lui lại chờ la khải văn biểu diễn bảy thanh trường kiếm tại không trung tổ hợp hợp thành một cái cự kiếm đi la khải văn tay một chỉ cự kiếm phá không tại tinh thần lực điều khiển ở dưới một kiếm b ổ vào kia vết rách chỗ răng ra ba răng rác răng ra bốn vết rách mở rộng rất nhanh mặt cầu mạng nhện đồng dạng đứt gãy mắt thấy là phải đổ sụp la khải văn điều khiển cự kiếm lần nữa đến rồi một kiếm hoàng hà cầu lớn rốt cục không chịu nổi hắn lực phá hoại hơn phân nửa mặt cầu như vậy rơi xuống â m â m quấn vào trong nước sông chỉ còn lại mấy cái lẻ loi c h ơ i trọi trụ cầu chính ở chỗ này nhìn thấy chính mình làm ra hết thảy la khải văn nhịn không được lộ ra tươi cười ha ha, ha ba tân h ạ hãn ngươi không phải là muốn xâm chiếm kinh thành sao vậy đem bộ đội của ngươi lưu tại hà nam một người tới tốt nếu như ngươi có dạng này giúp khí vậy ta còn chính là phải bội phụ ngươi sau khi nói xong la khải văn vung tay lên mang theo năm trăm kinh thành võ giả rút lui ba la khải văn cách làm tại ngoại giới đưa tới một trận sóng to gió lớn phá hư cầu nối đ o à n tuyệt tần hạo h á n bắt trinh quân tiến lên con đường cái này khiến mong mọi cuối cùng đại chiến người rất thất vọng kể từ đó tần hạo hãn bộ đội tám chín phần mười là muốn dẹp đường trở về phủ câu nối chắc đức chỉ có tần hạo hãn một cái tinh thần n i ệ m sư có thể bay qua những người khác không cách nào qua sông hoàng hà thượng cũng không phải là không có cái khác cầu nối nhưng là khoảng cách đều phi thường xa xôi loại này mưa gió thời tiết vốn là hành quân khó khăn đợi đến bọn họ đi vòng qua thời điểm chỉ sợ thi đại học đều kết thúc cách làm hơi có vẻ ti tiện nhưng lại phi thường thực dụng trên internet duy trì la khải văn người đều là một mảnh tán dương thanh âm mặc dù cũng có rất nhiều người mắng la khải văn nhưng lại đều bị người phản bác trở về làm sao liền cho phép ngươi tần hạo hãn lợi dụng các loại chiến thuật la khải văn làm như vậy lại không được sao không giảng đạo lý nha kinh thành người của la g i a thấy cảnh này nhịn không được cho la khải văn vỗ tay tốt khải văn rốt cục làm một cái có đầu góc chuyện kể từ đó kinh thành đứng ở thế bất bại bọn họ lo lắng chính là kinh thành bị hủy diệt kia la khải văn liền thật chuyển đồ lót đều không thừa đông hải một trận chiến tần hạo hãn chiến lược tố dưỡng rõ ràng vượt qua la khải văn la khải văn phương diện này là trừ điểm nhưng làm một chiêu này vừa ra khả năng trực tiếp thay đổi sau cùng chiến tranh kết cục này không thể nghi ngờ cho la khải văn thêm điểm hiện tại đoạn tuyệt tần hạo han tiến lên con đường tần hạo han dám một người đi tới liền là chịu chết một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thế nhưng là đủ hưng ác tin tưởng tần hạo han thấy cảnh này sẽ thổ hết u y đi kinh thành không mất la khải văn liền còn có tranh thứ nhất hy vọng nếu như tần hạo hãn đầu góc khinh suất vừa xung động một người đi qua thì tốt hơn la khải văn trực tiếp xử lý tần hạo hãn kia cơ bản cũng là vững vàng đệ nhất bất luận nhìn thế nào chuyện lần này đều đối n ị c h rất nhiều người đều hiếu kỳ tần hạo hãn sẽ làm thế nào đem video điều chỉnh đến hắn hành quân bộ đội phía trên ba tần hạo h á n cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ hạ mưa con đường có chút khó đi nhưng là đông hải thí sinh sĩ khí tăng vọt đi theo tần hạo h á n một đường hướng bắc tần lão đại lại hướng phía trước hơn mười dặm liền đến hoàng hà hiện tại chúng ta đã tiến vào khu h u sông địa khu ừ m qua hoàng hà chính là kinh thành địa giới một đoàn người gian nan tiến lên rốt cục đi tới hoàng hà cầu lớn bên cạnh không được cầu lớn bị người phá hủy tần hạo hãn phóng nhãn vừa nhìn quả nhiên hạo đãng trên mặt sông chỉ còn lại mấy cái trụ cầu vẫn còn mặt cầu đều đã không biết tung tích nhớ rõ trước một hồi qua lại nam bắc ghé qua thời điểm này cây cầu lớn rõ ràng còn tại cầu lớn không có khả năng vô duyên vô cơ không có không hề nghi ngờ là kinh thành người làm đông hải các thí sinh đều là có chút mắt t r n tròn cầu lớn không có mặt cầu bọn họ những người này coi như không dễ chịu sông chẳng lẽ muốn vũ trang bơi qua hay sao cái khác dòng sông còn dễ nói nhưng là này khuấy động hoàng hà cũng không phải tốt như vậy bơi qua đồng thời hôm nay mưa gió quá lớn gió lớn chơi sốt ruột tiến vào trong sông rất có thể liền lên không nổi chẳng lẽ muốn như vậy dẹp đường hồi phủ tất cả mọi người không cam tâm bọn họ đều đưa ánh mắt về phía tần hạo hãn hy vọng tần hạo hãn cầm một ý kiến tần hạo hãn n h ị n không được cười lạnh t ố t la khải văn đầu góc rốt cuộc khai khiếu tần lão đại không có cầu nối chúng ta căn bản là không có cách qua sông nhà muốn không hiện tại đi chặt cây một ít cây cối thử một chút có thể hay không làm ghe độc một cái gì không cần tính nguy hiểm quá lớn hơn nữa quá hao tổn tốn thời gian đợi đến những chuyện này chuẩn bị cho tốt món ăn cũng đã lạnh kia phải làm sao các ngươi đường về đi bây giờ đi về đông hải cũng tốt hoặc là họ phờ lìn vẫn là tùy tiện đi một chút đều có thể ta một người đi qua cái gì một mình ngươi đi qua rất nhiều đông hải thí sinh đều không đồng ý theo bọn hắn nghĩ t ầ n hạo hãn một người đến liền là chịu chết không sai các vị đông học chiến đấu đến nơi này đại gia nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi tích phân đều đầy đủ lên đại học kinh thành bắt lại vẫn là không bắt lại đã không quan trọng mà ta lại có nhất định phải đi lý do tin tưởng mọi người đều hiểu điểm này nếu như hôm nay ta lưu lại rút lui như vậy ta có lỗi với mình lương tâm ư ở n g làm nam nhân đông hải thí sinh trầm mặc bọn họ cũng đều biết la khải văn đào thải ninh lăng tuyết chuyện ninh lăng tuyết cũng là thay tần hạo h á n ngăn cản một kiếm mới bị đào thải tin tưởng đó nhất định là tần hạo h á n trong lòng đau n h ấ t tần hạo h á n làm ra lựa chọn như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu phi thường hợp lý ha ha các ngươi cái dạng này làm gì đi nhanh lên đi coi như ta ở kinh thành bị đào thải ta cũng giống vậy là tích phân thứ hai không có cái gì tốt lo lắng gặp lại các vị nói xong tần hạo h á n phi hành khí xuất hiện tại dưới chân trực tiếp lăng không mà lên bay qua hoàng hà dần dần biến mất đông hải thí sinh đứng tại bờ bên kia đưa mắt nhìn tần hạo hãn rời đi Đợi đến tần hãn không thấy hạo ba ó n dáng, bọn người g họ mọi tất cả q u y đầu, Đông trở về hoa ả i Mặc kệ như n thế à bọn bảo b họ muốn bảo đảm Đông、hải、không mất, tốt xấu đứng xong cuối cùng Hải đảm mất, xấu cuối tốt n cương một vị. ha ha ha. có trò hay để nhìn nha chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết à, tần tiểu tam nhi ngươi thành thành thật thật trở lại đông hải tính tinh chờ đợi thời gian kết thúc không tốt sao nhất định phải đến kinh thành chịu chết có biết hay không này đưa tới liền phải đem cao thi trạng nguyên đưa không có nha xung quanh giận dữ vì hồng nhan ta cảm thấy tần hạo hãn làm rất tốt ta nếu là bạn gái của hắn liền hạnh phúc chết rồi trên lầu hoa si biết cái gì gọi là không tự lượng sức sao đây không phải dũng cảm là ngu xuẩn đi đánh một trận không có chút nào hy vọng chiến đấu chí giả không vì các ngươi những người này từng cái miệng đầy đại đạo lý có hay không nghĩ tới tần hạo hãn cảm nhận đâu đến lúc này không thay bạn gái báo thủ còn tính là một người nam nhân sao chính là khinh bị các ngươi đúng đấy tần hạo hãn ta ủng hộ ngươi mặc dù ta cảm thấy ngươi khả năng rất nhanh liền treo mọi người nhao nhao thảo luận vẫn là có tương đương nhân số duy trì tần hạo hãn cử động nhưng là đại gia cũng cơ hồ đều nhận định tần hạo hãn chuyến đi này chính là một trận đánh nhau vì thể diện căn bản không có khả năng thu hoạch được cái gì chiến quả giả lập địa đồ trong ca mê ra cũng biết bắt lấy mấu chốt toàn bộ hành trình lấy tần hạo hãn thị giác một đường cùng c h ụ mây đen đen nghịt bao phủ hoa bắc đại địa mưa to gió lớn bên trong tần hạo hãn một thân nước đẫm tóc còn n ư ớ c dán tại trên gương mặt chân đạp phi hành khí tiến lên rất có một loại phong tiêu tiêu h ề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại bi tráng sắc thái phương xa đường chân trời cuối cùng kinh thành to lớn tưởng thành đột ngột từ mặt đất mọc lên đã có thể nhìn thấy một mảnh bóng đen giữa không trung tần hạo hãn rút ra chính mình từ kim côn la khải văn lần này ý tưởng đội phát s á t thực đánh gãy kế hoạch của hắn nhưng là tần hạo hãn sẽ không lùi bước luyện thể vì cái gì một nghìn người lại như thế nào biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ n ú i đi dưới chân manh gia tốc kinh thành đã gần ngay trước mắt lên đi tần hạo hãn theo tần hạo hãn phát ra như vậy một tiếng giống ngoại giới vẫn luôn chú ý hắn người cũng bị loại này mặt đất bao la cô đơn anh hùng trảng cảnh lây nhiễm rất nhiều duy trì tần hạo hắn người cùng một thời gian đi theo hô lên lên đi tần hạo hãn chương hai trăm bốn mươi hai một người công thành kinh thành ở vào thổ quốc giải đất trung tâm là một loại có được thượng ngàn vạn nhân khẩu thành lớn cho dù là tại giả lập địa đồ trong rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i n à y vẫn như cũng là một tòa thành phố khổng lồ chỉ bất quá bây giờ tòa thành thị này đã không người thủ vệ bốn môn mở rộng n a m môn trên đầu thành một nam một nữ hai cái thí sinh đứng tại chỗ tránh mưa tránh mưa trong tay còn bưng hai b á t cháo bọn họ là phụ trách quan sát lính gác hiện tại không có dư thừa lương thực chỉ có một chút gạo chỉ có thể lấy ra nấu cháo nhìn có thể đếm được trên đầu ngón tay hạt gạo nữ sinh nói tiểu điền nhìn những n à y cháo loãng chính làng án đợi đến thi đại học kết thúc ta nhưng muốn đi ra ngoài có một bữa cơm no đủ ha ha không có vấn đề tiểu phượng chờ chúng ta thi đậu kinh thành đại học mọi người muốn đi ăn tiệc đều không có vấn đề hiện ở đây có ăn hay không tùy ý dù sao nửa ngày thời gian đói không xấu người tốt ta ta vẫn là ăn chút gì vạn nhất một hồi khả năng đánh trận đâu đừng n g â y tơ h la khải văn đã dẫn người hủy đi hoàng hà cầu lớn đông hải quân không qua được ngươi cho rằng tần hạo hãn một người thật dám đến sao khó mà nói ta cảm thấy tần hạo hãn cái loại này nam nhân chuyện gì đều có thể làm được gọi là tiểu đ ư ợ n g n ữ sinh tựa như là tần hạo hắn p h è n s lúc nói lời này trong ánh mắt mạo tinh tinh không có khả năng tần hạo hắn đánh không lại khải văn hắn tuyệt đối sẽ không qua đi tìm cái chết tiểu điền con mắt b ố c h ỏ a nhìn bạn gái của mình nói như vậy một cái k h á c nam sinh lời hữu ích làm hắn giận không chỗ phát thiết gọi là tiểu điền nam sinh là l à khải văn phan trung thành đối với tần hạo hắn rất là khinh thường mà tiểu phượng cũng không cho là như vậy nàng cảm thấy tần hạo hắn có thể sẽ đánh tới hai người là người yêu lại vì chuyện này vậy mà xảy ra tranh chấp tiểu điền nữ khí có chút kích động nói tiểu p ư ợ n g ngươi đem tần hạo hạn n g h ị quá mạnh kỳ thật hắn bất quá là đi một chút số phận mà thôi ta đánh cược với ngươi cũng được thể cũng được tần hạo hạn nếu là dám đến kinh thành ta c h ữ điển từng tới đến viết tiểu phượng hư một tiếng ngươi chính là lan lộ viết đó còn là niệm ruộng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nếu như tần hạo hạn dám đến ta liền như là la khải văn đồng dạng lục vân trào đính như vậy được chưa sau khi nói xong hắn có chút hối hận nhìn t r ò n g chọc vào bạn gái con mắt thế nhưng là bạn gái nhưng không có nhìn hắn mà là đưa ánh mắt về phía nơi xa chân trời gió to mưa lớn có gì đáng xem trong miệng lẩm bẩm quay đầu miệng của hắn một chút nối rộng ra phương xa chân trời bên trong một người chính đang nhanh chóng tiếp cận người kia tại mây đen phía dưới trong bạ vũ t r u n g quanh sấm sét văng r ộ i ngân xả l u ậ n vũ chân đạp niệm lực phi hành khí tiến lên cho người cảm giác tựa như là tại lướt sóng chỉ bất quá hắn lướt sóng không phải tại biển cả mà là tại bầu trời bạn gái trong ánh mắt tựa hồ toát ra trái tim tần hạo hãn thật là tần hạo hãn rất đẹp trai nha không hổ là ninh lăng tuyết nhìn chúng nam nhân quả thực đẹp trai ngây người tiểu điện dâng lên một cố dự cảm bất tưởng quả nhiên sau một khắc bạn gái vậy mà hô lên t ầ n hạo hãn ta yêu ngươi ta là tiểu phượng ta thích ngươi ngươi thích tiểu phượng sao tiểu điện nghe được bạn gái hô to lập tức cảm giác bầu trời biến sắc tia đen nhánh mây đen giống như biến chất dài lông xanh địch tập bốn phát ra khàn cả giọng một tiếng giống lời còn chưa dứt t ầ n hạo hãn đã đi tới trong vòng trăm thước trong màu đỏ ánh sáng mang theo một chút ánh cam trực tiếp đánh trúng đầu của hắn một đạo tinh thần sung kích trực tiếp đem luyện tạng hậu kỳ hắn tại chô đánh chết thân thể lăn lộn rơi xuống tường thành tiểu điện chiến tử t ầ n hạo han đánh chết người này cũng không để ý tới bên cạnh hướng mình lớn tiếng cầu hái hoa xí、si、nữ trong kinh thành địch nhân còn có rất nhiều có thể ít giết một cái liền thiếu đi giết một cái tình bất lực khí cũng là tốt thân thể vút qua hắn đã đi tới kinh thành trên đường cái tầng trời thấp phi hành tại kiến trúc vật trong lúc đó xuyên qua thẳng đến tòa thị chính mà đi lại có người phát hiện tần hạo hãn lập tức ở g g i ú t chặt bên trong phát ra thông báo không được không được t ầ n hạo han đến rồi sắp tiếp cận tòa thị chính các đơn vị chú ý chặt đường không muốn để hắn tiếp cận tòa thị chính chơi chết hắn từng cái địch nhân xuất hiện bắt đầu đối trên đường phố ghé qua tần hạo hạn tiến hành công kích tần hạo hạn cũng vui vẻ đến như thế nếu như là tại bình nguyên chiến đấu hoặc là cái khác đại quy mô chiến trường hắn tuyệt đối sẽ không đối mặt với đối phương đại bộ đội k i ê u cơ hồ liền là chịu chết hành vi tất cả mọi người là giai đoạn luyện thể không có người nào có thể lấy một địch ngàn nhưng là loại này chiến đấu trên đường phố không đồng dạng địch nhân từ các nơi xuất hiện căn bản là không có cách tiến hành đại quy mô tập kết chính thuận tiện hắn từng cái đánh giết tiêu diệt từng bộ phận trong tay tử kim côn một vòng thẳng đến phía trước trước tiên chặn đường năm người tiến lên trường côn quất ngang ông ba một mảnh người ngã ngửa đổ năm người một côn tiêu diệt hoàn mỹ đoán cốt sau tần hạo hãn cá nhân thực lực vẫn luôn không có đạt được chân chính phát huy hiện tại một côn đánh ra hắn mới biết được chính mình cùng phổ thông thí sinh t r ê n lệch đã lớn đến trình độ gì ha ha ha thời gian còn sớm trước không vội mà rút cờ cùng các ngươi h ả o h ả o chơi đ ù a tần hạo hãn bắt đầu đầy đường đạo tán loạn mỗi khi có người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn lập tức liền như là mánh hổ đồng dạng bổ nhào qua hiện tại toàn bộ kinh thành liền một cái thiên bảng địa bàng cũng không có cây bản không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu tinh thần nghiệm sư linh hoạt cùng tốc độ ở đây nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy từ kim côn múa mưa gió không lọt chúng vào liền chết đụng tới liền vong dọc theo một đầu đường cái rết đi qua sắp tiếp cận tòa thị chính quảng trường thời điểm lại rết trở về đem đằng sau bọc đánh người rết từng mảnh nhỏ phát ngai mỗi thời mỗi khắc t ầ n hạo h ắ n cần phải đối mặt người chỉ không đủ m ộ ư ơ i cái loại tình huống này đối với hắn mà nói như cá g ặ p nước một côn quét bay hai cái theo nóc phòng nhảy xuống thi sinh trên đường phố đã không có người dám lên vào thành m ư ơ i phút giết người viễn siêu ba trăm phía trước hơn mười người cầm binh khí tần hạo hãn hướng phía trước bước một bước bọn họ vậy mà kinh hoàng cùng nhau lui lại tần hạo hãn nhìn không được cười ha ha các ngươi liền này một ít đảm lượng sao lại có chừng một trăm người từ các nơi chạy tới nhìn thấy tần hạo hãn lẻ loi một mình d ũ khí của bọn hắn lại trở về mọi người cùng nhau x u ố n g lên phế đi hắn t ố t cùng tiến lên tiếp cận hai trăm người đại bộ đội tru lên đỉnh lấy mưa to phóng tới tần hạo hãn hắc hắc nếm thử cái này tần hạo hãn khoác tay thể lỏng kim loại hóa thành một ổ súng máy bóc cỏ nội bộ kim loại đạn điên cùng gà ghét loại công kích này rất khó đánh chết người nhưng là đánh cũng đau vô cùng trong nháy mắt làm đối diện người ngã ngựa đổ lúc bắt đầu là một thanh gạt lỉnh sau đó theo thể lỏng kim loại càng bắn càng ít biến thành súng tiểu liên súng tiểu liên bắn xong biến thành súng trường súng trường lại biến thành một cái súng lục mặc dù đem thể lỏng kim loại đà quang nhưng lại đem đối phương thế công hoàn toàn xáo trộn thừa cơ hội này tần hạo h ã n trưởng côn vòng đứng lên hơn một vạn kg lực q u y ề n bộc phát thiểm điện đột nhập đám người ông ba ông ba từng đạo côn ảnh c à n quét điên cùng thu h o c h tính mệnh bị thể lỏng kim loại đạn đánh đầu vóc choáng váng đám người căn bản ngăn không được tần hạo h á n loại này lực t r ù n g kích mỗi thời mỗi khắc đều có người bị đào thải bị loại hai trăm n g ư ờ i đội ngũ ngạnh sinh sinh bị tần hạo h á n đánh chết hơn một trăm còn thừa ba bốn mươi người rốt cục g á n h không được hú lên quái dị trở về liền chạy thẳng đến tòa thị chính quảng trường tiếp vào quá mức chật hẹp không thi trên được chỉ có ở nơi đó tần hạo h á n mới không thể không chút k i ề g kỵ giết chóc tần hạo h á n cũng không truy sát đầu tiên là đem tất cả thể lỏng kim loại đạn thu hồi lại thiếu ít một chút có thể là đánh vào một ít người thân thể bên trong đi bất quá không quan trọng nơi này là không gian ả o trở lại hiện thực là không có chút nào sẽ ít làm xong đây hết thảy tân hạo h á n cảm giác có chút mệt bất quá phi thường đáng giá lợi dụng đường đi đánh chiến đấu trên đường phố hãn một hồi này vậy mà đánh chết hơn năm trăm người còn thừa hơn bốn trăm người coi như tụ tập tại tòa thị chính quảng trường cũng không có khả năng đối với chính mình tạo thành quá lớn uy hiếp t a y cầm tử kim côn tân hạo h á n hướng về tòa thị chính mà đi cung đông hải bố cục không sai b i ệ t lắm chỉ là nơi này tòa thị chính quảng trường lớn hơn một chút chờ tân hạo hãn đi tới quảng trường trước trông thấy cơ hồ kinh thành còn thừa tất cả mọi người tụ tập tại nơi này la khải văn cũng tại giờ phút này đang đứng tại tòa thị chính mái vòm phía trên phía sau hắn chính là kinh thành vinh quang c ơ Sĩ. sở dĩ tại tần hạo hãn đại khai sát d ư ớ i thời điểm la khải văn chưa hề đi ra ninh g địch chính là sợ tần hạo hãn thừa cơ nắm lấy cơ hội tới tức cờ hắn không dám tự tiện rời đi l i ê n làm tần hạo hãn buông tay g i ế t chóc đi coi như hắn có bản lĩnh đem này một nghìn người g i ế t sạch khẳng định cũng m ệ n muốn chết đến lúc đó hắn còn có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi nhìn thấy tần hạo hãn đi tới quảng trường phía trước la khải văn phát ra cười lạnh một tiếng tân hạo, thành thành hạo hãn cười ha ha một tiếng tốt một thủ lĩnh thế mà muốn ta giết sạch người nơi này các ngươi đều nghe rõ ràng sao đây chính là các ngươi thể sống chết bảo hộ la khải văn kinh thành tri vương cả nước đệ nhất cao trung sinh người như vậy đáng ra không la khải văn phát giác nói nhầm đang muốn giải thích tần hạo hãn đột nhiên đánh gây hắn không cần giải thích chiến thuật sai lầm chỉ huy không làm có thể lý giải nhưng là đông hải thành d ư ớ i ngươi vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn trong kinh thành lại đem đồng học làm bia đỡ đạn ngươi dạng này thứ nhất tranh thủ đến để làm gì còn gióng g i ặ c nói ta có gan ta có gan cũng là cùng ngươi so sánh ra tới t r u n g quanh kinh thành thí sinh sắc mặt hơi bại nhìn về phía la khải văn ánh mắt đều để lộ ra bất mãn nếu không phải này người thủ lĩnh như thế không đáng tin cậy kinh thành làm sao đến mức đây lúc này cái k i a gọi là tiểu phượng nữ sinh lại chạy tới t ầ n hạo hãn ta ủng hộ ngươi la khải văn ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng tần hạo hãn đơn đấu đừng kéo chúng ta những người này đẹp lưng có người dẫn đầu đã sớm đối la khải văn có bất mãn kinh thành thí sinh nhao nhao lui lại tiểu phượng càng lớn tiếng nói tần hạo hãn ngươi đi cùng la khải văn đơn đấu đi chúng ta không đ ú n g tay vào nếu như ngươi có thể đánh thắng la khải văn kinh thành vinh quang cờ xí ngươi liền có thể rút đi nàng nói xong một mực thối lui đến quảng trường bên cạnh theo nàng dẫn đầu rất nhiều người nhao nhao bắt trước không phải bọn họ không chịu tận lực mà là la khải văn cách làm làm lòng người rét lạnh trong nháy mắt còn thừa hơn bốn trăm thí sinh đều thành người đứng xem tần hạo hãn cầm trong tay tử kim côn một chỉ mái vòm phía trên la khải văn la khải văn ngươi đã chúng bạn xa lánh còn có cái gì muốn nói la khải văn bắt đầu mặc dù khó chịu nhưng là rất nhanh khôi phục tỉnh táo đây đều là dâu ria việc nhỏ không cải biến được thực lực của chúng ta trên lệnh tần hạo hãn ta có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai hiện tại liền làm cả nước người nhìn xem ai mới là cao trung người thứ nhất chương hai trăm bốn mươi ba người thứ nhất h o à hôn tần hạo hãn một người công thành chẳng ai ngờ rằng vậy mà biến thành đ ơ n đấu kinh thành thí sinh trái tim băng giá bởi vì la khải văn cách làm lựa chọn khoanh tay đứng nhìn làm cục diện một chút đơn giản trong mưa gió la khải văn cùng tần hạo hãn đối mặt mà đứng quyết đấu đỉnh cao hết sức căng thẳng mọi người bội phục tần hạo hãn dũng khí nhưng lại không có người cho rằng tần hạo hãn có thể chiến thắng kinh thành la g i a người của la g i a lại tại vì la khải văn cách làm gọi tốt khải văn làm không tệ mặc dù như vậy cũng có tệ nạn h ư n g là đến lúc này có thể bảo đảm thắng lợi mới là mẫu chóc nhất đúng nha tân hạo hãn vốn cũng không phải là khải văn đối thủ làm cái khác thi sinh tham dự vào coi như cuối cùng đánh thắng cũng sẽ để người mượn cớ cảm thấy thắng mà không võ chỉ cần đơn đả độc đầu thắng cái khác hết thạy phản đối thanh âm đều sẽ chìm xuống tin tưởng n i n h ra lúc này cũng sẽ quan sát chiến đấu đoán chừng n i n h lang tuyết nên tỉnh lại la g i a đã bắt đầu thông báo phóng viên chuẩn bị tin tức bản thảo chỉ cần la khải văn một trận chiến này đánh thắng lập tức liền có phô thiên cái địa tin tức thổi p h ồ n g hắn tân hạo hãn làm ra hết thạy tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều không dùng nơi những ký giả này phi thường am hiểu giảng đạo lý mang tiết tấu đem tư ninh ninh n mụ mụ tiểu tuyết không phải mụ mụ nói ngươi ngươi lần này thật là quá không hiểu chuyện cái kia tần hạo hãn có gì tốt ra thế bóng lưng vẫn là cá nhân thực lực cũng không có cách nào cùng la khải văn so sánh ngươi lại vì hắn cùng la khải văn ra tay đánh nhau cái này đem người đắc tội đi ninh lăng tuyết mím miệng thật chặt môi gương mặt xinh đẹp tái nhật nàng tại lo lắng tân hạo hãn nếu như tại lần này chính diện chiến đấu bên trong lại thua cho la khải văn kia đối với hắn sau này là phi thường bất lợi lần này thi đại học khải văn mặc dù làm ra một chút chuyện sai nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm tiểu tuyết ngươi vẫn là đem con mắt sáng lên một chút đi ninh lăng tuyết quật cường ngầm đầu mụ mụ thi đại học còn không có kết thúc đâu đứa nhỏ này không có kết thúc cũng kết thúc tăng thêm ngươi cũng thua một mình hắn còn có thể thắng sao xem hết thi đại học liền đi ngủ buổi sáng ngày mai ngoắn đi âu liên băng đi chúng ta sẽ cho n g ư ờ i đổi bên kia điện thoại cùng thư từ qua lại phương thức nhà bên này người liền tạm thời không muốn liên lạc với ninh giao ý nghĩ rất thực tế ninh lang tuyết đi âu liên bang thiên sơn văn thủy t ầ n hạo hãn muốn đi âu liên bang tìm nàng đều rất khó thời gian có thể chia cách hết thảy nhất là làm ninh lang tuyết tận mắt thấy tần hạo hãn thất bại chật vật dáng vẻ kia dĩ nhiên trong lòng hình tượng liền sẽ nga xuống tin tưởng nữ nhi là một người thông minh có thể làm ra chính xác lựa chọn đông hải đầu đường mọi người nhao nhao theo nhà bên trong đi ra đến tụ tập tại trước màn ảnh lớn tần hạo hãn đã là đông hải cao trung nhân vật thủ lĩnh nhận vô số người chú ý mặc dù biết khả năng không đ ị n h lại bọn họ vẫn là chờ mong xuất hiện kỳ tích nếu như tần hạo hãn ở đây có thể nhìn thấy rất nhiều người hắn quen hoàng kỳ c á t trương sấm lam cảnh thắng chu khả nhi lý nạc mã hiệu t r ư ờ n g trường học đạo sư những cái kia bị đào thải bị loại đồng học còn có những cái kia cấp thấp học đ ệ học nội nhóm người của quốc an chế dược sư hiệp hội người đại gia đều đang đợi chờ đợi thi đại học kết quả cuối cùng ba giả lập địa đồ trong mưa gió càng lúc càng lớn giống như cho trận này thổ quốc thi đại học kéo ra kết thúc kết thúc những cái kia kinh thành thí sinh tụ tập cùng một chỗ đỉnh lấy mưa gió quan sát thời gian đã đi tới năm giờ ba mươi chiều còn có nửa giờ thi đại học liền đem kết thúc đột nhiên sấm xét giữa trời quang một tia chớp nương theo mưa gió trực tiếp bủ vào tòa thị chính trước trên quảng trường theo một tiếng v a n g dọn giống như là thổi lên chiến đấu bắt đầu kèn lệch la khải văn một cái chủ kiếm nơi tay theo tòa thị chính thượng n g ả y xuống trường kiếm rơi xuống cường đại l ự c đạo mang theo tiếng x é gió mũi kiếm những nơi đi qua mưa gió lui tán tân h ạ n hãn kẻ yếu tình đi một con dao long tại hư không hiện ra phát ra một tiếng tê minh vừa ra tay trời sinh thần lực sử dụng huyết mạch chi lực mở ra một kiếm da người quan sát sau lưng đều dậy một t ầ n g mồ hôi lạnh la khải văn một kiếm này sắc bén như vậy trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo vậy mà đem mưa gió bước lui trường kiếm s ẹ t qua địa phương căn bản là không nhìn thấy giọt mưa đó là bởi vì vận kiếm bổ xuống thời điểm kính khí đủ để cho mưa gió khó xâm cả nước cao chung người thứ nhất quả nhiên là danh bất hư truyền vô luận hắn có bao nhiều khuyết điểm nhưng là cá nhân thực lực tuyệt đối là không có lời gì để nói l i ê n có chút quan chiến sinh viên đều đang suy nghĩ nếu như mình đổi thành tần hạo hãn g gấp độ đối mặt một kiếm này muốn thế nào ngăn cản nhìn hắn cái này tư thế là muốn cùng tần hạo hãn tốc chiến tốc thắng song song la khải văn thực sự tức giận nhìn qua hắn giống như so tại tây bắc thời điểm còn mạnh hơn một chút đâu ha ha phải kết thúc đi tần hạo hãn lại thế nào xuất sắc cuối cùng vẫn là không vượt qua nổi la khải văn này toàn núi cao a ba nhìn rơi xuống m g u y kiếm tần hạo hãn mặt không đ ổ i sắc không hề bận tâm la khải văn một kiếm này lực đạo vượt qua hơn vạn kg cùng quyền lực của mình so sánh không thua bao nhiêu hắn chân trái về sau đùi phải hướng về phía trước kéo ra một cái k h ô n g b ước hoành côn đón đỡ hắn có thể lựa chọn không ngăn nhưng là đây là mở màn kiếm thứ nhất hắn không muốn thua trận cái này khi thế vì hôm nay thần hạo hắn trong lòng cũng kìm nén một c u ố khí hắn đánh bại la khải văn vì bị đào thải bị loại ninh lang tuyết báo thủ hắn chẳng những muốn thắng còn muốn thắng xinh đẹp trốn tránh tránh lui cái gì coi như xong đi c h ầ m eo xuống tấn khí rót hai tay mở cho ta ba cách bốn một đạo sóng chấn động tại trường kiếm cùng tử kim côn giao kích địa phương lan tràn ra vốn dĩ loại sóng âm này là vô hình nhưng là ở trong mưa gió tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng một vòng sóng âm ngoại phóng thôi động mưa gió ra bên ngoài đi ba mươi mét phương vị bên trong mưa gió sinh sinh bị sóng âm đẩy ra phản ứng tại ca mê ra bên trong nhìn thật giống như một cái vòng phòng hộ chính diện va chạm một kích vậy mà đánh ra đặc hiệu hiệu quả tân hạo han rơi chân đã cầm thạch mặt đất ken két vỡ vụn lan tràn ra ngoài xa một mươi m theo trên hướng xuống quan sát hắn thật giống như đứng tại một cái m ạ n nện ở giữa có thể thấy được la khải văn một kiếm này đến cỡ nào h u n g mãnh ẩn chứa lớn cỡ nào l ự c đạo nhưng là tần hạo hãn không nhúc nhích tí nào la khải văn một kiếm chém ra đi sóng âm chấn động sau khi rơi xuống đất bước chân p h ủ phiếm thân thể không bị khống chế muốn lui về sau nhưng là hắn dùng trường kiếm chống được giờ phút này tấm tia tuấn tú trên mặt sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi không có khả năng hắn tiếng nói trong nháy mắt có chút khẳng hạn rốt cuộc bảo trì không được ưu nhã phong độ và khí chất khó có thể tin nhìn đối diện bất động như núi tần hạo hãn tần hạo hãn trên mặt lộ ra một cái nụ cười dễu có cái gì k h ô người thể nào. Lực l ợ n ngươi Cùng g của Bắc tại Tây h điểm kém người h i ề u lắm, t r o n khoảng thời thể h sao gian ngắn, làm sao có thể tiến n làm có bộ vậy Văn thật nhận đại? đạo đang tại Khải ngươi nói La là lý, lẽ thừa không khả chính chẳng năng, tồn còn n trước mắt một có sự g ở ư cái ư như vậy khó sao? Ngươi? Ngươi ờ n g đại cứ c khó vậy sao? gì võ giả con đường đi ngược dòng nước không tiến tắt tối xem ra ngươi không hiểu đạo lý này hôm nay ta liền để ngươi thanh tỉnh một chút đi chân bánh đạp mặt đất trực tiếp đem dưới chân đang xuất một cái hố sâu tần hạo hãn cả người đạn pháo đồng dạng vào tới trường côn tại không trung đùa nghịch ra mấy cái côn hoa côn tủy người chuyển người mau tránh ra cho ta ông ba một côn vào đầu đập xuống la khải văn vốn dĩ có lòng tránh ra nhưng là tần hạo h ắ n nói ra câu nói kia sau hắn nhưng không có mặt làm như vậy đối phương đối mặt với chính mình cái này cao chung người thứ nhất không có tránh ra hắn đối mặt với đối phương phản kích lại m u ố n tránh ra gánh không nổi cái mặt này cùng tần hạo h ắ n ý nghĩ đồng dạng hắn chẳng những muốn thắng cũng muốn thắng xinh đẹp việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm có thể nào lùi bước hai tay vật kiếm la khải văn nên kích mà lên Cách lại là một đạo sóng âm tái hiện lần này sóng âm so với một lần trước còn mùa lớn trực tiếp đẩy không trung mưa tuyến ra bên ngoài vạt mẹo khuyết tán bốn mươi mét la khải văn chỉ cảm thấy hai tay r u lên thân thể bạch bạch bạch rút lui tần hạo hãn một côn này cường đại lực trúng kích vậy mà làm hắn ngăn cản không nổi nếu như nói trước đó một kiếm hắn còn không quá tin tưởng hiện tại hắn đã xác định tần hạo hãn lực quyền tuyệt đối vượt qua chính mình không phải bình thường vượt qua chính mình mà là vượt qua có được trời sinh thần lực đồng thời mở ra huyết mạch tri lực hắn nay một cái phát hiện làm hắn suýt nữa tâm tính mất cân bằng dựa vào cái gì hắn cao chung người thứ nhất luyện thể cường hành tinh thần nhiệm sư trời sinh thần lực còn không có được giao long huyết mạch vậy mà hoàn toàn lực lượng còn sẽ thua bởi tần hạo hãn này không khoa học hắn muốn một lời giải thích một đáp án thế nhưng là giờ phút này không có người sẽ cho hắn đáp án tần hạo hãn một côn công kích thắng lợi trường côn lập tức thi triển ra một côn nhanh hơn một côn một côn quan trọng hơn một côn nhắm ngay l à khải văn ngượng ngùng né tránh tâm thái hắn cơ hổ là đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra tử kim côn thật giống như rèn sắt đồng dạng cách cạch hướng xuống tạp bên kia chết sĩ diện la khải văn còn đang dáng chống đỡ ha ha ha chống đỡ chống đỡ la khải văn ngươi nếu là nhịn không được ngươi chính là tôn tử đốn lửa tung toe bắn ra b ố n phía la khải văn chỉ cảm thấy ngực khó chịu trước mắt biến thành màu đen hắn phát hiện mình lâm vào tần hạo h ắ n cái bây đối phương khí lực lớn binh khí nặng tay mình c ầ m trường kiếm cùng hắn cùng chết cái gì đến chết vẫn sĩ diện kiếm đầu tiên phong loại này cơ bản t h ư ờ n g thức đều quên miễn cưỡng lại ngăn cản mực côn hắn cảm giác ít hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới trong mưa gió một chút đỏ phá lệ dễ thấy Là khải văn thổ huyết. tất h huyết. ổ t cả mọi người thấy c h ó n g ai có thể nghĩ tới tần hạo h á n sinh mánh như vậy thế mà vung vẩy đại côn trực tiếp đem la khải văn c h ấ n thổ huyết đã nói không phải là đối thủ đâu đã nói cao chung người thứ nhất đâu làm sao có thể còn có gan này thao tác la khải văn thổ huyết sau rốt cục nhịn không được tần hạo h á n cùng tạp nổi giận gầm lên một tiếng bức ra bại lùi tần hạo h á n có gan đến trên trời đến một thân ảnh bay lên không tần hạo h á n múa t r ư ờ n g côn theo sát mà lên thượng thiên đánh tới lăng tiêu điện xuống đất đánh tới quỷ một quan la khải văn ngươi xong t ầ chương hai trăm bốn mươi bốn giang nanh đây không có khả năng ta nhất định là sinh ra h ảo giác tần hạo hạn thế mà đ ể ép la khải văn đang đánh chẳng lẽ vài ngày trước tây bắt chiến đấu là giả hay sao hắn thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy h ảo giác tuyệt đối là h ảo giác ta bóp bắp đ u ổ i của mình thế mà không cảm giác đau hôn đ à n người dám bóp ta bạn gái chân a khả năng bởi vì ta là tần hạo hạn p e n d u nhân bị hắn lây bệnh ngoại giới như bị điên vỡ tổ thi đại học cuối cùng chiến đấu hoàn toàn lật đổ thảo nào tần hạo hán có can đảm một người đi công thành nguyên lai、like、hắn lại có bao trùm cao t r u n g người thứ nhất thực lực nếu như trong trận chiến này tần hạo hán có thể đánh bại la khải văn như vậy hắn chính là danh phủ kỳ thực cao t r u n g thứ nhất không có bất kỳ cái gì lo lắng cũng không có bất kỳ người nào có thể lại đen hắn về phần hắn cá nhân thi đấu vì cái gì chỉ lấy được t ố t tám vậy chỉ có thể giải thích là bởi vì hắn gặp ninh lang tuyết để cho chính mình thích người giả lập địa đồ trong tần hạo hán cùng la khải văn hai người đã đi tới mây đen dưới tương đạo côn ảnh kiếm quang lấp lóe t r u n g quanh màu vàng của v ũ hai người chiến đấu giống như có lẽ đã vượt ra khỏi học sinh cấp ba phạm chủ la khải văn bị tần hạo hãn một trận đập mạnh đánh thổ huyết sau rốt cục từ bỏ cái gọi là mặt mũi bắt đầu vận dụng kiếm pháp tinh túy cùng tần hạo hãn chiến đấu cầm trong tay chủ kiếm bên người còn có bốn thanh phi kiếm lợn lờ tại tinh thần lực điều khiển hạ cùng tần hạo hãn cùng nhau tần hạo hãn mặc kệ biến ra hoa dạng gì chính là trường con múa mưa gió không lọn đem hết thể công kích quấy dối tất cả đều đánh lui bằng vào lực lượng cường đại hung manh cường công cho dù ở bên trên bầu trời la khải văn cũng là bị động hắn cho tới bây giờ hay không gặp đối thủ như vậy vô luận phương diện nào đều không yếu hơn mình mặc kệ là lực lượng tốc độ vẫn là tinh thần lực la khải văn đều chiềm cư không được ưu thế tại tần hạo hắn cường lực tiến công dưới công kích của hắn bị áp chế tại bên trên bầu trời liên tục bại lui đỉnh đầu mồ hôi cùng nước mưa hôn tạp lại với nhau vù vù hướng xuống t h ô i không được như vậy không được tiếp tục đánh xuống nhất định sẽ thua ta tuyệt đối không thể chuyển cái này tinh thần lực tuyệt không kém gì ta tinh thần sung kích vô dụng xem ra chỉ có thể sử dụng huyết mạch đáp chế dưỡng huyết kỳ có ba quá trình cái thứ nhất quá trình là huyết mạch t h ứ c tỉnh trường kỳ sử dụng nào đó một loại biến dị thú vật liệu làm thuốc thân thể sẽ hình thành huyết mạch chi lực dưỡng huyết sơ kỳ nhiệm vụ chính là làm cái này huyết mạch t h ứ c tỉnh hiện tại cơ bản tất cả học sinh cấp ba tiến vào dưỡng huyết đều là này một cái giai đoạn giai đoạn thứ hai chính là huyết mạch á p chế đối mặt thực lực không bằng chính mình hoặc là nồng độ dòng m á u không bằng mình người có thể mở ra áp chế lợi dụng biến dị thú trời sinh đẳng cấp phân chia mạch yếu cường giả cưỡng ép áp chế kẻ yếu làm cho đối phương không có thể phát huy toàn bộ thực lực đối mặt tân g một hạng ú t n hãn i la khải văn có thể cảm giác ra đối phương tựa hồ cũng là dùng long tộc vật liệu luyện thể nhưng là hắn lại luyện thể có thể có giao long huyết mạch sao cùng một loại huyết mạch áp chế hiệu quả sẽ còn rõ ràng tăng lên tần hạo hãn tuyệt đối sẽ bị chính mình áp chế la khải văn có lòng tin này cho nên tần hạo hãn liên tục mấy côn đánh tới thời điểm la khải văn gượng chống lấy đón đỡ m ấ y kiếm người lui về sau miễn c ư ơ n g cùng tần hạo hãn kéo ra một chút khoảng cách đối diện tần hạo hãn còn đang điên cuồng xung kích trường côn trực tiếp đảo đi qua nhưng là lần này la khải văn không có tránh hắn trực tiếp mở ra huyết mạch đáp chế chỉ cần huyết mạch á p chế thành công tần hạo hãn tốc độ liền sẽ c h ậ giảm đến lúc đó hắn có thể thông dòng phản kích tần hạo hãn để ngươi kiến thức dưỡng huyết kỳ cương đại một đầu dương nhanh múa vớt g i a o long lần nữa tại la khải văn sau l ư n g h i ệ n ra g i a o long xuất hiện nhàn nhạt huyết quang đối tần hạo h á n bao phủ tới những cái kia đạt đến dưỡng huyết trung kỳ võ giả thấy cảnh này toàn bộ đều thất kinh la khải văn thế mà học xong huyết mạch áp chế hắn tiến vào dưỡng huyết trung kỳ quá thiên tài chính là đại học giai đoạn tiến vào dưỡng huyết trung kỳ cũng không dễ dàng hắn cao trung liền đạt đến trình độ này tần hạo h á n nguy hiểm không phải nguy hiểm là xong đời bị áp chế bộ phận thực lực tại loại này chiến đấu bên trong tuyệt đối là trí mạng nhìn đi chiến đấu rất nhanh liền kết thúc tương đối rõ ràng người nói chắc như đinh đóng cột hạ khẳng định sau đó thảm tao đánh mặt tần hạo han tựa hồ không có chút nào nhận la khải văn huyết mạch á p chế ảnh hưởng cả người tốc độ không giảm vừa vặn la khải văn giờ phút này không môn mở rộng chính là ra tay thời điểm tốt trường côn phát lực một côn đâm t r ọ n la khải văn trên bụng hắn là ở trên cao nhìn xuống đâm ra một côn này to lớn lực trùng kích trực tiếp đem la khải văn từ không trung đ ả o xuống dưới giống như bị đạn pháo thôi động đồng dạng la khải văn cả người trực tiếp đập phải trên mặt đất nếu không phải là hắn tinh thần lực cường hành thời khắc cuối cùng cưỡng ép khé động lần vì cái gì vì cái gì huyết mạch gáp chế đối tần hạo hạn vô hiệu đối phương cảnh giới không bằng chính mình coi như đồng dạng có dao lăng huyết mạch cũng ít nhiều lại nhận áp chế ảnh hưởng làm sao có thể không phản ứng chút nào hắn biết giờ phút này nghĩ những thứ này đã vô dụng nếu như còn không thể làm ra hữu hiệu p h ả n kích một trận chiến này liền kết thúc làm tần hạo hãn rơi xuống đất thời điểm la khải văn mở mắt trong cặp mắt hiện đầy máu đỏ kia một côn này mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ tâm linh tổn thương lớn hơn tân hạo hãn lần trước đào thải ninh lăng tuyết sau ta trong lòng có chút t h ấ y náy nghĩ đến không tại dùng một kiếm kia nhưng là hôm nay ngươi bức bách ta đến tình trạng như thế ta cũng không lo được nhiều như vậy miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên la khải văn tinh thần lực lần nữa ngoại phóng trong tay chủ kiếm lên không bốn thanh phi kiếm lên không sau l ư n g kiếm trên bàn sau cùng hai thanh cũng đi theo lên không đinh đinh đinh đinh ba bảy thanh phi kiếm tại không trung tổ hợp hợp thành một thanh khổng lồ trường kiếm một kiếm này là vượt qua chúng ta cảnh giới này trình độ một kiếm vô luận ngươi có thực lực mạnh cỡ nào đều sẽ bị một kiếm này lực đạo đánh cự kiếm tại không trung run dày la khải văn đã mặt không có chút máu nhìn ra được lấy tinh thần lực của hắn điều khiển thanh này cự kiếm cũng là rất cố hết sức không thì chỉ sợ sớm đã lấy ra dùng ta chỉ có thể phát ra một kiếm này nhưng là một kiếm này đủ để kết quả ngươi đây là tinh thần lực hóa chặt kiếm pháp căn bản là không có cách né tránh Tần hô ạ o ba giống như bị tinh thần lực khóa chặt đồng dạng cự kiếm đập vào mặt liền như là la khải văn nói căn bản là không có cách tranh né tốc độ cự kiếm tốc độ đã tốc độ siêu thanh trong nháy mắt liền đến trước mắt ba mọi người thậm chí thấy không rõ chuyện gì xảy ra liền cảm giác tần hạo hãn bị cự kiếm đánh trúng sau đó cự kiếm bằng vào cường đại sâu bắn lực thôi động tần hạo hãn thân thể ẩm ẩm tiến lên tần hạo hãn giống như bị đường sắt cao tốc đụng đồng dạng trực tiếp đánh tới nơi xa trên phong ố c phong ố c lập tức sụp đổ ra cái này phong ố c lại đụng phải một cái khác phong ố c một tòa lại một tòa liên tục va chạm bảy tám tòa nhà phong ố c sau thanh này ẩn chứa la khải văn toàn bộ tinh thần lực cự kiếm mới tính kiệt lực n g lại la khải văn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng lại mang theo tươi cười đ ă ý song đi chết đi ha ha ha ha ha bảo ngươi không muốn cùng ta đối nghịch nhưng ngươi vẫn không vâng lời bằng vào quyền lực của ngươi căn bản ngăn không được thanh này cự kiếm lực trùng kích đáng đ ợ i ha ha ha nói la khải văn chống đỡ thương thế nhanh chân hướng về phía trước hắn muốn tận mắt thấy tần hạo hãn giờ phút này t h n g trạng phía sau hắn kinh thành thí sinh cũng chạy theo đi qua đỉnh đầu của hắn c a c mê ra cũng đang nhanh chóng thúc đẩy ánh mắt của mọi người đi theo ca mê ra cùng la khải văn bọn họ đồng bộ thấy được tần hạo hãn chỉ thấy một gian nhà dân trên vách tường tần hạo hãn dựa vào ở nơi đó cúi đầu tốt quá tốt rồi còn có khẩu khí nhi đi một kiếm xử lý ngươi ta còn cảm thấy có chút tiện nghi ngươi có khẩu khí vừa vặn ta lại cho ngươi đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng hắn giờ phút này cũng không lo được cái gì phong độ lòng tràn đầy liền muốn phát tiết đối tần hạo hán hận ý Đi lại i qua bắt lại cử k ế m trôi Một kiếm. tay dùng s ứ c muốn rút ra cho kiếm. n ư như n lớn khí lực, thế mà rút bất động. Thanh kiếm này g là lực, mà sử suất sâu rất bất thế rút khí kiếm cắm a vậy Chính la à huy u lực vượt q tưởng tượng, nhưng là cũng là khải ô n nên động nha. g rút bất h La k văn hai tay nắm ở c h i kiếm lần nữa phát lực ai nha thật là lạ mặc cho la khải văn cố gắng như thế nào đều như là chuẩn chuẩn lay cột đá đồng dạng chính là không rút ra được đang liệu mạng v â n cao thấp thời điểm gọi là tiểu phượng nữ sinh đột nhiên kêu to a tân hạo hắn, hắn hắn hắn hắn hắn làm sao vậy có người liền hỏi tiểu phong ngồi s u n từ dưới đi lên xem mau nhìn hắn răng ống kính cũng theo đó thúc đẩy làm cả nước người đều xem rõ một màn kế tiếp thấy choáng tất cả mọi người chỉ thấy la khải văn cự kiếm mũi kiếm chính cắm ở tần hạo hãn trong miệng không phải nói bị tần hạo hãn cắn lấy trong miệng tần hạo hãn răng rõ ràng rất trắng nhưng là giờ khắc này ở trong màn ảnh tựa hồ hiện lên một màn thú quang thật giống như cường đại g i ã thú răng nhanh thật giống như hai hàng vô cùng đao sắc bén ngạnh sinh cắn la khải văn này danh sưng siêu việt giữa huyết kỳ thực lực một kiếm làm này cự kiếm không cách nào tiến thêm chương hai trăm bốn mươi lăm mới v ư ơ n g giả. thổ quốc người xem hôm nay là một lần lại một lần bị tần hạo hán đổi mới nhận biết phải biết la khải văn một kiếm này cũng không phải bừa bãi vô danh một kiếm nha tại tây bắc thời điểm la khải văn chính là bằng vào này t ấ t kiếm hợp nhất phương pháp lấy một cái cự kiếm công kích tần hạo hán cuối cùng đưa đến ninh lang tuyết bị loại sau đó rất nhiều chuyên gia thảo luận đều cho rằng la khải văn một kiếm này rất có thể sẽ vượt qua dưỡng huyết k ỳ lực sát thương siêu việt nói cách khác bình thường giữa huyết kỷ là không thể nào ngăn cản được thế nhưng là tần hạo hán cảnh giới này không rõ ra hỏa vậy mà dùng miệng cắn này kinh thế một kiếm đây quả thực liền có một chút phá vỡ mọi người nhận biết ngươi có thể dùng côn mở ra có thể dùng chân đá văng ra kém nhất đến cái đồng tử bái phật kẹp lấy một kiếm này cũng coi như bình thường dùng miệng cắn đây là cái gì thao tác lúc nào võ giả răng cũng sắc bén như vậy có thể ngạnh kháng đối thủ cường lực sát chiêu rồi chẳng những cắn một kiếm này hơn nữa đối diện l à khải văn hai tay rút kiếm vậy mà đều không cách nào đem thanh kiếm này theo tần hạo hãn trong miệng rút ra có người thậm chí liền không nhịn được muốn nhà ránh có ăn ngon như vậy sao đến nỗi như vậy hộ thực sao la khải văn cơ cánh tay ra sức đối diện tần hạo h á n rốt cục chậm rãi ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía la khải văn trong mắt lộ ra vẻ trào phúng người cho ta bông u ra la khải văn lúc này cảm thấy có chút hỏng mất kết cục như vậy là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới hắn nhất định phải cầm lại của mình kiếm không thì cùng tần hạo h á n căn bản cũng không có đánh nhìn thấy la khải văn trạng thái kinh thành thí sinh cùng ngoại giới người cũng nhịn không được lắc đầu lần này thật s o n g tâm tính có chút mất cân bằng võ giả chiến đấu chính là một cái vĩnh không chịu thua quá trình có thể chiến tử không thể s ụ đổ hiện tại la khải văn nổi điên muốn rút về kiếm thậm chí con mắt đỏ lên vừa nhìn chính là tâm lý sụp đổ trạng thái đây cũng không phải là chiến đấu mà là so tài tần hạo hãn nhìn la khải văn một chút đột nhiên mánh hợp lại răng giang ra ba thanh này cự kiếm m ũ i kiếm xinh xinh bị tần hạo hãn cắn xuống dưới la khải văn dùng sức quá mạnh thân thể thất tha thất thể u lui về phía sau mấy bước đặt m ô n g ngồi trên mặt đất n ắ m trong tay lấy thanh này to lớn cự kiếm la khải văn ngây mận cả người thanh kiếm này lại bị cắn cùng một chỗ người khác khả năng không biết thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra nhưng là la khải văn chính mình rõ ràng đây là một bộ binh khí niệm lực nha thật giống như niệm lực phi hành khí đồng dạng binh khí niệm lực là tinh thần niệm sư chuyên dụng mỗi một kiện đều là tinh phẩm đều giá trị đắt đỏ nhưng là bây giờ lại bị tần hạo hãn cắn hỏng làm trong lòng của hắn phẫn nộ đồng thời càng thêm có chút vô lực người này thật là người sao hắn có thể tiếp nhận tần hạo hãn là một cái cường đại võ giả đối phương cảnh giới cũng có thể là nguy trang nhưng là có thể cắn hỏng binh khí niệm lực này đã vượt qua bình thường võ giả phạm vi đi ánh mắt nhìn về phía tần hạo hãn la khải văn vậy mà bản năng sinh ra một tia e ngại tâm lý tần hạo hàn ánh mắt rơi xuống la khải văn trên người vươn tay vô vô trên người mình cho bụi không sai hôm nay chơi rất vui vẻ la khải văn không biết chính mình ứ n g làm như thế nào đáp lại thậm chí hắn không biết mình là không còn muốn tiếp tục chiến đấu hắn ăn tần hạo hãn một côn bị thương đã rất nghiêm trọng tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả gì tốt chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua hắn không cam tâm nhưng là hắn lại có thể thế nào điều khiển thanh này cự kiếm đã tiêu hao hắn toàn bộ tinh thần lực tần hạo hãn một cái tinh thần sung kích liền có thể giải quyết hắn l o n g tràn đầy xoắn suýt bên trong la khải văn lộ ra một nụ cười khổ hắn thậm chí đều không biết chính mình đang cười cái gì nhưng là tần hạo hắn lại không muốn cùng người này tiếp tục dài dòng này bay tới một kiếm s ắ c thực đủ nguy hiểm nếu không phải tần hạo hắn hoàn m ị đ o á n c ố t thời điểm rèn luyện rằng hắn căn bản là không tiếp nổi một kiếm này khả năng hiện tại đã đào thải ra khỏi cục bất quá không có nhiều như vậy nếu như hiện tại hắn thắng nên đến hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm la khải văn lời nên nói đều đã nói với ngươi bị đào thải sau hảo hảo tỉnh lại một chút ngươi sợ tác sở vi đi không lại cho ta một chút thời gian ta nghĩ kiên trì đến cuối cùng gặp lại tần hạo hãn không còn nói nhảm hai mắt lạnh lẽo tinh thần sung kích đem tuyệt đại đa số tinh thần lực đều dùng để điều khiển cự kiếm la khải văn vẹn vẹn bằng vào sơ cấp tinh thần phòng ngự a dây c h u y ể n đã ngăn không được tần hạo hãn cam tinh cấp bậc tinh thần lực sung kích trong nháy mắt não tử vong đã từng cao chung người thứ nhất thân thể n g ự a mặt té ngã sau đó dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại giả lập bản đồ bên trong hắn đã từng hùng tâm vạn trượng hắn đã từng phong quang vô cùng nhưng là rời đi thời điểm cùng những người khác cũng giống như lúc nên đến kết thúc thời điểm cũng không có bất kỳ người nào có thể thay đổi từ hôm nay trở đi cao trung người thứ nhất đội chủ ngoại giới vang lên núi kêu biển gầm thanh âm. không biết bao nhiêu người tại hô to tần hạo h ắ n tên không biết bao nhiêu người tại trên internet soát bình phong bọn họ đang ăn mừng chúc mừng mới cao thi trạng nguyên sinh ra mặc dù bây giờ thi đại học còn chưa kết thúc nhưng là kết quả này đã không có khả năng lại có bất kỳ huyền n h ệ m gì ba tần hạo h ắ n cũng không biết tình huống ngoại giới hắn đưa ánh mắt về phía còn lại kinh thành thí sinh trên người các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao cái kia gọi là tiểu phượng nữ sinh l ắ t đầu không chúng ta không ngăn cản được ngươi tiếp tục động thủ cũng là tốn công vô ích nhưng là chúng ta không muốn ở lại chỗ này quan sát bởi vì kinh thành dù sao cũng là gia viên của chúng ta không người nào nguyện ý nhìn gia viên của chúng ta bị hủy diệt cho nên chúng ta chỉ có thể thối lui ra khỏi t ầ n hạo hãn gặp lại đại gia chờ mong cùng ngươi ở kinh thành đại học chạm mặt đến lúc đó chúng ta chính là cùng trường bạn học khi đó kinh thành cũng là nhà của ngươi ngươi cũng không thể tại dạng này châm đúng rồi những cái kia kinh thành thí sinh đối tần h ạ hãn khoác k h o tay sau đó tất cả đều lựa chọn rời khỏi chiến đấu hóa thành ánh sao biến mất lựa chọn của bọn hắn làm tần hạo h ắ n dễ dàng rất nhiều có thể lựa chọn tình huống dưới tần hạo h ắ n cũng không nguyện ý đối với người khác đổi u tận giết tuyệt húng chi là không có ý nghĩa chiến đấu túi đầu nhìn một chút thời gian thời gian đã đến hơn năm giờ năm mươi tám phút hắn vội vàng rời đi nhà này nhà dân tinh thần lực phi hành đi thẳng đến kinh thành tòa thị chính mái vòm phía trên nơi này không có bất kỳ ai tần hạo h ắ n cầm kinh thành vinh quang cơ xí hắn đầu tiên là cho đông hải các bạn học tại g g ú p chất bên trong ban b ố một cái tin các bạn học chúng ta thắng đông hải thí sinh còn tại đông hải thành chờ đợi tin tức lo lắng bất an nhìn thấy tần hạo han tin tức bọn họ tất cả đều gieo họ x ô i c h à o đến lúc này tần hạo han tuyên bố tin tức liền chứng minh hắn không có bị đào thải hắn không có đào thải như vậy bị đào thải chính là kinh thành những người kia chính là la khải văn kết quả như vậy có thể nào không khiến người ta mừng rỡ như điên tần lão đại tốt lắm tần lão đại v ạ n thuế ha ha ha đông hải thứ nhất đông hải liền muốn trở thành cả nước đệ nhất là chúng ta những người này trợ giúp đông hải trở thành thứ nhất thật tuyệt t tốt này nha nhìn gờ r ú t chặt bên trong sôi trào khắp trốn tần hạo hãn trên mặt cũng lộ ra tươi cười tuyết nhi thấy được chưa ta thắng nói tần hạo hãn vừa dùng lực trực tiếp nổ xong kinh thành tòa thị chính vinh quang cờ xí theo vinh quang cờ xí bị rút ra dưới chân hắn kinh thành đổ sụt âm âm trong b u ổ i mủ kinh thành hóa thành một vùng phế tích hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên chúc mừng đông h ả i tỉnh thí sinh tần hạo hãn nổ xong kinh thành tòa thị chính vinh quang cờ xí kinh thành là thứ m ư ơ i bốn cái bị đào thải bị loại tỉnh cả nước cao chúng xếp hạng tự động xếp ở vị trí thứ hai chúc mừng đông hải tỉnh trở thành cả nước thi đại học cận tồn thành phố thu được cả nước thi đại học thắng lợi sau cùng đông hải tỉnh tại cả nước cao trúng xếp hạng bên trong đem bị tự động xếp ở vị trí thứ nhất c ả m tạ toàn thể thí sinh xuất sắc biểu hiện c ả m tạ mỗi một cái vì tập thể vì đoàn đội tác chiến người các ngươi sẽ nên đón hoàn toàn mới sân trường đại học sinh hoạt hy vọng đại gia không quên tập thể vinh dự làm tổ quốc của chúng ta phồn vinh hương thịnh võ đạo huy hoàng năm nay thi đại học kết thúc tất cả tích phân chính tại khẩn trương thống kê bên trong gần đây đem đối đại gia công bố thí sinh thành tích chúc đại gia có một cái vui sướng ngày nghỉ gặp lại một mảnh quang mang núi sở giả lập bản đồ bắt đầu làm nhạt mỗi cái suy tư của người đều rời đi giả lập bản đồ đợi đến tần hạo h á n mở mắt lần nữa thời điểm đã đang hướng dương nhất chung trong phòng học không đợi tần hạo h á n kịp phản ứng chung quanh liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô hiện trong phòng học đã không có bao nhiêu học sinh chỉ có chút ít mấy người nhưng là còn có đạo sư tại giám thị còn có bảo vệ tại bảo đảm đại gia an toàn coi như còn có hơn mười cái người những người này cùng nhau tiến lên đem tần hạo h á n bế lên đi lên ném tần hạo hãn tốt lắm người là cao thi tráng nguyên ta làm bảo an những năm này còn là lần à ngươi. Ngươi l ha ha ha. này tiền thưởng lấy về ta lão bà nhất định có thể cho ta giải tỏa mới tư thế đây đều là dính ngươi quang nha bị quăng lên đến lại hạ xuống tần hạo hãn vẻ mặt tươi cười nhưng là rất nhanh những người này liền không tiên trì nổi ngoa tạo quá nặng đi cảm giác căng lên đến chính là một con voi lớn tần hạo hãn vội vàng nhảy xuống tới lại đến hai lần liền đem chính mình ném trên mặt đất đạo sư còn hào hứng nói tần hạo hãn một hồi ra ngoài thời điểm ngươi nhưng cẩn thận một chút ta hiện ở sân trường bên ngoài tất cả đều là phóng viên tất cả đều là muốn làm cho ngươi phỏng vấn ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi ứng phó tần hạo hãn n ở nụ cười cảm ơn đạo sư bất quá ngươi vẫn là cẩn thận chính mình có thể hay không ứng phó nhà ngươi phu nhân mới tư thế đi ha ha không có vấn đề không có vấn đề ta lão bà mặc dù không đuổi kịp ngươi ninh l a n tuyết nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân nhi n à n g có thủ đoạn gì đều xuất ra tốt lao sư gánh vác được tần hạo hãn cởi cùng đại gia k h o á t khoác tay vậy cứ như vậy ta trước trở về một chuyến nhìn xem có không có cách nào tránh đi bên ngoài phóng viên nói xong tần hạo hãn vội vã rời phòng học loại thời điểm này không phải là không muốn cùng đại gia nhiều trò chuyện mà là hắn thực sự có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý bởi vì tết đã cho hắn phát ra tin tức hoàn thành đông hải cả nước thứ nhất nhiệm vụ hắn đã có thể thu hoạch được một phần phần thưởng đến nỗi cả nước cao thi trạng nguyên ban thưởng bởi vì điểm số còn không có ban bố hiện tại chương ò n c a t tần hai hắn trăm bốn mươi sáu siêu cấp ban thưởng rời đi phòng học tần hạo hãn đi vào lầu dạy học phía trước cửa sổ lập tức bỏ đi ra ngoài suy nghĩ mặc dù thao trường bên này coi như thanh t ị n h nhưng là phía ngoài cửa trường lại là người đông nghìn nịt những ký giả kia trường thương đoạt pháo vừa nhìn cũng làm người ta tê cả ra đầu coi như tần hạo hãn có thể khống chế niệm lực phi hành khí rời đi sân trường để người khác nhìn thấy cũng là không tốt được rồi trước đi xem một chút tết cho ta ban t h ư ở n g gì tân hạo h á n nghĩ nghĩ đi lầu dạy học mái nhà đến mái nhà trên sân thượng tân hạo h á n cùng tết c â u thông t t ú c chủ chúc mừng ngươi hoàn thành đông hải tỉnh cả nước đệ nhất cao chung nhiệm vụ hiện tại cho ngươi phát ban thưởng ban t h ư ở n g gì cái này ban thưởng là một cái kim loại robot tên là z sở hải đờ tân hạo h á n gật gật đầu có chút hiếu kỳ cái robot này là cái dạng gì phía dưới mời t ú c chủ lui lại chừa lại nhất định không gian tân hạo h á n hướng lui về phía sau mấy bước kết quả tết lại yêu cầu hắn lần nữa lui lại mấy bước dứt khoát đi ra ngoài xa mấy chục mét tết mới khiến cho tần hạo hãn ngừng lại bên trên bầu trời xuất hiện một cái hình tròn quang hoàn giống như một cái thời không chi môn đồng dạng cái này khiến tần hạo hãn lập tức xem ngây người hắn không nghĩ tới tết lại có năng lực như vậy sau đó một đạo hồng quang theo thời không chi môn bên trong rơi xuống trực tiếp rơi xuống mái nhà trên sân thượng thời không chi môn biến mất hồng quang hóa thành một cái cao tới bảy tám mét to lớn robot toàn thân đều là kim loại cấu tạo hình người chủ thể vì màu đỏ sau lưng có dài đến mấy mét cánh loại đồ vật băng lanh máy móc gương mặt nhẹ nhàng chuyển động Quay phía đầu nhìn về tần hạo hãn phi nhân. Không loại thường a n làm tò mò đi tới đi tới z s ở bên chân ngửa đầu này cái cự đại gia hỏa cảm thấy nhìn như vậy không phải rất thuận tiện tần hạo hãn nhẹ nhàng nhảy gia lên thân thể lơ lửng tại z s r i d e r trước mặt có thể tự giới thiệu mình một chút sao phi thường v i n h hạnh chủ nhân của ta tên ta là z s r i d e r là một cái biến hình r o b ú t tại hiện hữu hệ thống dưới ta có thể lấy tối cao đạt tới mười lăm lần vận tốc âm thanh tốc độ bay đi thân thể của ta có thể trên phạm vi lớn t r ố n g cự nhiệt độ cao hoặc là giá lạnh nội bộ công trình giữ âm tính năng tốt đẹp đồng thời có tránh xét hiệu quả chờ một chút tần hạo han đánh gây z s r i d e r tự giới thiệu ngươi có thể bay ra tầng khí quyển sao có thể nhưng là chỉ có thể ở tinh cầu gần đây phi hành ta trước mắt đẳng cấp còn chưa đủ trèo c h ố n g tinh tế xa xôi phi hành a vậy ngươi tiếp tục giới thiệu bên trong thân thể của ta chứa súng laser cùng quỹ đạo pháo súng laser uy lực ước chừng tương đương với lục phẩm võ giả một kích toàn lực hiệu quả bổ sung uy lực cần bổ sung năng lượng bổ sung năng lượng phương thức là túc chủ mua tin mà quỹ đạo pháo hiệu quả tương đương với thất phẩm định phong võ giả một kích toàn lực nhưng là quỹ đạo pháo đạn pháo cần túc chủ ngoài định mức mua một phát pháo đạn một ước nghe được z sở bại đờ giới thiệu tần hạo hãn hưng phấn sau khi lại âm thầm l i u lưới lục phẩm võ giả uy lực súng laser a vẹn vẹn cái này liền phi thường không tầm thường húng chi còn có c à n g cường đại hơn quỹ đạo pháo thất phẩm đỉnh phong võ giả đây tuyệt đối là đứng tại võ giả nhóm tầng cao nhất nhân vật bát phẩm cựu phẩm võ giả số lượng có ít đồng thời nghe rét sở hại đờ i ý tứ hắn tựa hồ còn có biến cường khả năng lúc này hắn liền nghĩ tới một vấn đề ngươi nói ngươi là biến hình r o b ú t có thể biến thành cái gì ta biến hình hình thái là máy bay chiến đấu túc chủ có thể thử một chút tần hạo ha nghĩ, nghĩ máy bay chiến đấu lời nói ngươi muốn làm sao rời đi đông hải thành nếu có máy bay chiến đấu loại hình phi hành khí lên không nhất định sẽ dẫn tới quân bảo vệ thành lực chú ý mời túc chủ yên tâm ta trong nháy mắt ra tốc năng lực rất mạnh khởi động hai giây đồng hồ bên trong liền có thể siêu việt gấp m ộ ư ơ i vận tốc câm thanh có thể tại quân bảo vệ thành bắt được ta trước đó rời đi bọn hắn ra đà phạm vi nghe được cái này tần hạo hãng yên tâm gấp m ộ ư ơ i vận tốc câm thanh mỗi giây liền có thể đạt tới ba bốn trăm linh ơ n nữa hắn lớn nhất tốc độ phi hành là m ộ ư ơ i năm lần vận tốc câm thanh mỗi giây chính là năm một trăm l i n có tốc độ như vậy trong nháy mắt rời đi long môn huyện đều có thể làm đến làm ta nhìn ngươi biến hình sau hình thái trước mắt một màn kinh người xảy ra z sở i d e r thân thể chuyển động vô số phức tạp linh kiện nhanh chóng tổ hợp rất nhanh thân thể nằm trên mặt đất biến thành một chiếc dài đến khoảng m ộ mươi mét màu đỏ máy bay chiến đấu máy bay chiến đấu nhìn qua vô cùng tân tiến cùng hiện tại một chút cỡ nhỏ phi hành khí có chút cùng loại máy bay khoang điều khiển tự động mở ra z sở i d e r thanh âm tiếp tục chuyển đến xin chủ nhân bước lên máy bay ta mang ngươi rời đi nơi này chờ một chút thân thể ngươi hoặc là biến hình sau đều như vậy lớn bình thường khả năng bị người phát hiện nay liên cần chủ nhân nghĩ biện pháp ngươi có thể đi cho ta đăng ký một cái phi hành khí giấy phép liền đem ta xem như một cái phổ thông phi hành khí bình thường đặt ở nơi nào là được rồi Ê, này có thể chứ không có vấn đề túc chủ đem rét sở ả i đở theo robot thương thành mang đến nơi đây ta đã cho hắn làm phi hành khí hợp cách chứng nhận ngươi chỉ cần thông qua quốc an bên kia cho nó ngụ lại là được rồi không ai có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là một cái sinh mạng thể nghe đến đó tần hạo hãn rốt c ụ ộ c yên tâm vậy thì tốt khởi động đi xin chủ nhân trước cho ta bổ sung năng lượng cần mười khối tin mỗi một khối giá trị một trăm vạn có thể tại trong dỗ bốt thương thành mua t ầ n hạo hãn xoa bóp một cái cái mũi liền biết trên trời không có r ớ t đĩa bánh chuyện dỗ bốt thương thành hắn mở không ra chỉ có thể làm kết thay mua kết lập tức biến thành t ầ n hạo hãn một vạn cho rét sở ải đờ bổ sung năng lượng mời chủ nhân yên tâm ta bổ sung năng lượng một lần chỉ cần không phải thường xuyên sử dụng súng laser lời nói bình thường phi hành có thể trèo c h ố n g hai mươi ngày nếu như chủ nhân cảm thấy phiền phức có thể một lần đem ta năng lượng dự trữ kho cũng tràn ngập tia liền có thể kéo dài phi hành hai tháng một lần chỉ cần ba vạn là đủ rồi tân hạo hãn ha ha nợ nụ cười n g h ĩ thầm thử trước một chút ngươi tính năng lại nói nếu là tính năng không được hắn thả rằng lấy sau tiếp tục mở xe bay cái đồ chơi này có chút n ổ i không nổi xin chủ nhân trước xác định một mục tiêu về trước nhà ta một chuyến đi ta đi xem một chút rõ ràng xin chủ nhân ngồi vững vàng tần hạo hãng quấn lên dây an toàn cái này khoang điều khiển không giống phổ thông máy bay chiến đấu như vậy chỉ có thể ngồi một hai người đằng sau cabin rất lớn đủ để dung nạp mười mấy người sau đó bộ này phi hành khí chỉ là trải qua mười mét trượt liền phóng lên tận trời tần hạo h ã n tay dùng sức nắm chặt chống cự cất cánh thời điểm áp lực sau đó rơi xuống z s r i d e r đã mang theo tần hạo hãn về tới đường dành riêng cho người đi bộ trên không chậm rãi hạ xuống cất cánh dễ dàng hạ xuống cũng không khó rơi xuống đất chỉ là trượt mấy mét liền dừng lại tính năng có thể so với máy bay trực thăng nó dừng địa phương là tần hạo hãn tòa nhà cửa h à n g trước mặc dù đường dành riêng cho người đi bộ đồng dạng không cho phép sử dụng xe máy phi hành khí các thứ nhưng là lâm thời đố vẫn là có thể z s r i d e r rơi xuống lã văn trương phương hai người lập tức cảnh giác nhìn qua nơi này là tần hạo hãn nhà nhà này nhìn qua rất kiểu mới phi hành khí là tới làm gì mua thuốc sao tân hạo han theo khoang điều khiển bên trong ra tới lã văn hai người mới yên tâm t r ư ờ n g quan ngươi vừa mua phi hành khí sao đúng vậy còn không có ngụ lại ngươi bây giờ thay ta đi làm này kiện sự tình đi ta đem tư liệu cho người truyền đi những chuyện này tét liền mang đến thông qua điện thoại đem tư liệu truyền cho l ã văn thật đơn giản t r ư ờ n g quan thân phận của ngươi là quốc ca đội trưởng ngụ lại sẽ ưu tiên làm năm phút đồng hồ giải quyết lã văn cầm điện thoại di động thao tác tân hạo hạn thì là vào phòng bên trong vừa vừa đi vào đến một cái thật lớn ra hỏa liền nhào tới tần hạo hãn trước mắt thanh thiên đong đưa cái đôi u thật dài giống như hồi lâu không gặp chủ nhân cho con đồng dạng nào h vào tần hạo hãn trên người n ũ n g ngựu tiểu ra hỏa muốn hay không theo ta ra ngoài chơi đùa thanh thiên nghe xong liền rất hư phấn nó đã sớm trong phòng mang chẳng án nghe được có thể cùng tần hạo hãn đi ra ngoài chơi thoáng cái liền hướng ra ngoài cửa không cần tần hạo hãn chào hỏi trực tiếp nhảy tới máy bay mở ra khoang thuyền cửa trong nhờ có cái này cửa khoang đủ rộng không thì nó khổng lộ thân thể còn không tốt lắm đi vào đến bên trong thanh thiên ngoan ngoan gh trong lỗ mũi còn phun ra bên ngoài hai đạo màu trắng hơi nước tựa hồ phi thường hài lòng tần hạo hán lại đi vào cùng lý nạp lên tiếng chào hỏi lý nạp vô cùng hưng phấn nói tần hạo hán làm không sai thi đại học lấy được thành tích tốt nhưng là cũng không nên quên chế dược vân vân lại về tới sân khấu tần hạo hán tại thu ngân nơi nào lấy được khoảng thời gian này tiệm thuốc thu nhập bỏ đi chi tiêu cùng cho lý nạp bộ phận tần hạo hán t r o n g thẻ lại thêm ba cái ức nay một nhà tiệm thuốc xem như mở đúng tần hạo hán kê tiếp còn muốn tiến hành luyện tạm kỳ tu luyện đã đi cấp cao lộ t u ế n mỗi một lần tu luyện cần tiền đều không ít nếu không phải cái này tiệm thuốc hắn thật đúng là không chịu nổi vẹn vẹn bằng vào quốc an chút tiền lương kia căn bản cái gì đều không đủ chỉ sợ liền cho z sở ải đờ bổ sung năng lượng đều không đủ theo tiệm thuốc bên trong r a tới lã văn đã cho tần hạo hắn z sở ải đờ n g ủ lại đội trưởng n g ủ lại hoàn thành chính là z sở ải đờ cái tên này có chút lạ đây là kiểu mới phi hành khí sao đúng vậy liền gọi cái tên này tần hạo hắn nhìn thoáng qua trong điện thoại di động truyền về tư liệu biết z sở ải đờ có thân phận là một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí chủ máy tên chính là mình lúc này có cảnh sát tới muốn thúc giục bộ này không biết là ai phi hành khí mau rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ vốn dĩ cảnh sát trên mặt không kiên nhẫn bộ này phi hành khí rừng ở phồn hoa khu vực không sai biệt lắm năm phút đồng hồ tiếp tục dừng lại hắn liền muốn dán hóa đơn phạt nhưng khi nhìn thấy tần hạo h ắ n sau cảnh sát lập tức trên mặt tươi cười hóa ra là tần hạo h ắ n đồng học a không là tần trưởng quan đây là ngươi phi hành khí nha ừ n đúng thế vậy thì tốt ngươi nhiều rừng một hồi cũng không quan hệ chỉ là chúng ta đội trưởng tới thời điểm ngươi tốt nhất vẫn là rõ ràng ta hiểu sẽ không cho các ngươi địa phương cảnh sát thêm phiền phức ta này liền rời đi cảnh sát cười tủm tỉm gật đầu hiện tại tần hạo hãn thế nhưng là đông hải danh nhân bọn họ cũng vui vẻ đến tại chức quyền phạm vi bên trong mọi thứ cho thêm tần hạo hãn một chút mặt mũi tần hạo hãn cùng cảnh sát lên tiếng chào hỏi sau đó tiến vào cabin thanh thiên nằm sấp ở bên trong liền chiếm cứ không sai biệt lắm một phần tư không gian bên trong còn có giường chiếu cùng gia đình g ạ p chiếu phim cơ cửa khoang đóng lại đài điều khiển nơi nào truyền đến máy móc giọng nói nhắc nhở mới xác định đường thuyền phi hành khí đều có loại này giọng nói công năng Zsrpider nói chương hai trăm bốn mươi bảy phóng tới mặt trăng z sờ r id e r đến long môn biên giới thời điểm quân bảo vệ thành quét hình k i a hồng ngoại lập tức tới phát hiện là tần hạo h á n tỏa giá quân bảo vệ thành lập tức phát tới một cái tin tức tần trưởng quan thuận buồn xuôi gió tần hạo h á n hơi k h ẽ gật đầu ra hiệu z sờ r id e rời r đi long môn phạm vi ra khỏi thành phòng quân quét hình phạm vi sau z sợ id lập tức khôi phục bình thường chủ nhân đã rời đi long môn phạm vi Ta cái này tốc ra tăng độ t â phi ạ hành đã vượt qua hiện tại tất cả phi hành khí tốc độ liền xem như thổ quốc khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới phi hành khí trước mắt còn không có có thể đạt tới gấp mười vận tốc cấm thanh có ra hỏa này lại khoảng cách xa cũng là thiên nhai nếu láng giềng thanh thiên nghe được rét sở hải đờ thanh âm lỗ thai một chút dựng lên nhưng là rất nhanh lại bông u xuống tựa hồ thoáng cái thành thói quen tần hạo hán dùng tay vớt vớt thanh thiên trên cổ lơm ô bẩm nó liền phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn đại cầu lần này đi tây bắc tự nhiên là muốn đi thấy ninh l a n g tuyết nhưng là tần hạo hán cũng không biết ninh lăng tuyết nhà ở nơi nào hắn lấy điện thoại di động ra đăng nhập cao chung sân thi đấu hắn có thể lưu ở cấp ba sân thi đấu thời gian không nhiều lắm đợi đến đại học khai giảng thân phận của hắn liền thay đổi rốt cuộc vào không được đăng nhập sau nơi này coi như tương đối náo nhiệt mặc dù là ngày nghỉ thời gian nhưng là thi đại học điểm số còn không có xuống tới đại gia nhàn rỗi vô sự vẫn là sẽ đến đến sân thi đấu tần hạo hãn tra xét một chút ninh lang tuyết trạng thái đăng lục phát hiện nàng vẫn là không online ngay tại buồn rầu làm sao hỏi thời điểm đột nhiên một người chủ động cùng tần hạo hãn liên hệ tần hạo hãn ta là ninh lang tuyết đồng học ta gọi tiểu nguyện xem đến xin trả lời tần hạo hãn biết nữ sinh này là ninh lăng tuyết đồng học thêm quê mật lập tức cho hắn phát một cái khuôn mặt tươi cười người r ố t của cô lai người tốt tiểu nguyện đồng học ai nha ta có được hay không không có gì vội vàng nhưng là ninh lăng tuyết liền muốn chuyển trường đi ngươi biết không t ầ n hạo hãn còn thật không biết chuyện này lập tức hỏi nàng ninh lăng tuyết lần này điểm thi khả năng không đủ kinh thành đại học trong nhà của nàng làm nàng chuyển trường đến âu liên bang giống như đi một cái tên là cảm b ỡ dịch trường học ngày mai liền đi những chuyện này cũng không ra ngoài tân hạo hãn dự kiến ninh gia đã muốn cùng la gia thông ra như vậy hiện tại ninh lăng tuyết lại không chào đón la khải văn nhà bọn hắn lại không nghĩ ninh lang tuyết cùng mình có phát triển lên làm nàng chuyển trường là cái lựa chọn tốt bên kia tiểu n g u y ệ t còn tại tự quyết định hai người các ngươi sợ là không có cơ hội gặp mặt ta cho ngươi biết cũng là hy vọng ngươi có thể cùng nàng liên lạc một chút không muốn để nàng quá thương tâm vậy mời ngươi đem điện thoại của nàng cho ta đi được rồi ngươi gọi điện thoại cho nàng đi ngày mai nàng đến đâu liên bang bên kia khả năng liền sẽ không dùng số điện thoại này nói xong tiểu n g u y ệ t cho tần hạo hắn một cái số điện thoại tần hạo hắn nhìn cú điện thoại này hảo cũng không có lập tức gậy đánh đi ra hắn đầu tiên là hỏi tét nếu như ta gọi điện thoại có thể hay không khóa chặt vị trí của đối phương có thể nhưng là tốt nhất gần một chút như vậy khóa chặt càng thêm tinh chuẩn tốt rét sở ai đỡ tốc độ nhanh một chút sau mười mấy phút tây bắc tỉnh thành đã thấy ở xa xa chờ đến tây bắc tỉnh thành trên không thời điểm tần hạo hãn gậy gọi cú điện thoại này điện thoại một lát sau kết nối linh lăng tuyết hơi có vẻ thanh âm đạ mạc m chuyển tới u i n g ư ờ i tốt thanh âm có chút khẳng k h à n biểu hiện chủ tâm tình người ta cũng không t h ả i mái tuyết nhi là ta a linh lăng tuyết kinh hô một tiếng nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh lại làm sao ngươi biết điện thoại của ta ngươi bằng hữu tiểu nguyệt nói cho ta biết linh lăng tuyết bên kia có chút động tĩnh tựa như là tại đóng cửa cái gì một lát sau nàng mới tiếp tục nói tần hạo hãn ngày mai ta liền muốn rời khỏi nơi này chúng ta tần hạo hãn n ở nụ cười rời đi cũng không phải vẫn luôn rời đi chẳng lẽ khoảng cách liền có thể ngăn cách hết tại sao không ngươi khả năng không hiểu thủ quốc cùng âu liên bang cũng không thông tàu thuyền ở giữa đại lục khoảng cách địa phương có cường đại biến dị thú rất khó thông hành nghĩ muốn một lần trở về phi thường khó bên này ninh lăng tuyết lúc nói chuyện tét đã trả lời tần hạo hãn túc chủ đã khóa chặt tín hiệu nguyên cách chúng ta hiện tại ba bốn trăm l i m bay qua tần hạo hãn cho z sở ải đờ ra lệnh z sở ải đờ tăng tốc độ hưu một tiếng liền đến tại tần hạo hãn trước mắt là một tòa trang viên biệt thự z sở ải đờ treo đứng tại biệt thự lầu ba ngoài cửa sổ t ế t lại nói cho tần hạo hãn chính là cái này cửa sổ trong cách chúng ta thẳng tắc khoảng cách mười bảy điểm sáu m bất quá túc chủ động tác tốt nhất mò một chút nơi này có ra đa quét hình khả năng rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện ninh lăng tuyết thanh âm tiếp tục chuyển đến nhà ta cùng la gia đã đặt thành ăn ý chờ ta theo âu liên bang đại học tốt nghiệp khả năng liền muốn làm ta cùng la khải văn kết hôn tần hạo hãn ta nữ hài nhi hơi có chút thanh âm nghẹn ngào chuyển đến tựa hồ gặp nạn nói khổ tâm nàng la đáp ứng gia tộc chỉ cần nàng đi học trong nhà liền không tại tìm tần hạo hãn phiền phức nhưng là đây hết thể nhất định phải xây dựng ở nàng rời đi điều kiện tiên quyết không thì tần hạo hãn khả năng đều sẽ gặp nguy hiểm mặc dù lần này tần hạo hãn đánh bại la khải văn nhưng lại không có làm trong nhà thay đổi chủ ý bọn họ xác thực đối tần hạo hãn ấn tượng đổi cái nhìn một chút cho rằng tần hạo hãn là một cái rất có tiềm lực nam sinh nhưng là chỉ là những này lại không đủ để làm gia tộc thay đổi quyết định dù sao la ra loại trình độ kia gia tộc cũng không phải một cái cao thi trạng nguyên thân phận có thể so sánh tuyết nhi nếu như ta hiện tại tới gặp ngươi ngươi nguyện ý ra tới thấy ta sao ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi bây giờ người còn tại đông hải coi như ngồi phi hành khỉ đến b u ổ i tối hôm nay cũng không đến được tây bắc mà ta trời vừa sáng liền muốn rời khỏi ngươi muốn cân nhắc an toàn của mình tuyệt đối đừng bởi vì ta Ta bên ngoài chuyền đến đập cửa sổ thanh nhâm ninh lang tuyết ngây ra một lúc nhà của nàng là có tư nhân vệ đội cùng ra đa camera làm sao có thể có người bên ngoài dây đập nàng cửa sổ nơi này là lầu ba chẳng lẽ nói tuyết nhi mở cửa sổ ra ninh lang tuyết mánh đậy cửa sổ liền thấy một màn kỳ cảnh ngoài cửa sổ lơ lửng một chiếc màu đỏ phi hành khí khoang thuyền cửa mở ra tần hạo hãn dùng thể lỏng kim loại trải một đầu thông hướng cửa sổ nơi này đường nhỏ hắn đứng ở cửa sổ đối ninh lăng tuyết vừa ư tay tuyết nhi đi với ta nhìn xem mặt trăng đi ninh lăng tuyết ngơ ngác tại đứng ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao có người tiếp cận tiểu thư phòng là một chiếc phi hành khí có người muốn đối tiểu thư bất lợi chơi ạ người kia đến tiểu thư cửa sổ nhanh truy đi khởi động phi hành khí đừng để người này chạy bên ngoài một trận âm ý thanh âm hiển nhiên tần hạo hãn đã bị phát hiện tần hạo hãn đối mặt mỉm cười nhìn trước mắt ninh lăng tuyết Mặc hai người đi vào phi hành khí bên kia đã có hai khung phi hành khí bay lên không chạy rét sở bại đờ đến rồi t ầ n hạ hãn chúng ta khả năng chạy không thoát nhà ta phi hành khí là khoa học kỹ thuật bộ kiểu mới sản phẩm tốc độ rất nhanh tần hạo hãn lôi kéo ninh lăng tuyết ngồi xuống sau đó đôi z é p sở ải đờ nói có người nói ngươi không đủ nhanh z é p sở ải đờ cũng không phải là chất phát r o b ú t mà là một cái chân chính sinh mạng thể nghe đến đó hắn lập tức trả lời chủ nhân làm ngươi bên cạnh cái cô nương kia thấy rõ ràng ai mới là rất nhanh nam nhân sau khi nói xong hưu một tiếng z é p sở ải đờ bay lên không có thể là vì k h o é k hoang còn tại không trung chuyển hai vòng t r ở kia hai cái phi hành khí thêm lên tốc độ sau hắn mới bắt đầu gia tăng tốc độ ninh lăng tuyết có chút lần ra quay đầu nhìn về phía tần hạo hãn ngươi tại cùng ai nói chuyện chờ đến trên mặt trăng ta sẽ từ từ cùng ngươi giải thích z sở id e r bắt đầu hướng bầu trời s u n g phong tần hạo hãn theo trường học ra tới chính là sáu giờ chiều hiện tại đã là hơn tám giờ tối rồi theo cửa sổ nhìn ra ngoài rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn họ xông ra vân tiêu cũng lại tiếp tục một đường lên như diều gặp gió vậy mà rời đi tầng khí quyển chủ nhân kia hai cái sơn pháo bị ta hất ra z sở id thanh âm mặc dù cơ giới hóa nhưng lại cảm giác được rõ ràng đắc ý tần hạo hãn gật gật đầu làm không tệ ngươi vừa mới nói cái gì ta nói kia hai cái sơn pháo bị ta hất ra tần hạo hãn có chút im lặng sơn pháo cái từ ngữ này là có ý gì hắn vẫn là hiểu không có thấy qua việc đời nhà quê chỉ là ngươi một cái robot này miệng đầy địa phương tiếng địa phương là theo từ đầu tới cảm tình cái robot này là đông bắt chế tạo có chút không hiểu lắc đầu tần hạo hãn cảm thấy ra hỏa này không phải rất đáng tin cậy nhưng là h i ệ n nhiên ninh lang tuyết còn không có từ nơi này rung động trong khôi phục lại còn đang chờ tần hạo hãn cho nàng một lời giải thích nàng nhịn u y không được quay đầu nhìn về phía tần hạo hãn trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên giờ khác này nàng mới phát rất được nguyên lai、like、cái này để cho mình tim đập thỉnh thịch nam hải tử tựa hồ không có đơn giản như vậy chương hai trăm bốn mươi tám lần đầu nghe thấy danh nhân đường mặc dù nói rét sở ải đở tốc độ cực nhanh nhưng là đi tới mặt trăng thật không phải một chuyện dễ dàng ngươi nhìn nó tựa hồ liền ở trên trời nhưng là khoảng cách này không phải bình thường xa xôi hơn ba mươi vạn km coi như rét sở ải đở dây nhanh chóng năm km cũng muốn chạy ra đi gần thời gian một ngày mới có thể đến đạt cho nên hai người có thời gian rất dài tại trong cabin một mình bất quá ninh lang tuyết cũng không có truy vấn tần hạ hãn liên quan tới bộ này sẽ giọng nói đối thoại phi hành khí là chuyện gì xảy ra bởi vì bộ này bên trong phi hành khí còn có một tên gia hóa khác thanh thiên thanh thiên vẫn luôn ghé vào ca bin đằng sau đem đầu lớn gối ở hai cái móng trước phía trên giơ lên mí mắt nhìn trước mặt nam nữ ngẫu nhiên trong l ô mũi phun ra hai đạo hơi nước sẽ gợi lên kia hai sợi râu dòng súc tu phiêu đạn g đứng lên ninh lăng tuyết nhìn thanh thiên cảm thấy rất hiếm l ạ này là sủng vật của ngươi sao ừ n là ta theo đại dương chỗ sâu mang về chính là rất đáng yêu tiểu gia hỏa ninh lăng tuyết dội ra tay nhỏ thăm dò sờ soạn một chút thanh thiên đầu to kia một đầu nước v ố t mau màu xanh lam nhìn uy phong lấm liệt nhưng là tựa hồ cũng rất thuận hoạt thanh thiên trên cổ có tần hạo hãn mang lên đi kim loại vòng cổ loại này công nghệ cao sản phẩm có thể làm cho nó ước chừng cảm nhận được chủ nhân tâm tình h ị nộ dưới cái nhìn của nó rất rõ ràng trước mắt cái này nhân loại giống cái sinh vật là chủ nhân lựa chọn đối tượng giao phối cùng động vật giới khác biệt nhân loại trong lúc đó coi như giống cái thực lực yếu một ít giống được tựa hồ còn rất sợ h ã i các nàng thanh thiên có chút không hiểu nó có thể cảm giác được chủ nhân thực lực tại cái này giống cái phía trên chỉ cần chủ nhân nguyện ý cùng cái này giống cái giao phối nàng chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao cùng lắm thì nó cũng có thể giúp chủ nhân đệ lại cái này giống cái hai tay nha thế nhưng là chủ nhân lại rõ ràng không muốn làm như vậy tựa hồ đặc biệt để ý cái này giống cái tia thanh thiên cũng chỉ có thể ở trong lòng nhà danh chủ nhân vụng về lại không thể ra sức đã quán thượng như vậy cái đồ đần chủ nhân làm cái này giống cái yên lặng v ố t mào nó cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn thấy thanh thiên không có phản kháng ninh lăng tuyết hứng thú lại vớt v ố t nó đầu to tay nhỏ rất mềm xúc cảm nhất lưu thanh thiên cảm thấy rất dễ chịu cái đuôi không tự chủ lắc lắc thanh thiên l ạ lưỡi liếm một chút ninh lăng tuyết tay ninh lăng tuyết xứng sờ ngơ ngác một chút sau đó l ư ờ n tần hạo hãn một chút quả nhiên là sùng vật của ngươi tần hạo hãn nhìn một chút lấy lòng ngoắc ngoắc cái đuôi thanh thiên cảm thấy mặt mũi có chút không ánh sáng nhìn trước mắt xinh đẹp người tần hạo hãn có chút ngao ngoe muốn động ninh lăng tuyết tựa hồ đã nhận ra tần hạo hãn tâm tư không tự chủ được về sau ngồi một chút sau đó nghiêm mặt nói tần hạo hãn ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt a tin tức tốt gì ngươi lần này có thể dẫn dắt đông hải bắt lại cả nước trường trung học thứ nhất cuối cùng là làm ta ở gia tộc bên kia tranh đoạt trở về một chút quyền nói chuyện tần hạo hãn lập tức hứng thú nói thế nào trước đó gia tộc của ta là kiên quyết phản đối với chúng ta cùng một chỗ bọn họ nói qua bạn trai của ta nhất định phải là cả nước mạnh nhất học sinh cấp ba khi đó bọn họ coi là la khải văn khẳng định thu hoạch được thứ nhất nhưng là không nghĩ tới cuối cùng bị ngươi nghịch tập nói đến đây n i n h l a n g tuyết mặt mày trong lúc đó có một chút vui mừng cũng chính là thông qua điểm này ta cùng cha hảo hảo nói chuyện nói mặc dù còn chưa đủ làm hắn lập tức thay đổi chủ ý nhưng lại có chu toàn khả năng cha vẫn là quyết định làm ta đi âu liên bang đọc sách chủ yếu là bởi vì ta điểm thi không đủ đi kinh thành đại học nhưng là hắn cũng đã nói nếu như ta thật muốn cùng với ngươi đối ngươi tối thiểu nhất yêu cầu là tiến vào tiến Thổ q u ố cách Đại h nói h â n Đường đ tốt học này vẫn là tần hạo h á n lần đầu tiên nghe nói hắn không có trải qua đại học đối với trong đại học một vài thứ tất nhiên không bằng gia tộc hiện hách ninh lăng tuyết biết đến nhiều nếu là như là ninh lăng tuyết nói cái này danh nhân đường thân phận vẫn là một cái giấy chứng nhận tư cách ninh lăng tuyết tiếp tục nói có một ít thân phận dùng tiền có thể mua được nhưng là cái này danh nhân đường thân phận là người xài bao nhiêu tiền cũng không mua được cái thân phận này là thông qua tích phân thu hoạch được cái gì tích phân một chút cỡ lớn thi đấu chuyện đều có thể thu hoạch được tích phân trong nước xuyên lục địa đoán chừng chờ chúng ta lên đại học thời điểm sẽ còn khai thông thế giới mạng lưới liên lạc tích phân thu hoạch được sẽ càng nhiều hơn một chút tần hạo h ã n gật gật đầu ta đây liền thu hoạch được một cái danh nhân đường thân phận tốt ninh lăng tuyết l ư ờ m hắn một cái ngươi cho rằng đại biểu đại học vinh dự cao nhất danh nhân đường nói là đi vào liền đi vào sao kia còn có ý tứ gì sao đương nhiên là có a bất quá phương diện khác còn dễ nói chủ yếu nhất chính là thực lực n g h e xong cái này tần hạo hãn lỡ ngực chẳng lẽ ngươi không tin bạn trai ngươi thực lực ninh lăng tuyết mặt x o á t một chút đỏ lên cái thấu nhịn không được tại tần hạo hãn bên hông méo một cái lại nói như vậy ta đi tần hạo hãn cười cười không nói chuyện trong lòng tự nhủ ngươi hướng đi nơi đâu đây là vũ trụ ninh lăng tuyết biết hắn ý tứ l ư ờ n hắn một cái quay lại chính đề tần a biết thực lực của hạo hãn hơi có chút k h n m phục mạnh nhất học sinh cấp ba đến đại học cũng chỉ là trung thượng sao ninh lăng tuyết nhìn ra tâm tình của hắn c ư ờ i vô vô tay của hắn hạo hãn mặc dù ngươi bây giờ còn không phải mạnh nhất nhưng là tương lai nhất định là mạnh nhất tần hạo hãn nháy mắt mấy cái chờ một chút ta liền để ngươi kiến thức cái gì gọi là cường ninh lăng tuyết sắc mặt là khó khôi phục bình thường nhịn không được xoay qua thân ở bên kia nói ngươi đừng nói trước cái này ta đã có thể đi theo ngươi đến tâm ý ngươi cũng hẳn là rõ ràng vẫn là trước rể cho ta nói hết t ố t tuyết nhi c h ư a nói tần hạo hãn biết ra mặt nàng mỏng cũng liền không tại trêu trọng nàng đại học danh nhân đường muốn thi xem xét lý lịch không thể có cái gì chỗ bẩn còn có phẩm tính cái gì những này đều quá quan mới là trọng yếu nhất thực lực nơi nào cơ hồ tất cả đều là dưỡng huyết kỳ tần hạo hãn gật gật đầu cũng không phải là rất để ý hắn đánh bại dưỡng huyết kỳ nhiều lắm hạo hãn ngươi đừng khinh thị dưỡng huyết kỳ thời cấp ba dưỡng huyết chỉ có thể coi là mới vào dưỡng huyết kỳ thực lực cùng dưỡng huyết hậu kỳ cách nhau một trời một vực dưỡng huyết hậu kỳ huyết mạch cường hóa sau một chút cơ sở thực lực đều là kỳ hà tính gia tăng trong đó cường giả thậm chí có hóa kình kỳ thực lực hóa kinh kỳ n h k tân hạo hãn rốt cục vẻ mặt trịnh trọng lên hóa kinh kỳ n h k là võ giả lục phẩm cảnh giới trước ngũ phẩm đều là giai đoạn luyện thể thực lực cùng hóa kỳ, kỳ căn bản không cách nào so sánh được đến giai đoạn kia thủ đoạn thần thông đã tiến vào một tấm khác ninh lăng tuyết nói như vậy quả thật làm cho hắn kinh ngạc không sai dưỡng huyết hậu kỳ huyết mạch cường hóa sau c h ẳ nói g đến đây n ninh lăng h tuyết hơi có chút ưu nghĩ tuyết nhi làm sao vậy hạo hãn đến kinh thành đại học ngươi phải cẩn thận một người người nào danh nhân đường lịch sử bài danh thứ ba đương nhiệm thứ nhất dạ tinh đoạn a đương nhiệm thứ nhất ta vì cái gì muốn cẩn thận hắn hắn là người kinh thành đã từng người xưng kinh thành đệ nhất thiếu lúc trước la khải văn còn đi theo cái mông của hắn phía sau hôm qua người này bây giờ tại trong đại học thành lập một cái câu lạc bộ tên là học thuật giao lưu trên thực tế chính là hắn một cái tư nhân b a n hội thế lực phi thường lớn chuyện này tần hạo hãn đến là biết trong đại học có rất nhiều học thuật giao lưu câu lạc bộ kỳ thật chính là thay đổi danh nghĩa có là đồng hương sẽ có là cùng c h u n g trí hướng người cùng đi tới Dạ t i n h loạn người này tần hạo hãn cũng có nghe thấy nghe nói tại trong đại học danh khí rất lớn ninh lăng tuyết tiếp tục nói người này phi thường có danh tiếng hơn nữa tâm cũng rất lớn hắn lúc trước tiến vào thời đại học đã từng nói một câu kinh thế hai tục lời nói lời gì lấy giúp đỡ thổ quốc võ học làm nhiệm vụ của mình tần hạo h ắ n sửng sốt một chút sau đó có chút nhịn không được cười lên nhờ có khoác lắc không lên thuế không thì thu thuế thu chết hắn nhìn thấy tần hạo h ắ n tươi cười linh lăng tuyết nói ta nghe được thời điểm cũng là không tin nhưng là người này nhập học không đến hai năm liền quả thực là đi tới đương nhiệm danh nhân đường thứ nhất ai còn có thể nói hắn làm không được đâu như thế nói đến đúng là một cường giả không sai la khải văn ở cấp ba giới sưng hùng nhưng đã đến đại học khẳng định phải tiến vào hắn long đẳng công sẽ ngươi cùng la khải văn có những này ân o á n gấp mắt ngươi lại là một cái không chịu thua tính tình chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ dẫn phát một số sự đoan ninh lăng tuyết nói tinh xảo lông mày trong mắt ẩn ẩn toát ra một vẻ lo âu đại học giới dạ tinh loạn kia là một tôn cao cao tại thượng đại thần hắn vững vàng chiếm giữ đương nhiệm sinh viên đứng đầu hơn nữa lại là kinh thành nhân sĩ tần hạo hắn đắc tội la khải văn còn làm kinh thành cao trung xếp tại cả nước thứ hai hắn có thể hay không tương lai khó xử tần hạo hắn đâu chính mình cùng ra tòa quyết định là tần hạo h á n nhất định phải tiến vào danh nhân đường t ố t mười mà đây là có thời gian hạn chế chỉ có thể là tại trong vòng một năm bởi vì ninh lăng tuyết mặc dù đi âu liên bang đi học học kỳ cũng chỉ có một năm trong vòng một năm ninh lăng tuyết khẳng định có thể đột phá dưỡng huyết kỳ đến lúc kia tần hạo h á n còn không có thu hoạch được t ố t mười tư cách chỉ sợ hai người liền không còn có duyên phận nhìn ninh lăng tuyết lo lắng vẻ mặt tần hạo h á n khẽ cười nói tuyết nhi ta hy vọng ngươi có thể đối ta có một ít lòng tin đừng nói danh nhân đường top mười chính là vị trí cao hơn ta cũng có thể thu hoạch được bởi vì ta đều có thể mang theo ngươi đến trên mặt trăng đi còn có chuyện gì có thể làm khó ta ninh lăng tuyết con ngươi trong trẻo trong lòng nưu tình như nước ban đầu ở giả lập trong địa đ ồ cùng lời hắn nói hắn thật ghi nhớ trong lòng nam sinh như vậy xác thực đáng giá nàng đi nỗ lực đi yêu nhẹ nhàng đem đầu tựa vào tần hạo hãn trên bờ vai ta tin tưởng ngươi nhưng là ta liền sợ ngươi đến đại học sẽ bị người n h ầ m vào dù sao ngươi đắc tội không ít người đã lo lắng cho ta vậy an ủi ta một cái đi làm sao an ủi ninh lăng tuyết ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy tần hạo hãn gương mặt ở trước mắt phóng đại Đồng đậm nam tử t khí ứ chương đập vào mặt, n trong hai o p h trăm n hãn. hạ bốn mươi chín hạn thời gian nhiệm vụ trải qua tiếp cận một ngày phi hành dép sở bider rốt cục chậm rãi hạ xuống mặt trăng đến nơi này tần hạo hắn xem như rõ ràng mặt trăng cũng chính là tại địa v ư ơ n g tinh thượng xem còn tốt xem một chút trên thực tế chính là không có cái gì đáng xem chùi lùi mặt ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu khắp nơi là mấp mô núi hình vòng cung mặc dù không phải trạng thái chân không cũng không kém được rất nhiều căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn muốn nói cảnh đẹp cũng không phải là không có theo trên mặt trăng mặt nhìn xuống địa vương tinh đến là có một loại khác vẻ đẹp là tại địa v ư ơ n g tinh bất kỳ địa phương nào đều không thấy được hắn cùng linh lăng biết cùng nhau hạ z sở bãi đờ đi tới một chỗ núi hình vòng cung nơi loại trạng thái này phía dưới bình thường là không thể nào ngốc quá lâu bất quá tần hạo hãn đã sớm chuẩn bị hai cái dưỡng khí mặt nạ cùng tần hạo hãn so sánh ninh lăng tuyết tỏ ra tràn đầy phấn khởi có lẽ là rời đi địa cầu không có một chút áp lực tâm lý bên nàng đầu tựa ở tần hạo hãn trên bờ vai ngày xưa ngượng ngùng trừ đi mấy phần mang theo dưỡng khí mặt nạ không quá dễ nói chuyện nàng cũng không nói cái gì cứ như vậy tính tính ở lại tay kéo tần hạo hãn cánh tay mặc dù không nói lời nào tần hạo hãn lại có một loại năm tháng tính tốt cảm giác bất quá tần hạo hãn tâm lý rõ ràng năm tháng tính tốt cũng cần thực lực làm trẻo trống thực lực không đủ có được hết thảy đều sẽ bị hủy đi ước chừng ngồi sau nửa giờ ninh lăng tuyết cùng tần hạo hãn về tới rét sở hải đợ thể nội bên ngoài mặc dù tốt nhưng là khó mà hô hấp cũng không dễ nói chuyện chúng ta ngay tại này trong cửa sổ xem thật kỹ một chút mặt chăng thôi ninh lăng tuyết môi đỏ có chút hơi sưng tần hạo hãn cũng không có quá mức mạo p h ạ m nàng tất lại còn có thanh thiên cái này đ ạ i c ầ u còn có rét sở hải đợ cái kia không đáng tin cậy robot đang nhìn hắn không nghĩ ninh lăng tuyết thân thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy chỉ là hôn nhưng lần à y hôn cường độ cũng đủ kịch liệt tuyết nhi, lại tới đây dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày ngươi chỉ sợ là không thể chạy trở về đi âu liên bang ừ m bất quá đã ra tới vậy trước tiên không nghĩ nhiều như vậy ta còn muốn ở chỗ này ngốc một ngày tại sao làm ộ t ngày bởi vì ta nghĩ trên mặt trăng nhìn một chút địa vương tinh tự quay một ngày thời gian hẳn là đủ địa vương tinh đi một vòng đi đã ninh lăng tuyết có nguyện vọng này t ầ n hạo h á n tất nhiên muốn thỏa mắt nàng dù sao bây giờ trở lại địa vương tinh cũng không có chuyện gì ở đây coi như nghỉ phép ninh lăng tuyết có sự tình làm tân hạo hãn lại cảm thấy có chút nhàm、chán. tại trong cabin ở lại một hồi tần hạo h á n quyết định lại đi ra đi một chút cùng ninh lăng tuyết nói một tiếng tần hạo h á n mang theo thanh thiên đi ra ngoài lần này tần hạo h á n không có ngốc dưỡng khí mặt nạ bằng vào thực lực của hắn bây giờ nín thở bốn năm mươi phút đồng hồ là có thể làm được cũng không đi qua xa không cần phải lo lắng có nguy hiểm gì hơn nữa tần hạo h á n phát hiện thanh thiên ở bên người liền có một cỗ thanh linh hơi nước bốc lên không sai biệt lắm có thể cung ứng hít thở hắn lần này đi tới một cái núi hình vòng cung đỉnh nơi này tầm mắt khoáng đạt có thể nhìn thấy nơi xa to lớn địa vương tinh còn có thể nhìn thấy trong thái không tình cảnh ở đây ngồi hắn nhớ tới ninh lang tuyết đã nói với hắn lời nói liên quan tới danh nhân đường danh nhân đường tần hạo hắn nhất định phải đi b ả o nhưng là rất có thể có người không quá sẽ để cho mình như ý một cái cao thi trạng nguyên thân phận đủ để cho người ta ghé mắt hơn nữa kinh thành một phương người đoán chừng lại bởi vì hắn tại giả lập địa đồ trong nhổ kinh thành cờ xí mà đối với hắn có chút giận chó đánh mèo mặc dù tần hạo hắn không e ngại bất luận kẻ nào nhưng là hắn cũng cần thời gian đến trưởng thành trọn vẹn so người khác thiếu đi hai năm cao chung thời gian dẫn đến hắn gặp được người đều là phi thường cường đại nếu như tần hạo hắn làm từng bước đi học tu luyện hắn bây giờ còn chưa cao hơn hai vô luận là lớp mười vẫn là lớp mười một cũng không thể có bất kỳ người có thể làm đối thủ của hắn cho nên hắn đi thẳng tại vượt cấp khiêu chiến trên đường lên đại học loại này khiêu chiến sẽ càng thêm nghiêm trọng hắn muốn đến đại học cũng bảo trì cường thế như vậy thực lực trước mắt là không đủ tết, ta hoàn thành thi đại học nhiệm vụ kế tiếp tu luyện muốn làm sao tiến hành hắn ở trong lòng đối t ế t phát ra hỏi túc chủ người bây giờ để cao thực lực nhiệm vụ thiết yếu vẫn là luyện thể mười nơi nội tạng i tần hạo hãn là rõ ràng tâm can tỷ phổi thận dạ dày ruột gan cổ học âm có thể lên đại học người nhất là kinh thành đại học loại này cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ cơ hồ liền sẽ không có tầm thường tồn tại kinh thành sinh viên đại học luyện tạng bảy chỗ người đều vô cùng vô cùng ít bình thường đều là luyện tạng tám chỗ chín nơi cũng có khối người thậm chí những cái kia danh nhân đường thành viên rất nhiều đều phải là luyện tạng mười nơi cái này tứ phẩm cảnh giới cùng cái khác cảnh giới còn khác biệt trước đó những người kia luyện thể không có khả năng như là tần hạo h á n đồng dạng hoà n mỹ nhưng lại vẫn như cũ có thể hoàn thành luyện tạng mười nơi cái này khiến tần hạo h á n có chút hoài nghi ta có chút không quá lý giải nếu là luyện tạng nhiều nhất mười nơi kia mười nơi luyện t ạ n g có phải hay không hoàn mỹ rèn luyện đâu nếu như đúng vậy những người khác có hay không từng thu được hoàn mỹ rèn luyện tam phúc、Tết、lập tức cấp ra tần hạo hãn trả lời túc chủ dựa theo ngũ đại tu luyện định luật mười nơi luyện tạng liền xem như hoàn mỹ rèn luyện nhưng là người ta đều biết này cũng không phải thật sự là hoàn mỹ bởi vì cho tới bây giờ không nghe nói có người luyện tạng thu được lực lượng t ă n g phúc kia chẳng lẽ luyện tạng kỳ liền không tồn tại hoàn mỹ cách nói sao không tồn tại hoàn mỹ hẳn là là không đúng đã túc chủ có thể thu hoạch được ba lần hoàn mỹ rèn luyện t ă n g phúc như vậy tứ phẩm luyện tạng kỳ cũng hẳn là có hoàn mỹ nói chuyện chỉ bất quá không có người đi ra con đường như vậy cụ thể chỗ nào ra vấn đề còn cần túc chủ cẩn thận suy nghĩ một chút tần hạo hãn cảm giác tét tựa hồ có chút ý nghĩ nhưng là hắn cũng không có lập tức đến hỏ mà là chính mình động dậy đầu vóc luyện t ạ n g giai đoạn này đối với võ giả kỳ thật phi thường trọng yếu võ giả bị thương tử vong kỳ thật tử vong không phải cơ bắp cũng không phải xương cốt những vật này không thể tạo thành một người tử vong chân chính mang đến chân chính tử vong nguyên nhân cơ bản đều là nội tạng bị thương chẳng hạn như một kiếm đâm xuyên trái tim chẳng hạn như một quyền đánh nát gan mà hoàn thành luyện t ạ n g sau võ giả sức thừa nhận liền sẽ tăng lên trên diện rộng một kiếm xuyên tim thậm chí cũng không dễ dàng chết bởi vì nội tạng có cường đại sức thừa nhận cùng sức khôi phục tất nhiên loại này sức thừa nhận không phải vô hạn không thì tần hạo hãn cũng không có khả năng đào thải nhiều như vậy luyện tạng hoặc là dưỡng huyết nhưng là tần hạo hãn cũng biết hắn có thể đào thải người khác càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn lực lượng cường đại nếu như lực lượng không đủ muốn giết chết luyện tạng kỳ liền rất khó khăn cho nên tương đối đập thân thể giết người tần hạo hãn càng thích đập đầu như vậy càng dễ dàng một chút nghĩ tới đây tần hạo hãn đột nhiên linh quang loại lên đập đầu lại càng dễ giết chết đ ệ n h nhân đây là vì cái gì nếu như là những người khác có thể sẽ không nghĩ đến vấn đề như vậy bởi vì đây vốn chính là thiên kinh địa nghĩa mọi người thích truy đến cùng một chút thâm ảo vấn đề nhưng lại thường thường sẽ không để ý đến trước mắt thế nhưng là tần hạo hãng nghĩ như vậy lập tức liền biết đáp án bởi vì đầu bên trong có đầu vóc đại não tiểu não nào tử vong lời nói mới có thể đối người tạo thành trí mạng thương hại đầu vóc bị thương trực tiếp trí tử nhưng lại chưa từng nghe nói có người đang luyện t ạ n g giai đoạn rèn luyện qua đầu vóc dạng này nguyên nhân tần hạo hãng đại khái cũng rõ ràng thứ nhất mọi người nghĩ đến nội tạng thời điểm rất tự nhiên liền sẽ nghĩ tới trong thân thể khí quan ngược lại không để ý đến đầu vóc tồn tại thứ hai chính là đầu vóc căn bản không có biện pháp rèn luyện đi học học qua ngũ đại định luật luyện t ạ n g căn bản không có luyện đầu góc nói chuyện tần hạo h á n còn nhớ rõ có một đoạn giải thích nói là đầu nội bộ tổ chức phức tạp hơn nữa h i ế u ớt thuốc xâm nhập dễ dàng phá hư tế b à o não cùng thần kinh não dẫn đến người tinh thần dối loạn tử vong từ xưa đến nay không phải là không có người thí nghiệm qua nhưng là chưa từng có ai thành công cho nên rèn luyện đầu góc là một cái lầm lẫn sách giáo khoa liền dạy bảo ai cũng không cần làm ra dạng này nếm thử đó không phải là mạo hiểm mà là tự sát thế nhưng là tại tần hạo hãn xem ra những người khác không thành công là có đạo lý riêng phía trước rèn luyện đều không hoàn mỹ đ ằ nghĩ s tới đây tần hạo hãn tâm tình có chút khoái động mặc dù còn không dám một trăm l i n tạng m xác định nhưng là tần hạo hãn cho rằng nếu như đến luyện tạng một mươi nơi vẫn chưa hết đẹp tăng phúc lời nói như vậy vấn đề nhất định xuất hiện ở đầu góc lên loại chuyện này không có tiền lệ nhưng là tần hạo hãn lại cơ hồ nhận định rất nhanh tần hạo hán đem ý nghĩ trong lòng nói cho tét túc chủ ý nghĩ rất có đạo lý căn cứ phân tích của ta nếu như luyện tạng m ộ ư ơ i nơi không thể thu được được hoàn mỹ t ă n g phúc vậy nhất định là đầu góc vấn đề bởi vì là thân thể người không còn cái khác nội tạng bộ phận ta nhất định phải thử một chút tần hạo hán quyết định chuyện này có thể có chút nguy hiểm nhưng là hắn đi là một đầu xưa nay chưa từng có con đường một chút nguy hiểm không b ư ớ c lên căn bản là không thể nào không có này một ít dũng khí nói hắn cũng, cũng không phải là tần hạo hán chuyện nghĩ thông suốt tần hạo hán lại cũng không có quá mức vui vẻ luyện tạng m ư ơ i nơi tăng thêm đầu góc hẳn là tại khoảng bốn tháng có thể hoàn thành hơn nữa trong lúc đó còn không thể có trì hoãn hắn còn muốn học tập chế dự thuật còn muốn mua dược liệu cái gì bốn tháng xem như rất mau đến đại học thời điểm hắn có thể hoàn thành sáu nơi cũng đã rất ghê gớm thực lực như vậy chỉ sợ không thể áp chế những cái kia danh nhân đường không phải là không thể áp chế mà là bị áp chế hắn hiện tại càng cần hơn là một môn cường đại chiến kỹ có hay không thích hợp ta chiến kỹ có nhưng là túc chủ về sau chiến kỹ đều chỉ có thể theo dựa vào chính mình lĩnh nộ g hoặc là nhiệm vụ thu hoạch được chính mình lĩnh nộ vậy nhất định rất khó a ngay tại tần hạo hãn suy nghĩ thời điểm kết lại cho tần hạo hãn ban b ố một cái nhiệm vụ hạn thời gian nhiệm vụ túc chủ trên mặt trăng tự hành nắm giữ một môn chiến kỹ hạn khi hai mươi bốn giờ nhiệm vụ độ khó ba sao nửa nhiệm vụ ban thưởng một máu không chạy hai tinh thần lực vòng bảo hộ phương pháp sử dụng chương hai trăm năm mươi lưu tinh chi lĩnh nộ g đây là tần hạo hãn lần thứ nhất tiếp vào hạn thời gian nhiệm vụ trong hai mươi bốn giờ lĩnh nộ g chiến kỹ đây cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng là hai hạng ban thưởng lại làm cho tần hạo hãn phi thường động tâm hắn đã học xong hơi thở không gấp tim không n h ả nếu như lại học biết cái này máu không chảy kia cũng chỉ thiếu kém thể không nóng hội n i ệ m bất động liền có thể hoàn thành kết nói tới robot cơ bản đặc tính mà tinh thần lực vòng phòng hộ rõ ràng chính là một loại tinh thần lực sử dụng phương thức là một môn khó được kỹ xảo tần hạo hãn phi thường muốn học được nhưng là cái này chiến kỹ muốn làm sao lĩnh ngộ tần hạo hãn trong lòng cũng không có cái gì phổ tại mặt trăng mặt ngoài khô t o ạ ngồi xuống chính là mười mấy giờ trôi qua thanh thiên ngồi tại tần hạo hãn bên người đầu gối lên hai con móng trước phía trên phi thường nhàm chán bên cạnh nó có hơi nước bốc lên có thể l dần dần à mặt mặt mắt nhìn ạ o h duy thời gian đều sắp tới rồi hai mươi giờ tần hạo hãn rốt cục nhịn không được đứng lên bây giờ không có biện pháp lĩnh nộ còn không bằng trở về ôm một cái bạc gái quay người về tới rét sở mái đờ ợ trong cabin liền nghe được Z é t sở ái đờ đối ninh lang tuyết nói tiểu thư xinh đẹp căn cứ da đa của ta quách hình sắp có mưa sao băng vông xuống địa vương tinh theo trên mặt trăng quan sát mưa sao băng đó nhất định là phi thường mỹ diệu thời khác ngài còn có thể đối lưu tinh ước một cái tâm nguyện chẳng hạn như về sau mỗi lần đi ra ngoài đều có thể hy vọng ngồi Z é t sở ái đờ hào loại này ta cam đoan ngươi nhất định có thể tâm tưởng sự thành tần hạo hãn không khỏi có chút mặt đen cái robot này đang làm gì cùng tuyết nhi bắt chuyện sao vẫn là tại liêu mội thế nhưng là ta không quá có thể thấy rõ ràng khoảng cách hơi xa linh lăng tuyết nhàn nhạt đáp lại không có quan hệ ngươi có thể ngồi vào khoang điều khiển nơi này đến ta chứa bội số lớn kính tiên văn cam đoan ngươi có thể thấy rõ đúng chính là kia cái ống dùng ngươi tiểu tay n ắ m lấy nó tần hạo hãn không thể nhịn được nữa đi tới z s e r aider xem ra ta hẳn là đem ngươi hủy đi thành linh tiện nhi z s e r aider ngữ khí lập tức biến đổi chủ nhân đây là phi thường chính thống học thuật nghiên cứu ngài loại này có phẩm chất ưu tú người nhất định có thể lý giải đúng không hả trước hết để cho ta nhìn ngươi cái gọi là kính viết vọng nếu như có tiếng không có miếng thứ này liền muốn trở thành vũ trụ r á t rưởi rét sở ải đờ trong giọng nói mang tới linh ngọt làm sao có thể có tiếng không có miếng chủ nhân có thể tới nhìn xem tần hạo hãn đi tới khoang điều khiển đem linh lăng tuyết kéo qua đặt ở trên đùi sau đó đi xem rét sở ải đờ nói tới bội số lớn kính thiên văn vật này là đối chuẩn địa vương tinh con mắt nhìn sang tất cả mọi thứ đột nhiên mở rộng chủ nhân xin đem quan sát mục tiêu thiết lập là vĩ độ bắc í t í t í t kinh độ đông ítítít nơi nào là bắc thái bình dương địa khu cái kia giao tiếp điểm gần đây sẽ có mưa sao băng hạ xuống quan sát kỹ quả nhiên nơi nào dần dần xuất hiện lưu t ì n h cùng trên địa cầu quan sát một đạo hồng quang không giống nhau lần này tần hạo hãn chân chính thấy được thiên thạch thiên thạch từ không trung bay tới từ từ tiếp cận tầng khí quyển đen nhánh thiên thạch có rất nhiều khối thông qua kính viễn vọng quan sát tần hạo hãn thậm chí có thể thấy rõ ràng vẫn trên đá mất mô nhận địa v ư ơ n g tinh lực hút hấp dẫn những ngày thiên thạch tiến vào tầng khí quyển sau đó mặt ngoài phát nhiệt thiêu đốt biến thành từng k h ỏ hỏa cầu thật lớn theo đại khí ma sát có bắt đầu dần dần thu nhỏ có trực tiếp biến mất tại tầng khí quyển bên trong có thể biến thành nho nhỏ tảng đá một đầu đâm vào bắc thái bình dương những này thiên thạch mặc dù rất nhỏ nhưng là hạ xuống vẫn như cũ có thể kích thích không nhỏ sóng biển màu trắng bọt khí nổi lên nước biển lăn lộn loại này từ trên trời giáng xuống va chạm lực s á t thực không thể khinh thường xem trong chốc lát tần hạo hãn dần dần có chút n gây dại những cái kia thiên thạch chỉ là nho nhỏ thiên thể nhưng là hạ xuống tới lại có như thế uy lực cường đại có thiên thạch thậm chí có thể hình thành cự hình bạo đạn hiệu quả nay cường đại va chạm lực quá làm người ta kinh ngạc những vật này phải chăng có thể sử dụng trên chiến đấu đâu thầm nghĩ ý nghĩ này càng thêm m ã n liệt tuyết nhi cùng ta ra tới lôi kéo ninh lăng tuyết l i mở máy khoang thuyền thanh thiên vẫn như cũ đi theo tần hạo h á n sau lưng ninh lăng tuyết có chút không rõ ràng cho lắm cùng tần hạo h á n đứng tại mặt trăng mặt ngoài không biết hắn muốn làm gì tuyết nhi hai chúng ta còn không có chân chính giao chiến qua đi ninh lăng tuyết mỉm cười xác thực không có lúc trước cá nhân thi đấu thời điểm ngươi từ bỏ nếu như muốn nói có đó chính là tại sân thi đấu thời điểm ngươi ra hỏa này phi lệ ta như vậy hôm nay ngươi theo giúp ta luận bản một chút thế nào tốt lắm làm ta xem một chút thủ quốc đệ nhất cao trung sinh thực lực đến cùng thế nào ta thật đúng là có chút không phục đâu ninh lăng tuyết cũng rất thoải mái dùng vũ khí vẫn là quyền cước tần hạo han đem chính mình tất cả thể lỏng kim loại giao cho nàng ngươi dùng những này làm tốt phòng ngự sau đó có thể sử dụng vũ khí ta chỉ dùng quyền cước là được rồi hư hạo h ã n ngươi đây là kỳ thị ta đừng tưởng rằng ta chỉ là yếu đ ố i thô tiêu hoa một hồi bại bởi ta ngươi cũng không nên khóc nhẹ tần hạo han tất nhiên biết ninh lăng tuyết tuyệt đối không đơn giản so sánh la khải văn cũng không kém bao nhiêu chính mình không sử dụng vũ khí hơn nữa nàng còn có phòng ngự tình huống dưới muốn thắng cũng không phải là một chuyện dễ dàng tới đi b ắ tiểu đầu c h ế Tuyết n Ninh đấu đi. Ninh lang tuyết đem h Lăng t lòng kim loại hóa thành mỏng giáp, kim cái hơi một áo hóa a tay ra n nhiều đường cong, trong h điệu lấy sắt n n n g kiếm của à lang xem chiêu một đạo lưu quang chất động ninh lang tuyết trường kiếm đã đến trước mắt ra tay như điện cũng không lưu tỉnh t ầ n hạo hãn bình tĩnh lưu lại vung vẩy nắm đấm trực tiếp đón đỡ ninh lang tuyết kiếm hoàn mỹ đoán cốt sau nắm đấm của hắn cường n g ạ n h có thể so với kim loại đủ để chống cự ninh lang tuyết binh khí sắt thép va chạm thanh em vang lên tân hạo hãn cùng ninh lang tuyết bắt đầu chiến đấu bắt đầu tần hạo hãn còn lo lắng làm bị thương ninh lang tuyết có chút tay chân bị gò bó nhưng là rất nhanh hắn phát hiện coi như hắn thật muốn thương tổn đến nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng hai người tốc độ cực nhanh điện quang thạch hỏa giống nhau giao thủ tiếp cận mười phút thanh thiên ở bên người nhảy nảy n h ó t nhót cuối cùng là có thể đem đại lượng mát mẻ hơi nước thả ra cam đoan hai người bọn họ sẽ không thiếu dưỡng ninh lang tuyết càng đánh càng nhanh bắt đầu nàng cũng lo lắng tần hạo hãn sẽ bị chính mình làm bị thương nhưng là dần dần nàng cũng phát hiện tần hạo hãn thực lực trước mắt xác thực vượt qua chính mình kể từ đó nàng cũng yên tâm đem tất cả bản lãnh thi vậy mà dần dần chiếm cứ thượng phong dù sao có vũ khí cùng áo giáp đối phó tần hạo h á n tay không tất sát nàng quả thực là áp chế tần hạo h á n một đầu hạo h á n ngươi không được nha tần hạo h á n có chút nghiến răng nha đầu này đang gây hấn chính mình xem ra không cho nàng một chút lợi hại ngày sau chỉ sợ phu cương khó chấn thế nhưng là thông thường thủ đoạn muốn đánh bại ninh lang tuyết rất khó tần hạo h á n liền muốn thử xem hôm nay vừa mới nhìn thấy k i a thiên thạch trượt xuống tình cảnh đã để hắn ghi nhớ trong lòng trong lòng đã có một chút lĩnh ngộ thân thể nhảy lên một cái né tránh ninh lang tuyết quét ngang một kiếm tần hạo hãn trong đầu tràn đầy thiên thạch rơi xuống hình ảnh thân thể quận mình lại đột nhiên dán ra lăng không một quyền đánh xuống nhìn xem ta lĩnh mộ mới cả người hầm vang hạ xuống một quyền vô cùng mỹ mãnh ninh lăng tuyết t r ợ t l ê n người tần hạo hãn hướng quá mạnh một q u y ề n tạp trên mặt đất bụi mù nổi lên bụi u phía đầy bụi đất ai nha tần hạo hãn đồng học ngươi là tại ôm mặt đất sao ninh lăng tuyết ở một bên cười đến run dậy cả người không biết tần hạo hãn là tại rút cái gì điên ừ cái này là lần đầu tiên không thuần thục mà thôi tiếp theo ngươi liền sẽ biết lợi hại tần hạo hãn đứng lên lần nữa đối ninh lang tuyết nào tới hắn cũng không sử dụng cái khác chiêu số trong đầu toàn bộ đều là thiên thạch hạ xuống thời điểm g á n g vẻ dạng gì góc độ dạng gì uy thế làm sao rơi xuống làm sao nổ tung những vật này như thế nào sử dụng trên chiến đấu mặt lần lượt nếm thử mặt trăng mặt ngoài thế nhưng là tao đ ư ơ n g ninh lang tuyết lần lượt nhẹ nhõm t r á n h né mà tần hạo h ắ n không phải nơi này xảy ra vấn đề chính là chỗ đó xảy ra vấn đề mặt đất bị đánh mất mô mỗi một lần đều làm đầy người bụi đất cũng không biết thất bại bao nhiêu lần tần hạo hãn ý thức được có thể là một ít địa phương xuất hiện vấn đề hắn không tiếp tục đi công kích ninh lăng tuyết mà là liền trên mặt đất ngồi xếp bằng hồi ức chính mình c h ố sai lầm nhiều lần như vậy thí nghiệm hắn đã trải qua vô số điều chỉnh rõ ràng đã có một chút tâm đắc nhưng là vì cái gì mỗi một lần cũng không thể thành công đâu ninh lăng tuyết thì là tới lặng lẽ đến tần hạo h á n bên người không biết từ nơi nào làm ra một cái khăn lông cho tần hạo h á n lao đi trên mặt bụi đất hơi có chút đau lòng mà nói hạo h á n ngươi là có cái gì lĩnh n ộ sao thế nhưng là ta cảm thấy ngươi tốt như vậy vất vả tần hạo hãn không hề động thầm nghĩ lấy vấn đề nếu như khả năng công kích đánh ra thiên thạch hiệu quả như vậy đầu tiên muốn đem chính mình tưởng tượng trở thành thiên thể lấy không thể ngăn cản khí thế phát ra tập hợp toàn thân lực đạo một k í c h công kích như vậy thường thường có thể đánh ra nổ tung giống nhau hiệu quả cùng mỹ lực nhưng là ta nhưng không có làm được nếu như nói là có địa phương xảy ra vấn đề như vậy chính là ta tâm lý một nơi nào đó không có tương thông là cái gì đây l i n h lăng tuyết tiếp tục cho tần hạo hãn lao bùi đất hạo hãn nếu như ngươi có lĩnh ngộ lời nói tốt nhất là đừng quá mức câu nệ tại hình thức tùy tâm sử dụng thường thường mới có thể nắm giữ chân lý nàng cũng không biết như vậy đúng hay không thế nhưng là sư phụ của nàng đã từng nói lời tương tự hiện tại dùng tới dỗ dành người trong lòng tần hạo hán đột nhiên ngây ngẩn cả người đúng thế ta vì cái gì muốn câu n g ệ tại hình thức đâu muốn đánh ra cùng loại lưu tinh thiên thạch cường đại một kích hẳn là tùy thời có thể đánh ra đến mới là chân lý mà không phải nhất định phải từ trên trời giáng xuống ninh lăng tuyết một câu điểm tình người trong n g trong một c h ư ớ c mắt thiên thạch vạch phá bầu trời thiêu đốt bạo liệt tình cảnh ở trong lòng bốc lên ta là một cái thiên thạch thân thể của ta bất luận cái gì bộ phận đều là tiện tay đánh ra chính là lưu tinh nhất kích tuyết nhi xem chiêu con mắt đột nhiên mở ra ninh lăng tuyết cũng bước ra vừa lui tần hạo h á n đột nhiên bạo khởi đuổi theo một quyền đánh ra ngoài ánh sao bính liệt ninh lăng tuyết trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn uy hiếp theo tần hạo h á n trên nắm tay chuyển đến lại có một loại không cách nào ngăn cản cảm giác mà vẫn luôn huệ vải nằm sấp thanh thiên đột nhiên lông bờm nổ t u n g m á n h n g ẩ n g đầu lên lúc trước tung hoành biển sâu hơi kém xử lý vi phong của mình lại cũng không nhìn thấy nhưng là bây giờ thanh thiên một chút đi lên đ ầ u đ ầ y nồng đậm lông bầm trong nháy mắt dựng đứng giống như cảm nhận được uy hiếp cực lớn làm tần hạo hãn một quyền hướng về ninh l a n g tuyết công tới thời điểm thanh thiên một chút n mẹ tới cùng tần hạo hãn tâm ý tương thông hắn biết tần hạo hãn căn bản không muốn tổn thương ninh l a n g tuyết nhưng là tần hạo hãn một quyền này lại làm cho thanh thiên đều bản năng cảm thấy một chút bất an nếu là bỏ mặc tần hạo hãn một quyền đánh đi ra ninh lăng tuyết mặc dù có phòng hộ cũng có thể bị thương cho nên thanh thiên lựa chọn chặt đường đồ đần chủ nhân quả nhiên là không đáng tin cậy lần này đả thương cái kia giống cái đau lòng vẫn là chính hắn liền làm ta làm tốt một chút chuyện đi ninh lăng tuyết đối mặt tần hạo hãn một k í c h bản năng trong lòng dâng lên sợ hãi nàng thậm chí cảm giác tần hạo hãn giống như muốn giết mình cả người tựa hồ hóa thành một viên thiên thạch khổng lồ đập vào mặt vánh Và mắt lập tức có chút phiếm h ồ n g nàng muốn cắn răng c h è o trống mà trước mắt thân ảnh màu xanh lam l ó ạ i lên thanh thiên xuất hiện trước mắt thay hắn chặn tần hạo hãn một cách này vê anh một đoàn khí lãng tại thanh thiên trên người bạo liệt lấy thanh thiên thân thể khổng lấy đánh lắc lư một cái. thanh thiên không có việc gì nhưng là tần hạo hãn lại có thể cảm giác được rõ ràng chính mình một quyền này đánh ra trước giờ chưa từng có lực sát thương một quyền này hắn thật biến thành lưu tinh lực đạo tập trung phát ra bạo tạc tính chất một kích nếu có lực quyền máy kiểm tra lời nói một quyền này uy lực nhất định không nhỏ c h ố mắt thời điểm trong đầu đột nhiên nhớ tới tét thanh âm một quyền này lực quyền đạt đến tốc chủ bình thường lực quyền 1.5 lần thuộc về chiến kỹ phạm chủ mời tốc chủ vì một chiêu này mệnh danh l ư u tinh nhất kích tần hạo hãn không tự kìm hãm được liền nói ra cái tên này đây là hắn tại vẫn trên đá linh ngộ đến tự chạy sao theo ự n i gọi tinh chiến tinh giờ thời gian nhiệm vụ, ban thưởng một máu không chảy, ban thưởng hai tinh ê n muốn nhất mừng hành lĩnh ngộ nhất hoàn thành hạn ban thưởng không ban thưởng thần lực vòng phòng một máu lưu lưu là lực túc tự t kích. Chúc chủ kích, chạy, hộ. h ký 24 vụ, tết nói xong tần hạo hãn trong đầu tự động nhiều hơn một đoạn ký ức đầu tiên một cái chính là máu không chảy chỉ cần tần hạo hãn nguyện ý trên người máu đều có thể dừng lại lưu động hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng cái gì còn có một cái tiên là liên quan tới tinh thần lực vòng phòng hộ phương pháp sử dụng thật giống như hắn bản có thể giống nhau bẩm sinh tinh thần lực khé động một cái vô hình lồng ánh sáng đem hắn bao phủ tại bên trong trên mặt trăng mặt bụi mù đều bị ngăn cách bằng vào hắn cam tinh cấp bậc tinh thần lực có thể trẻo c h ố n g thật lâu tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra vừa mới có chút bị khuất đi vào tần hạo hãn lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra ninh lang tuyết ngây ra một lúc không khỏi vành mắt có chút đỏ lên tần hạo hãn vừa nhìn vội vàng triệt hồi tinh thần lực vòng bảo hộ tuyết nhi người muốn đánh ta còn muốn đẩy ra ta tần hạo hãn biết vừa mới kêu một chút hơi kém tổn thương đến ninh lang tuyết tiểu cô nương thương tâm biết giải thích cũng không tốt giải thích dứt khoát một cái ô tới hung hăng hôn ninh lang tuyết còn tại dãy rũa nhưng là hoàn mỹ đoán cốt tần hạo hãn lực lượng quá lớn nàng dãy r u ộ n bất quá dần dần tiện tay chân nhuận ra mặc cho hắn tùy ý khinh bạc thằng đến nàng bị hôn toàn thân như nhuận ra giúp vào tần hạo hãn trong ngực thời điểm tần hạo hãn mới nhẹ nhàng nói với nàng lên chuyện mới vừa rồi người lĩnh ngộ chiến kỹ không sai có một chiêu này ta dù cho đối mặt đối thủ cường đại hơn cũng có sức đánh một trận linh lăng tuyết truy một chút lồng ngực của hắn ta đây cũng không cùng ngươi luyện tập ngươi đi tìm thanh thiên luyện tập đi tần hạo hãn ánh mắt dừng lại ở thanh thiên trên người thanh thiên lập tức ngoắc, ngoắc cái đôi một bộ nhanh khen ngợi dán vẻ theo trong không gian nhận lấy ra một cái đuôi bò ném đi qua bị thanh thiên hai ba miếng liền hạ xuống bụng thanh thiên về sau ngươi tới làm ta bồi luyện không cho phép chân chính tổn thương đến ta nếu như còn có thể đánh bại ta một lần ban thưởng ngươi năm mươi cân thịt thanh thiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nó đặc biệt có thể ăn đã tần hạo hãn có can đảm nói lời như vậy vậy hắn liền không k h á c h khí một người một thú tại mặt trăng mặt ngoài bắt đầu chiến đấu tần hạo hãn bắt đầu thường xuyên tại thanh thiên trên người rèn luyện lưu tinh nhất kích cùng ninh lang tuyết đánh phải cẩn thận đối phó thanh thiên lại không cần ra hỏa này một thân vẩy màu xanh lam trình độ cứng cấp so khoa học kỹ thuật bộ mạnh nhất áo giáp còn muốn càng hơn một bậc tần hạo hãn công kích đánh lên đi chỉ có thể tạo thành rất nhỏ lay động căn bản không tổn thương được nó mà thanh thiên mỗi một lần công kích đều mang theo rất mạnh u lực hoặc là móng vớt trụm hoặc là cái đuôi băng cuối cùng là có thể đem tần hạo hãn đánh cái bại lui hoặc là té ngã nhưng là cường độ lại khống chế rất tốt sẽ không thật tổn thương đến hắn có thể nói tần hạo hãn thực lực trước mắt tại thanh thiên trước mặt chính là tìm hai vạn bất quá nhưng không có so thanh thiên tốt hơn ngồi luyện ngươi có thể tùy ý buông tay hành động mỗi một lần chỉ cần nỗ lực năm mươi cân thị đại giới chiến đấu kéo dài ba giờ tần hạo hãn c h ọ n vẹn bị thanh thiên đánh ngã hai trăm lần bất quá thu hoạch cũng là rõ ràng tần hạo hãn lưu tinh nhất kích rốt c ụ c vận dụng lô hỏa thuần thanh lại một lần nữa giao thủ tần hạo hãn muốn nếm thử hai tay liên hoàn đánh ra lưu tinh nhất kích nhưng là không thành công một chiêu này vận dụng cũng không phải là không có đại giới mỗi một lần đều cần xương cốt gân mạch cơ bắp tiêu hao một chút lực lượng đặc biệt mệnh nhọc hơn nữa có chút tổn thương thân thể lấy tần hạo hãn hoàn mỹ rèn luyện thân thể hiện tại cũng là toàn thân đau nhứt không được cần nghỉ ngơi thanh thiên chạy tới tần hạo hãn bên người đòi hỏi ăn ý vị rõ ràng một lần năm mươi cân thịt người đánh thắng ta hai trăm l ầ n hết thể thiếu ngươi một nghìn cân này một con n ư u nặng hai nghìn cân ngươi ăn sạch liền thiếu ta một nghìn cân về sau nhớ rõ ngoan ngoãn nghe lời từ từ trả nợ thanh thiên hưng phấn thẻ lưới hiển nhiên là bị tần hạo h á n lửa gạt được một con n ư u ném ra ngoài thanh thiên lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn tần hạo h á n cười tủm tỉm nhìn nó t r i n h tâm n g h ĩ cái này người đần thật dễ lắc lư ninh lăng tuyết đi tới thanh thiên lỗ hai bên cạnh lặng lẽ nói cái gì thanh thiên lông xù mặt to lập tức nhìn ra không cao hứng đối tần hạo hãn g ố n g g ố n g kêu hai、tiếng. tuyết nhi ngươi cùng nó nói cái gì đương nhiên là nói nó bị ngươi cái này vô lương chủ nhân lừa nha hai trăm lần rõ ràng là một và ạ cân ngươi lại chỉ cấp thanh thiên một phần mười ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng nha nhìn ninh lăng tuyết mặt mày hớn hở bộ dáng tần hạo h á n có chút nghiến răng ta chỉ là đang t r e o chọc thanh thiên chơi chẳng lẽ còn sẽ khất nợ nó kia một chút thức ăn cho chó khó nói ngươi là một cái người xấu ninh lăng tuyết cười khanh khách hiển nhiên thanh thiên vừa mới trợ giúp hắn ngăn lại tần hạo hãn một kích tại trong lòng của nàng thanh trời đã biến thành một đầu chóng oan chờ ngươi chừng nào thì đói bụng ta lại đi chuẩn bị cho n g ư ơ i thịt thanh thiên lúc này mới hài lòng ngoắc ngoắc cái đôi u tiếp tục hưởng dụng thịt bò đầu này hai nghìn cân ngưu bị nó ăn sạch về sau ninh lăng tuyết quyết định trở về hạo hãn đã ra tới lâu như vậy ta ứng cần phải trở về dù sao ta là đáp ứng cha đi tới âu liên bang không thể nói không giữ lời tốt ra chúng ta trở về tần hạo hãn mang theo nàng cùng thanh thiên lần nữa leo lên rét sở b ã e r bắt đầu trở về địa điểm xuất phát trên đường trở về ninh lăng tuyết giúp vào tần hạo hãn trong ngực cảm giác thỏa mãn mà ấm áp vậy mà dần dần ngủ rồi một đường không nói chuyện đợi đến ninh lăng tuyết tỉnh lại thời điểm r é sở hai đờ đã tiếp cận địa vương tinh tần g khí quyển khóa chặt t h ổ quốc tây bắc mục tiêu r é sở hai đờ bắt đầu hạ xuống rất mau tới đến tây bắc trên không đem ninh lăng tuyết đưa đến trong nhà của nàng đến căn biệt thự kêu phía trước cửa sổ thời điểm ninh lăng tuyết ôm tần h ạ hãn nước mắt quần quận mà xuống tuyết nhi đừng khóc đi âu liên bang cũng chính là thời gian một năm thôi đợi đến ngươi trở về thời điểm ta nhất định có thể có sức mạnh bảo hộ ngươi để ngươi vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta ừ n ta tin tưởng ngươi nàng nhẹ nhàng hít mũi một cái n g ư ơ i yên tâm đi học ta có cái này rét sở hại đỡ phi hành khí muốn đi xem ngươi cũng là rất chuyện đơn giản không ngươi không phải thường xuyên tới dù sao xuyên lục địa phi hành liên quan đến rất nhiều thứ lạ lâm phi hành khí tới gần thành phố đều rất phiền phước làm không tốt sẽ còn bị đánh rơi chúng ta hay là chờ đến có cơ hội thích hợp gặp lại tân hạo hãng nghĩ nghĩ nếu như ngươi không nghĩ tại âu liên bang đi học còn có thể không chuyển trường trở lại t h ổ quốc nơi nào có dễ dàng như vậy nha gia đình của ta cũng không có khả năng đồng ý ta vẫn là trước đi học phản chính thời gian rất nhanh liền đi qua tân hạo hãng gật, gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như vậy hạo hán ta đây liền trở về nhớ rõ lời ta từng nói đến kinh thành nhất định nhớ phải cẩn thận đề phòng long đ ằ n g câu lạc bộ đề phòng dạ tinh l o ạ n tại ngươi không có có đủ thực lực tự vệ trước đó ngàn vạn không nên đi t r e o chọc bọn họ dạ tinh l o ạ n người kia rất cao ngạo tạm thời hẳn là sẽ không tự mình ra tay đối phó ngươi nhưng là thủ hạ của hắn liền không nhất định a còn có thủ hạ có long đ ằ n g tứ thần là thủ hạ của hắn cũng toàn bộ đều là danh nhân đường thành viên là hắn đắc lực nhất tay chân ngươi ngàn vạn cẩn thận ứng phó tần hạo hán biểu thị rõ ràng chờ hắn trở về liền điều tra thêm đại học tài liệu bên trong nhìn xem cái này long đằng câu lạc bộ đến tột cùng lợi hại đến mức nào ninh lăng tuyết nhẹ nhàng tại tần hạo hãn khỏe môi rơi xuống một hôn sau đó xoay người về tới trong phòng tần hạo hãn cười cười đối ninh lăng tuyết k h o á t khoác tay mặc dù hai người khả năng có một đoạn ly biệt thời gian nhưng là tần hạo hãn cũng không lo lắng võ giả đều có so những người khác càng thêm dài rằng rạc sinh mệnh nhi nữ có thể t ì n h trường nhưng là anh hùng không thể h ụ t hơi hắn trọng tâm nhất định phải về mặt tu luyện tại lớn mạnh trên đường của mình ninh ra trong sân lần nữa truyền đến p â n loạn thanh âm hiển nhiên là z sở ải e r xuất hiện lại bị chú ý tới chủ nhân cần phải đi không thì kia hai cái sơn pháo lại muốn đổi u tới truy quá gần ta sợ ta sẽ dùng quỹ đạo pháo đem bọn hắn đánh xuống tốt ta xuất phát trở lại đông hải đi z sở ải d e r r a tốc lên không rất mau đem linh ra phi hành khí hất ra bất quá lần này linh ra phi hành khí không có truy bao xa có thể là biết đội không kịp z sở ải d e rất r thẳng thắn lựa chọn từ bỏ z sở ải e r một đường r a tốc thẳng đến đông hải mà đi tân hạo h ắ n biết ngày nghỉ này bên trong hắn nhất định phải nhanh bắt đầu mới luận hệ lấy nên đón tức sắp đến cuộc sống đại học chương hai trăm năm mươi hai long đẳng câu lạc bộ túc chủ luyện thể vật liệu mua nhất định phải dựa theo ta nói làm mua chân long nội tạng tần hạo hãn nhìn tết cho ra giá cả trong lòng từng đợt nhỏ máu trở lại đông hải tết liền làm tần hạo hãn mua chân long nội tạng chuẩn bị vì tứ phẩm thuốc luyện chế làm chuẩn bị nhưng là thứ này đắt kinh khủng chân long nội tạng thậm chí ở trong nước còn mua không được vẫn là nam mỹ liên bang nơi nào có bán mỗi một loại giá cả đều chí ít mấy trăm triệu tết có cần phải đều dùng tốt như vậy vật liệu sao chẳng hạn như cái này âm rèn luyện có một cái không sai biệt lắm là được đi túc chủ lời ấy sai rồi cái này bộ vị đối với võ giả tới nói đồng dạng mấu chốt nhất là ngươi là tại ta chỉ đạo hạ bắt đầu luyện thể tự nhiên mỗi một cái bộ vị đều phải luyện chế ra mạnh nhất cho nên các loại biến dị thú bên trong chân long cái này bộ vị liền trúng tuyển t ầ n hạo hãn xoa xoa cái mũi chân long phương diện này liền tương đối mạnh sao tất nhiên túc chủ chẳng lẽ chưa từng nghe qua dòng sinh 9 con từng cái khác biệt sao nếu như không phải phương diện này năng lực mạnh làm sao có thể sinh hạ chín hải tử tân hạo hãn ho khan một tiếng kia ta cảm thấy heo mỗi lần sinh càng nhiều xem ra ta là thật lâu không có cho túc chủ trừng phạt để ngươi cảm thấy ta rất dễ nói chuyện rồi t ầ n hạo h á n không ra mồm đã tét nói loại này rèn luyện tốt vậy tạm thời nghe hãn tốt đem tiền trong tay cùng trong cửa hàng tiền tất cả đều thu thập lại t ầ n hạo h á n một lần mua ba chỗ nội tạng âm ruột dạ dày ba chỗ liền đem t ầ n hạo h á n thời gian dài như vậy tích lũy móc giống hao tốn chín cái ức hiện trong tay chỉ còn lại mấy trăm vạn những vật này bị tét trực tiếp không gian chuyên đưa tới đặt ở t ầ n hạo h á n trong chữ vật nhẫn tiếp theo túc chủ nhiệm vụ chính là trong nhà học tập tư phẩm thuốc luận chế Ta sau ẽ ở một bên thời khắc giám thời bên khắc s đó về tới trong cửa hàng tần hạo hán đem chính mình nuốt ở hậu viện bắt đầu tứ phẩm thuốc luật chế cái này học qua trình cần một chút thời gian tần hạo hán không có cùng ngoại giới có cái gì tiếp xúc kiên nhẫn bắt đầu nghiên cứu tại hắn trước khi bắt đầu lại có một chuyện tốt xảy ra đó chính là thi đại học điểm số xuống tới tần hạo hãn đoàn đội chiến thu được mắt điểm hắn tại trong vô hình thỏa mãn đoàn đội chiến tất cả yêu cầu thương cảm đồng học có tình có nghĩa không rời không bỏ mưu trí hơn người vô địch thiên hạ theo nghịch cảnh bên trong q u ậ c khởi lấy ít thắng nhiều đẩy nga bất bình kẻ thống trị đánh chết phản đồ cũng lại đạt được đồng học k i n h yêu đánh bại cường địch bảo hộ đông hải thành công đồng thời tại địch nhân chiếm cư ưu thế tình huống dưới nổ song kinh thành cờ xí hắn một đoạn này thi đại học trải qua chính là một đoạn truyền kỳ gần như không thể sao chép truyền kỳ thu hoạch được mát điểm sau hắn rốt cục tại điểm số phía trên cái sau vượt cái trước lịch chuyển la khải văn trở thành cả nước cao thi c h ẳ nguyên n g tất nhiên những này đều là nằm trong dự liệu điểm số c ô n g b ố sau tần hạo h ắ n lại đạt được một hạng ban t h ư ở n g d u bốt đặc tính thể không nóng chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể như là một cái băng lãnh kim loại ngụy trang ra không có sinh mệnh dấu hiệu dáng vẻ mặc dù còn không biết thứ này cụ thể như thế nào mới có thể dùng đến nhưng là kết đã nói phi thường hữu dụng tần hạo h ắ n cũng liền không soi mói kinh thành đại học thư thông báo chúng tuyển đã đến đợi đến hai tháng về sau tần hạo hãn liền có thể đi kinh thành đi học ba tổ quốc thi đại học tại cả nước đều nhấc lên động tĩnh rất lớn nhưng là có một vùng nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ bé đó chính là tổ h quốc đại học đã tại sinh viên đại học sẽ rất ít để ý một năm này cao trung ai ai ai sẽ thi được đến bọn họ tại trong sân trường tự thành một phiến thiên địa có độc thuộc về bọn hắn sinh hoạt vòng mặc dù lần này thi đại học náo ra động tĩnh rất lớn nhưng là trong đại học quan tâm người cũng không phải quá nhiều kinh thành đại học tọa lạc ở kinh thành thanh bắc khu hoàn cảnh ưu nhã chiếm diện tích to lớn bây giờ không giống cổ đại thời điểm một cái trong thành thị có thể có nhiều như vậy trường học toàn bộ kinh thành địa khu chỉ có một cái đại học tự nhiên là hoàn cảnh cũng tốt giáo viên lực lượng cũng tốt cái gì cũng tốt làm cả nước thứ nhất cao đẳng học phủ nơi này có những tỉnh khác đại học không gì sánh được ưu thế bây giờ cuộc sống đại học cũng cùng trước kia khác biệt toàn bộ trong đại học chẳng phân biệt được hơn toàn bộ kinh thành đại học một trăm hai mươi tám cái lớp tân sinh đi vào về sau t h ủ y cơ phân phối mà ngươi nếu như muốn tốt nghiệp cũng là quyết định bởi tại chính ngươi chỉ cần đột phá giữa huyết kỳ tiến vào hóa k i kỳ vậy ngươi liền tự động tốt nghiệp thế nhưng là nếu như tại trong vòng ba năm không có thể đột phá như vậy ngươi cũng tự động tốt nghiệp chỉ là tiền đồ chỉ sợ cũng không có tốt bao nhiêu đối với chân chính võ giả tôi nói chỉ có lục phẩm mới là cờ ư n giả g ngũ phẩm trở xuống tất cả đều là đặt nền móng giai đoạn trong trường học có rất nhiều câu lạc bộ đa số là đồng hương nổi danh nghĩa thiết lập đến nhưng đã đến hậu kỳ cái này câu lạc bộ liền dần dần, dần trở nên tính chất với gọi cường thủ học viên trở thành nhiệm vụ chủ yếu dù sao cạnh tranh thời thời khắc khắc đều tồn tại bất quá một chút trong xã đoàn vẫn là lấy đồng hương làm cơ sở thì như long đẳng câu lạc bộ long đẳng câu lạc bộ thành lập thời gian trọn vẹn vượt qua trăm năm từ trước là kinh thành huân quý tử đệ lãnh đạo cái này câu lạc bộ gần nửa thành viên đến t ừ kinh thành còn có một ít đến t ừ đứng ngoài điện kỳ thật tại nhiều năm trước kia long đẳng câu lạc bộ cùng thanh điệu câu lạc bộ phong hành câu lạc bộ là kia thực lực này không sai b i t lắm thậm chí nhiều khi còn rơi vào kia hai cái câu lạc bộ đằng sau thẳng đến những năm gần đây long đẳng câu lạc bộ lần lượt đi ra hai vị thiên tài người lãnh đạo lúc này mới dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo đời trước hội trưởng gọi là tư b á c lãng đại học danh nhân đường lịch sử thứ tư phi thường mạnh một lần đem long đẳng câu lạc bộ dẫn tới vị trí thứ nhất bên trên mà đương nhiệm hội trưởng gọi là dạ tinh loạn là so từ bách lãng càng thêm xuất sắc thiên tài cường giả từ khi hắn một năm trước tiếp nhận hội trưởng sau long đẳng địa vị liền không còn có g i a o đ ộ n g qua vô luận cái khác câu lạc bộ cố gắng thế nào đều căn bản không sánh bằng dạ tinh loạn dẫn dắt long đẳng nhất là mấy lần cùng á liên bang quốc gia khác đại học lẫn nhau l u ậ n bàn dạ tinh loạn càng là dẫn đội bắt lại huy hoàng chiến tích vững chắc hắn đại học người thứ nhất vị trí dạ tinh loạn là một cái thần thoại trong danh nhân đường lịch sử top ba đương nhiệm thứ nhất hắn kỳ thật sớm liền có thể tốt nghiệp chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có làm như vậy dạ tinh l o ạ n lúc đi học liền nói lấy giúp đỡ thổ quốc võ học làm nhiệm vụ của mình câu nói này làm sao nhìn qua đều là một câu k h o á c lác dù sao ai có thể chân chính đại biểu thổ quốc võ học đâu thế nhưng là dạ tinh l o ạ n nói qua hắn lại tới đây chính là vì chờ đợi hai trận chiến sự một trận là á liên bang mạng lưới liên lạc chiến đấu một trận là thế giới mạng lưới liên lạc chiến tại này hai cuộc chiến đấu bên trong dẫn dắt thổ quốc nắm lấy số một hắn liền có thể tốt nghiệp khẩu hiệu rất lớn nhưng là cũng không có quá nhiều người hoài nghi hắn có thể làm được hắn đã vô số lần chứng minh mình thực lực long đẳng trong x á đoàn dạ tinh loạn chuyện bình thường cũng sẽ không ra mặt dưới tay hắn có bốn người là hắn trợ thủ đắc lực an phong đỗ n h ư ợ c vũ m ặ c lôi khổng như địa phong vũ lôi điện bốn người từ tiểu học thời điểm liền cùng dạ tinh loạn tại một cái lớp học nhiều năm như vậy vẫn luôn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó mấy người đều là kinh thành đại nhân vật hải tử thở nhỏ hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhiều nhất tài nguyên tăng thêm bản thân thiên tư hơn người bây giờ toàn bộ đều tiến vào đại học danh nhân đường năm người đã từng liên thủ sông sáo h o a dã cũng cùng từng nhiều lần cùng những tiểu đội kinh h đánh á c n qua tao ộ c h i ế Tại Internet í a thành r ê n bọn ọ cũng l s ô g ra rất a lớn n d tiếng, danh trong danh sưng nước đại học giới t r ậ ngành chiến đầu tiên đội. Mọi n đầu ư ờ i cái liền tới chiến tiên đội, liền tới tinh chiến đội. Kinh nhắc lên câu lạc bộ, cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới long đằng, nhắc lên trận nhớ loạn Loạn phong thứ h câu lạc đầu dạ bộ, t sẽ sẽ vũ. Kinh thành đại học ngành học tương đối tự do nhưng là bởi vì không có cụ thể tốt nghiệp thời gian cho nên cũng không có có giống như sơ t r ù n g cao t r u n g đồng dạng như vậy dài dàng dặc ngày nghỉ học sinh lại tới đây kia vẫn đi học có việc có thể xin phép nghỉ rời đi cho nên hiện tại là cao t r u n g ngày nghỉ thời gian thế nhưng là kinh thành đại học vẫn như cũ còn đang đi học bất quá rất nhiều học sinh giống nhau chương trình học cũng không cần đi đến trình độ này nhiệm vụ chủ yếu chính là kiếm tiền sau đó giữ huyết huyết mạch cường hòa đến trực tiếp liền có thể tốt nghiệp long đẳng câu lạc bộ tại trong đại học có một cái độc lập tòa nhà phòng này là trường học nhưng là bị bọn họ câu lạc bộ thuê xuống d ư ớ i thuê rất nhiều năm cơ h ộ i trở thành long đẳng tiêu chí tại câu lạc bộ cửa phía trên một đầu lăn lộn giao long là tiêu chí trở thành long đẳng câu lạc bộ hội trường tối thiểu nhất muốn có giao long huyết mạch xã đoàn nội bộ có rất nhiều phòng trong đó quan trọng hội viên đều có chính mình căn phòng độc lập có thể ở đ â y tu luyện tầng cao nhất là hội trưởng vị trí có một gian rộng r ã i sáng tỏ to lớn văn phòng to lớn bàn làm việc phía sau một cái ghế xoay là không long đẳng câu lạc bộ chủ nhân dạ tinh loạn không tại bất quá ở chung quanh bốn cái trên ghế salon còn lại là ngồi bốn người ba nam một nữ một cái làn da trắng non tuấn tú nam tử một cái mi thanh mục tú mỹ nữ một cái vóc người cao lớn hán tử khôi ngô còn có một cái diện mục hung ác nham hiểm nam sinh, sinh viên đều đã là người trưởng thanh rồi nhìn so cao chúng sinh thiếu một phần lây nô nhiều hơn một loại chân chính võ giả cảm giác bốn người toàn bộ đều là dưỡng huyết kỳ hơn nữa đều là dưỡng huyết hậu kỳ t r ắ n g non nam tử gọi là an phong đương nhiệm danh nhân đường người thứ m ộ ư ơ i là long đằng bên trong gần với dạ tinh loạn thứ hai cao thủ an phong lúc này vớt c ầ m của mình đối mỹ nữ bên cạnh nói tiểu vũ lao đại đi đâu mỹ nữ chính là đ ố i n h ư ợ c vũ đương nhiệm danh nhân đường người thứ m ộ ư ơ i sáu long đằng đệ tam cao thủ nàng theo trong lỗ m ú i hừ một tiếng không biết đoan chừng lại đi nơi nào liều n u ộ i đi hán tử cao lớn là mặt lôi cười hh hai lần rất có thể lão đại thực lực cơ hồ đạt đến đ ỉ n h phong tu luyện hay không tu luyện đều không khác mấy ngoại trừ liêu mội đoán chừng cũng không có gì tốt làm mà cái kia diện mục hung ác nham hiểm nam nhân thì là nợ nụ cười k h o á t khoác tay hôm nay các ngươi đều đoán sai lão đại đang ở tiếp thu phỏng vấn nói chính là liên quan tới lần này thi đại học cùng tương lai châu chiến truyện người này chính là khổng như điện chỉ thấy hắn cầm lên một cái tivi điều khiển từ xa ấn xuống một cái trên vách tường tivi mở ra hắn xem chính là sân trường tin tức đài chỉ thấy dạ tinh loạn một thân tây trang dày ra đang ở tiếp thu phỏng vấn chương hai trăm năm mươi ba là khải văn mùa xuân dạ tinh l o ạ n dài không sai anh tuấn cao lớn một chương khuôn mặt như là đao tức d ị u đục có loại như cổ hy lạp pho tượng cảm giác xin hỏi dạ hội trường ngươi cho rằng ngươi long đ ằ n g là thổ quốc đại học giới mạnh nhất câu lạc bộ sao ta không có nói như vậy ta cho rằng thổ quốc đại học trong có rất nhiều xuất sắc câu lạc bộ chẳng hạn như ma đô bên kia phong hành câu lạc bộ cùng nam vương thanh điệu câu lạc bộ đều có rất nhiều xuất sắc đồng học nhưng là trước mắt long đ ằ n g hẳn là chiếm cứ một chút ưu thế chúng ta biết ngươi cho tới nay lập trí giúp đỡ thổ quốc võ học bước đầu tiên kế hoạch là cái gì đây xuyên lục địa chiến trường cùng thế giới chiến trường ta hy vọng long đẳng có thể ở bên trong này đóng vai quan trọng nhân vật xin hỏi ngươi ý kiến gì năm nay thi đại học bên trong có cái gì đáng được ngươi chú ý ngươi sao à đây là một cái vượt thời đại tiên phong không ra nào kỹ thuật sẽ bị phổ biến vận dụng ta tiểu học đệ la khải văn nghe nói thu được không tệ thành tích ta sẽ rất chờ mong hắn gia nhập ta câu lạc bộ cùng chúng ta dắt tay sáng tạo huy hoàng như vậy ngươi có biết hay không năm nay cao thi trạng nguyên tần h ạ n hãn dạ tinh đoạn tựa hồ suy tư một chút giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này chờ ta trở về có thời gian điều tra thêm phỏng vấn người lại hỏi năm nay tân sinh sắp nhập học đi vào kinh thành trở thành bạn học của ngươi chúng ta mọi người đều biết học đại học trong đó có rất trọng yếu một bước chính là gia nhập câu lạc bộ mà rất nhiều người suy nghĩ bên trong lý tưởng câu lạc bộ chính là long đẳng ngươi đối với nghĩ muốn gia nhập ngươi câu lạc bộ người có cái gì muốn nói sao dạ tinh loạn sắc mặt nghiêm túc nói tân sinh nhập học hàng năm đều có ta chỉ có một điểm chuyện đơn giản muốn nói rõ có thể đi vào kinh thành đều có thể nói là thiên tri tiêu tử mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình cùng ca tính ta cũng hy vọng xuất sắc đồng học gia nhập chúng ta long đ ằ n g câu lạc bộ nhưng là mời ngươi ngàn vạn ghi nhớ không muốn quá cao đánh giá chính mình thân phận cùng thực lực ta không không cần biết ngươi là cái gì thân phận cũng mặc kệ ngươi ở cấp ba lấy được cái gì thành tích đến đại học ngươi cũng là một cái tân sinh mà thôi long đ ằ n g không chứa được nga ngược n g người kinh thành vinh dự cũng không dung bất luận kẻ nào phá hư có người làm như vậy hắn nhất định sẽ hối hận chẳn g những long đ ằ n g không thể chứa nạp hắn tin tưởng cái khác câu lạc bộ đồng d i ã n sẽ không thu nhận loại người này nói đến đây phỏng vấn kết thúc phỏng vấn kết thúc đằng sau liền có một chuỗi bình luận có người nói dạ tinh l o ạ n rất đẹp trai có người nói hắn rất có nam nhân mị lực đủ bà khí có một đám đến tự kinh thành thí sinh hưng ơ phấn hô to tìm được tổ chức có dạ tinh l o ạ n t o ạ c h r ấ n long đ ằ n g bọn họ những người này tất cả đều có người tâm phúc dù sao học đại học tiến vào một cái tốt câu lạc bộ cũng là chuyện quan trọng không hề nghi ngờ hiện tại long đ ằ n g là thứ nhất nghĩ muốn gia nhập long đ ằ n g người nao nhao ở phía sau nhắn lại nói cái gì dạ lao đại nhất loại nhưng là cũng có người cảm thấy dạ tinh l o ạ n nói ý có điều trị giống như mơ hồ chỉ hướng cao thi trạng nguyên tần h ạ hãn nhưng là lại không có thiết thực chứng cứ bất quá loại lời này cũng không cần chứng cớ gì chỉ cần có thể nghe do ý tứ là được rồi long đẳng có thể là không chào đón tần hạo hãn sẽ không hấp thu hắn nhập hội mà dạ tinh l o ạ n cũng không hy vọng cái khác câu lạc bộ hấp thu tần hạo hãn khả năng chính là ý tứ này lẽ ra một cái cao thi trạng nguyên đến đại học đều là bị phong thưởng từng cái câu lạc bộ đều sẽ mở ra rất nhiều phúc lợi đãi ngộ hy vọng có thể kéo cao thi trạng nguyên nhập hội nhưng là dạ tinh l o ạ n như vậy nói chuyện chuyện liền xuất hiện những khả năng khác những cái kia khá lớn câu lạc bộ đều cùng long đẳng có hợp tác bọn họ sẽ vì cao thi trạng nguyên cùng dạ tinh l o ạ n làm trái lại sao khó nói ba khi thấy dạ tinh l o ạ n nói xong l ờ i như vậy thời điểm long đẳng tứ thần đều ngây ngẩn cả người lao dạ có ý tứ gì nha không thể nào lao dạ có phải hay không đầu góc phàm rút thật chẳng lẽ muốn chèn ép tràng nguyên nhưng là có thể chèn ép lại sao chúng ta đại câu lạc bộ không m u ố n cái khác tiểu câu lạc bộ còn sẽ đoạt muốn đi đúng vậy à như vậy một cái tiềm lực tranh đoạt đều chỉ sợ đánh vỡ đầu lao dạ cách làm quá lỗ mãng an phong cùng mạc lôi khổng như điện ba người từng người nói một câu bên kia đỗ nhược vũ như có điều suy nghĩ nói thật là có nhưng có thể làm được vì cái gì nói như vậy ta là cái khác câu lạc bộ hội trưởng liền nhất định sẽ hấp thu tần hạo hãng nhập hội quản lão dạ có tức giận không đâu hắn cũng không phải hiệu trưởng an phong nói như vậy nhưng lại ẩn ẩn có chút trọn d ạ dù sao dạ tinh l o ạ n làm kinh thành đại học người thứ nhất nói chuyện vẫn là tương đối có phân lượng thậm chí nào đó chút thời gian hắn lực hiệu triệu so hiệu trưởng còn mạnh hơn đỗ nhược vũ nhìn an phong một chút ngươi cũng đừng quên dạ tinh l o ạ n muốn làm chuyện còn không có thất bại qua mặc dù ta không biết hắn cụ thể dùng biện pháp gì nhưng là hắn đã, đã nói như vậy liền tiếp nhất định còn đến có sau ba la khải văn đi tới kinh thành đại học trước cửa nhà của hắn liền ở kinh thành tòa này đại học hắn vô cùng quen thuộc hắn bao nhiêu lần đều nghĩ qua chính mình sẽ lấy cao thi trạng nguyên thân phận đi vào trường đại học này phong quang vô hạn mặc dù thi đại học thứ hai ở những người khác xem ra đã đầy đủ tốt nhưng là đối với la khải văn tới nói chính là xỉ đục nhiều ngày như vậy đến nay la khải văn còn không có quá theo thi đại học đà kích bên trong khôi phục lại hoặc là nói không có t ử ninh lăng tuyết đà kích bên trong khôi phục lại hôm nay hắn thật sự là trong nhà tu luyện không nổi nữa ra tới đi một chút bất chi bất giác liền đi tới kinh thành đại học tân sinh nhập học này g còn chưa tới nhưng là làm tân sinh là có thể tới trong sân trường tham quan n đại học. Đại học g có có hắn ĩ giải s một bộ trọc thế công tử văn nhã bộ dáng vẫn là vô cùng hấp dẫn nữ sinh chú ý chỉ bất quá hắn tại sân trường đại học bên trong cũng không nổi danh những học sinh kia trông thấy hắn vậy mà không có một cái nhận ra hắn la khải văn nhìn không trước mắt mặc dù bị nữ sinh đánh giá hơi có chút đất ý nhưng là hắn thấy không có khả năng có một người nữ sinh có thể so với được ninh l a n g tuyết tuyết nhi ngươi như thế nhẫn tâm trong lòng còn tại ở lần làm đau hắn đi tới một chỗ dây leo dưới phía trước có một người nữ sinh hấp dẫn ánh mắt của hắn kia là một cái d ư ỡ nguyết h kỳ nữ sinh nhìn qua thực lực khá không tệ d á n g vẻ thân mặc màu đen váy xếp nếp áo sơ mi trắng tóc dài buộc đôi ngựa một đôi tuyết trắng tinh tế bắp chân lộ ở bên ngoài v á nhánh có chút lóa mắt nghe được có người tới nữ sinh hướng nơi này nhìn thoáng qua cái nhìn này làm la khải văn bản thân cảm giác chết đi trái tim m ạ n liệt bắt đầu nhảy lên nữ sinh này thật đẹp vốn mặt hướng lên trời không thi phấn trang điểm lại xinh đẹp để cho người ta hoa mắt không phải ninh lang tuyết cái loại này tiên nữ hình nữ nhân này đẹp như thế loa mắt khỏe mắt đuôi lông mày tựa hồ cũng có một loại phong tình để cho người ta không tự chủ trầm mê l u ô n hãm đừng nhìn nàng mặc đồng phục nhưng là một chút liền có thể nhìn ra dáng người phi thường tốt phối hợp tấm kia gương mặt người đến rũ h i ệ n nhiên một cái câu dẫn người yêu tinh nguyên lai、like、trên thế giới này thật sự có không thua bởi ninh lang tuyết nữ sinh a giờ khắc này la khải văn đột nhiên có chút thoải mái ninh lang tuyết sự tình một cái không thích chính mình nữ sinh vì cái gì muốn đau khổ lưu luyến si mê xoan suýt có như vậy thời gian cùng tinh lực không bằng phóng nhãn thế giới trên thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật mỹ lệ tốt đẹp người chẳng hạn như trước mắt cái này đủ để điên đảo chúng sinh nữ hải nhi la khải văn ngay lập tức bản năng bày ra đẹp trai nhất tư thế ánh mắt nhìn về phía nữ hải nhi nữ sinh k i a quét la khải văn một chút sau đó cúi đầu đọc sách giống như hắn cái này đại xuất ca không đáng một chú ý đồng dạng đây không phải một cái nông cạn nữ sinh quá tốt rồi la khải văn tìm được một cái càng đáng giá hắn theo đuổi lý do trong lòng đối nàng càng thêm hài lòng cất bước la khải văn chậm rãi đi tới nữ sinh trước mặt khu khu ho khan hai tiếng hy vọng gây nên nữ sinh chú ý nhưng là đối phương căn bản không có ngẩng đầu nhìn hắn la khải văn chỉ có thể chủ động đáp lời vị này học tỷ xin hỏi long đẳng câu lạc bộ đi như thế nào ta vừa vừa đến nơi đây còn không biết chính mình tương lai câu lạc bộ tại phương hướng nào hắn không thể hỏi đối phương một cái không nổi danh địa phương vạn nhất đối phương không biết liền lúng túng hỏi long đẳng không ai không biết hơn nữa cũng bên cạnh biểu lộ ra chính mình thân phận tin tưởng nói ra cái tên này nhất định sẽ thu hoạch được nữ sinh nhất định h ả o cảm nữ sinh căn bản không có ngầm đầu cầm điện thoại tra bản đồ la khải văn bị n g ẹ n trụ nhưng lại không có chút nào nổi nóng chẳng qua là cảm thấy nữ sinh này nhất định là giữ mình trong sạch cái loại này đối mặt hắn như vậy một cái đại s u ấ t ca vậy mà không có chút nào ý động hắn vừa tìm được một cái thích nàng lý do học tỷ ta lần đầu tiên tới kinh thành đại học rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc ngươi có thể hay không cho ta một chút kinh nghiệm cùng chỉ đạo la khải văn nói tựa như nhận được đối phương một cái phương thức liên lạc có phương thức liên lạc hắn nhất định có thể làm cho đối phương từ từ hiểu rõ chính mình quen thuộc chính mình yêu chính mình nữ sinh rốt cục chầm rãi n g ầ n đầu một tấm vui buồn lẫn lộn k i ể u mặt hiện ra làm la khải văn hô hấp đều có chút đình trệ thật quá đẹp cùng ninh lăng tuyết là hai cái loại hình kinh nghiệm của ta nếu như không phải ta việc học khẩn trương không nên gây chuyện nhất định dùng kim trúc phong bạo đem như ngơi ư loại này khắp nơi bắt chuyện vương bắt đản đánh thành cái sảng nữ sinh gợi cảm trong môi đỏ p h u n ra mắng chửi người t ử nhưng lại không chút nào cảm thấy khó nghe chỉ ít la khải văn vậy mà hoàn toàn không hề tức giận suy nghĩ nhìn chằm chằm đối phương trái tim phanh phanh chực nhảy tốt một cái giữ mình trong sạch nữ tử hơn nữa cũng là người có cá tính yêu ghét rõ ràng người như vậy một khi yêu tuyệt đối sẽ không thay lòng đ ổ i dạng la khải văn vừa tìm được một cái thích đối phương lý do nữ sinh sau khi nói xong xem la khải văn một bộ sắc mị mị bộ dáng lập tức h ừ lệnh một thân đứng dậy cầm sách vợ rời đi nhìn vặn vẹo nhỏ đi xa la khải văn trong lòng có một loại tuyết lớn sơ t ì n h cảm giác tốt một cái tiểu yêu tinh tốt một cái tiểu ma nữ tại ninh lăng tuyết rời xa hắn sau hắn mùa xuân rốt cuộc đá đến vô luận như thế nào Hắn muốn lấy đ ư ợ chương nữ n s i này t liệu, h hai trăm năm mươi bốn trách nhiệm vụ mới đông hải đường dành riêng cho người đi bộ cửa hàng đằng sau t ầ n hạo h ắ n đi qua dài đến m ộ ư ơ i ngày bế quan khổ luyện rốt c ụ c luyện chế thành công gia tứ phẩm thuốc viên thứ nhất tứ phẩm thuốc thối âm đan về sau t ầ n hạo h ắ n đem này đổi thành thối dương đan này viên thuốc luyện chế thành về sau t ầ n hạo h ắ n nâng trong tay rất lâu không thể nuốt xuống một viên cực đại chân long vật liệu luyện chế thành một viên nho nhỏ thuốc có thể rèn luyện ra một cái hiệu quả gì vẫn chưa biết được món đồ kia rèn luyện một lần cảm giác luôn là l ạ lạ ngay tại tần hạo hãn do dự thời điểm tết nói chuyện không biết túc chủ đang suy nghĩ cái gì r è n luyện thân thể là nhân loại tiến hóa thượng quan trọng một bộ phận hiện tại có thể nói như vậy không là võ giả nhân loại đã không xứng với cường đại võ giả vì cái gì nói như vậy bởi vì gen trên có khác nhau rất lớn tế bào hòa tính tố chất thân thể đều t r ê n lệch quá lớn người bình thường đối với võ giả tới nói chính là dễ nát đồ sứ sở dĩ đề xướng toàn dân tập võ cũng là tiến hóa tất nhiên quá trình nhìn thấy tần hạo hãn còn không có động tết dứt khoát hạ một cái máy dược ngươi có thể thấy vừa mắt nữ sinh không đơn giản có xinh đẹp bề ngoài hoàn mỹ dáng người các nàng thân thể khí q u a n cũng đều trải qua rèn luyện cường hóa nói như vậy ngươi cảm thấy chính mình năng lực không tệ nhưng là không rèn luyện lời nói coi chừng ngày sau không thỏa mãn được người ta nghe đến đó tần hạo hãn nhịn không được nói cần thiết hay không ha ha vậy thử một chút đi đến lúc đó ngắn nhỏ vô lực đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi tần hạo hãn nghe xong một hơi đem cái này thuốc mất vào dù sao đều là muốn luyện thể không có gì có thể nghĩ đến nôi đến tột cùng sẽ có thay đổi gì thử một chút chẳng phải xe biết lần này nằm ở trên giường dược lực rớt vào xoẹt xoẹt ba đồ lót đột nhiên bị đâm thủng co giãn rất mạnh đồ lót như vậy bị hủy tần hạo hãn cảm giác điều chỉnh hô hấp dẫn đạo thuốc c h ầ m chậm rớt vào một cỗ thuốc chảy giống như lửa nóng khí lưu tập trung vào thân thể kia trên một điểm mặt kia một bộ khí quan đều tại dạng này rèn luyện phát xuống mọc dễ bàn thay đổi tuyên tiền liệt sau đó là ước chừng ba mươi phút về sau rèn luyện hoàn thành chúc mừng túc chủ hoàn thành luyện tạng kỳ bộ phận thứ nhất rèn luyện chân chính tiến vào luyện tạng kỳ từ đây nơi nào sẽ không còn là nhược điểm mặc dù không cách nào cùng thân thể những bộ vị khác đánh đồng nhưng là vô luận là năng lực kháng đòn hoặc là năng lực khôi phục đều có bản chất đề cao tân hạo hãn rõ ràng cảm nhận được điểm này r e n luyện nơi này chỗ tốt lớn nhất chính là tiêu trừ một cái rất lớn ngược điểm đây là nam tính ngược điểm đối với chiến đấu không thể nghi ngờ là có trợ giúp tân hạo hãn không biết người khác luyện thể là một cái như thế nào tình huống dù sao sử dụng chân long dược liệu luyện thể sau phương diện kia năng lực hẳn là nhận được đề cao nhưng là thế nào cái đề cao pháp bây giờ còn chưa có biện pháp nghiệm chứng thực chiến không được nhìn ra đúng là cao nhân thể cái gì bộ vị bị kích thích sẽ phóng đại gấp sáu lần đáp án là không đơn thuần là trong mắt lần này luyện thể sau thân thể một chút tế bào công năng cũng đã nhận được căn bản tính cải thiện đối với tần hạo hãn lực lượng có một chút đề cao những người khác luyện tạng một chỗ ước chừng có thể tăng lên hai trăm ba trăm kg lực quyền tần hạo hãn cái này cũng không ngoại lệ thuộc về đỉnh điểm nhất ba trăm kg không có một chút trình độ một mươi một hai trăm kg lực quyền tăng lên tới một mươi một năm trăm đột nhiên nhìn qua tựa hồ tăng lên không lớn nhưng là góp gió thành bão những v õ giả khác chính là một tí kẹo như thế tăng lên chỉ bất quá tần hạo hãn quen thuộc hoàn mỹ luyện thể dạng này biên độ mới tỏ ra nhỏ nhưng là nếu còn có thể hoàn mỹ luyện tạng cuối cùng thu hoạch được tăng thêm kia lại là một cái con số không nhỏ gian luyện xong chỗ thứ nhất tần hạo hãn lại đem còn thừa hai nơi thuốc chuẩn bị ra tới luyện chế xong về sau tần hạo hãn lần nữa một đầu quân tới mới chế trong dược lần này hắn là trợ giúp trong tiệm luyện chế thuốc hiện tại kim đan phường sinh ý càng ngày càng tốt mỗi ngày chế tạo bao nhiêu thuốc đều là cùng không đủ cầu mà lý nạp một người luyện chế cũng là cung ứng không được hiện tại tần hạo hãn là ngày nghỉ dứt khoát cái gì cũng không làm mỗi ngày đều đầu nhập vào chế trong dược kim đan phường một ngày thu nhập trí ít hơn ngàn vạn đây đối với tần hạo hãn trước kia tới nói đều là không thể tưởng tượng số lượng nhưng là giờ phút này nhưng căn bản c ũ n g không đủ cầu hậu kỳ vật liệu không có muốn lại mua một chút thể lòng kim loại cũng không có tiền hết làm hắn đi lên cấp cao luyện thể con đường nay đốt tiền tốc độ cũng có một ít dọa người ngày nghỉ trong lúc đó tần hạo hãn lại mua bên cạnh một nhà cửa hàng đem hai cái phòng ở đà thông nhiều bố trí một cái chế dự phòng thậm chí hắn lại mua tám cái robot múp b h á n cùng lý nạp đồng thời khởi công có tần hạo h á n cường lực chế tạo kim đan phường rốt cục làm được có hàng tích chữ dù sao tần hạo h á n có dô bốt phẩm chất chế dược tốc độ so lý nạp nhanh quá nhiều cẩn thận so sánh lên tần hạo h á n tốc độ thậm chí là lý nạp gấp năm lần lúc trước một chút không dám nhận đơn đặt hàng cũng bắt đầu tiếp kim đan phường nghiệp vụ không còn cực hạn tại long môn t à h ư u đương nhiên muốn m u a kim đan phương thuốc nhất định phải tự mình đến đây long môn hiện tại giao hàng nghiệp vụ còn không có tiến hành không thì cung ứng cả nước thị trường m ệ n chết tần hạo hãn một người cũng làm không được có hay không càng nhanh chế dược phương thức t a m u ố n mở ra một ra c hạo ú chúng t thị trường,、chúng、ta mới l o i này sưởng han kiếm lại tiền cũng là có hạn. nếu như có thể cũng hạn, như càng n có có là h h hơn có h khẳng định dược, c ta sẽ chút n g t phong h buồn dầu phổ thông chế dược robot hắn không thiếu thiếu chính là có được chủ yếu chế tạo năng lực ta cho là ngươi không gì làm không được t â n hạo han cố ý đối kép nói như vậy đinh đã lâu nhiệm vụ tiếng vang lên tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó ba sao nữa yêu cầu túc chủ ở kinh thành đại học khai giảng trong vòng ba năm thành công gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thần lực đan làm ra dây chuyền sản xuất nghe được nhiệm vụ này tần hạo h á n thậm chí cho là chính mình nghe lầm gia nhập câu lạc bộ tính nhiệm vụ gì a chẳng lẽ hắn đường đường cao thi c h ẳ n g nguyên thế mà còn không thể gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ sao câu lạc bộ cũng là có đẳng cấp mới thành lập gọi là sơ cấp câu lạc bộ đứng v ư n g góp chân gọi là trung cấp câu lạc bộ mà cao cấp câu lạc bộ chẳng những muốn đứng vững góc chân còn cần thời gian truyền thừa chỉ có thành lập mười năm trở lên hơn nữa thành viên nhân số đạt tới một trăm người trở lên mới có thể gọi là cao cấp câu lạc bộ như là long đ ằ n g thanh điểu phong hành này ba đại câu lạc bộ thì là thuộc về siêu cấp câu lạc bộ cao cấp câu lạc bộ cùng siêu cấp câu lạc bộ không đơn giản chỉ có kinh thành có cái khác đại học cũng có nhưng là đều không có kinh thành đại học nhiều cũng không có kinh thành nổi danh nhiệm vụ này tần hạo hãn không quá có thể lý giải hắn thật không thể tin được chính mình trước mắt năng lực sẽ không có cao cấp câu lạc bộ mới thế nhưng là tết hết lần này tới lần khác liền ban bố như vậy một cái nhiệm vụ thật là làm cho hắn khó hiểu hiện tại kim đan phường chỉ có ba loại bán chạy thuốc thần lực đan thần tốc đan ngưng xương đan những vật này đều là hoang dã khu võ giả yêu nhất thám hiểm lịch luyện tốt nhất đạo cụ nhưng là ba loại trong dược vật nhất là bán chạy chính là thần lực đan cùng ngưng xương đan thần lực đan sử dụng người nhiều nhất mà ngưng xương đan càng là ác không thể thiếu hiện tại lý nạp một người làm việc nếu là có thể ít luyện chế đồng dạng thần lực đan như vậy kim đan p ư ờ n g chỉnh thể hiệu suất sẽ còn tăng lên trên diện rộng Đầu này dây chuyển này sản dây x một đầu ị n h phải đ dây chuyển sản xuất hiệu suất tương đương với lý nạp tốc độ gấp trăm lần tần hạo hãn cũng không có hỏi nhiều những cái kia vấn đề kỹ thuật nhưng là hắn nghe được hiệu suất mặc kệ là nguyên nhân gì hắn chỉ cần có thể thu hoạch được dây chuyển sản xuất liền tốt nếu như tương lai có thể có được ba đầu dây chuyển sản xuất như vậy tần hạo hạn thậm chí đem hảo hắn bài nhi thuốc bán l ư ợ n cả nước vậy sẽ là bao lớn lợi nhuận cơ hồ là không cách nào tưởng tượng tần hạo hạn có chút đ ắ c ý nói tết về sau loại nhiệm vụ này người phát thêm bất điểm tuyên bố cái loại này thi đại học nhiệm vụ quả thực là có thể mệnh chết người loại nhiệm vụ này ta khai giảng liền có thể hoàn thành mời túc chủ đăng nhập kinh thành đại học lưới trở thành kinh thành đại học chuẩn học sinh ngươi liền có thể xem kinh thành đại học tin tức tết không đầu không đôi nói một câu tần hạo h á n liền cảm giác tình huống có chút không ổn vội vàng mở ra kinh thành đại học lưới tần hạo h á n ý đồ đăng nhập nhưng là đầu tiên muốn rời khỏi cao t r u n g sân thi đấu mới được tần hạo h á n lần nữa ý trở lại cao t r u n g sân thi đấu gạch bỏ tài khoản của mình lần nữa đăng nhập kinh thành đại học này một lần thành công đi lên những n à y còn không có chân chính thượng sinh viên đại học chỉ có thể coi là chuẩn sinh viên có thể đăng nhập nhưng là còn không có phát biểu cân h ạ n phía trên đủ loại vô số bài b o s t tần hạo h á n liếc mắt liền thấy được chính mình muốn tìm hôm nay long đẳng thanh điểu phong hành ba đại siêu cấp câu lạc bộ dẫn đầu cùng tất cả cao cấp câu lạc bộ ký hiệp nghị liên quan tới câu lạc bộ thu nhận thành viên thông báo tân hạo hãn vừa nhìn liền biết nơi này khẳng định xảy ra vấn đề không thì tết sẽ không tặng không một đầu dây chuyền sản xuất mở ra bài b ộ t vừa nhìn quả nhiên xảy ra chẳng hướng kinh thành đại học chín đại câu lạc bộ thông cáo chung xét thấy tân sinh nhập học này g tức sắp đến vì phòng ngừa tất cả cao cấp trở lên câu lạc bộ bảo trì thực lực hiện đối tất cả nhập câu lạc bộ tân sinh đã đưa ra chở số mấy điểm yêu cầu toàn bộ thỏa mãn sau có thể gia nhập câu lạc bộ một ra thế trong sạch một văn hóa khóa quá quan ba, những n à y t ầ n hạo h á n cũng không có vấn đề gì vấn đề tại một đầu cuối cùng phía trên 10. cảnh giới tiến vào giữa n g u y ế t kỳ như có câu lạc bộ trái với nhất định trở thành câu lạc bộ liên hiệp hội cùng trung đ ệ n h nhân đằng sau còn có rất nhiều hội trưởng ký tên phía d ư ớ i còn có nhắn lại nghe nói câu lạc bộ liên hiệp hội chín cái câu lạc bộ năm v é tán thành bốn v é phản đối cuối cùng thu được thông qua xem đều nơi này t ầ n hạo h á n liền biết chuyện này không hề nghi ngờ là nhắm vào mình đến mặc dù không biết chuyện này phía sau đến tột cùng có bao nhiêu mờ ám hoặc là tự mình giao dịch nhưng là không hề nghi ngờ này ngăn chương ặ n Tần Hãn nhập Hảo cao gia cấp câu lạc bộ đ ờ n Tần Hãn cảnh giới, còn n g giới, Bởi tới vì Hảo chưa i d ư ỡ hai u y ế t chút tứ, t kỳ. Chính có là ý còn chưa từng đ kinh trăm h h thế à mà n liền dẫn tới người tới a tay đối phó, x năm mươi lăm học trước trại huấn luyện ngay nghỉ một đoạn thời gian trong tần hạo hãn bắt đầu tận sức tại làm g i a thuốc cùng đ ố i kinh thành đại học câu lạc bộ như vậy những cái kia tiểu câu lạc bộ liền không cần suy tính ngoại trừ long đẳng thanh điểu phong hành ba cái siêu cấp câu lạc bộ bên ngoài còn có thiên ngai thương lang đông nhạc trường hà thần cung thánh vực lục đại cao cấp câu lạc bộ mỗi một cái câu lạc bộ hội trưởng đều là đương nhiệm danh nhân đường thành viên lần này cao cấp câu lạc bộ liên hiệp hội bỏ phiếu long đ ằ n g phong hành đông nhạc trường hà thánh vực năm đại câu lạc bộ đầu tán thành còn lại bốn cái đầu phản đối nhưng là cuối cùng tiểu số phục tùng đa số thông qua như vậy bỏ phiếu tán thành năm đại câu lạc bộ tần hạo hãn là ván đã đóng thuyền không có hy vọng gia nhập hắn có thể gia nhập chỉ có thanh điệu thiên ngai thương long thần cung bốn cái câu lạc bộ nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút hy vọng dù sao quyết nghị thông qua những n à y câu lạc bộ lại nhìn chúng hắn cũng sẽ không dễ dàng bởi vì một mình hắn mạo hiểm nguy hiểm đi đắc tội cái khác câu lạc bộ cho nên làm sao gia nhập còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút khoảng thời gian này tần hạo h á n thực lực vững bước tăng trưởng lần thứ hai luyện t ạ n hắn rèn luyện trang đạo lần thứ ba rèn luyện gan sau đó tích lũy tài phú lần nữa mua chân long vật liệu lần thứ tư lại rèn luyện dạ dày lần thứ năm thời điểm tần hạo hắn không có tiền dù sau này chân long vật liệu quý muốn chết hắn lại không muốn làm trễ mãi thời gian lựa chọn vay một ư ơ i ước mua thận cùng lá lách vật liệu nay cũng may mà thân phận của hắn thông qua quốc a n thân phận vay năm ước lại thông qua chế dược sư thân phận vay năm ước lần thứ năm rèn luyện thận để cho mình sinh sản hệ thống có kiên cường hậu thuẫn lần thứ sáu cũng chính là tại khai giảng trước m ộ ư ơ i ngày tần hạo hắn lại đem lá lách tôi luyện ra trước sau sáu lần luyện tạng làm tần hạo hắn lược quyền đạt đến một vạn ba kg dạng n à y lược quyền có thể so với bình thường dưỡng huyết hậu kỳ dưỡng huyết kỳ bình thường lược quyền chỉ có tám nhưng là theo huyết mạch dần dần cường hóa cái này cường độ sẽ còn gia tăng nhất là đến trung hậu kỳ lực lượng tiến bộ cũng rất nhanh sau cùng huyết mạch cường hóa trên lý luận là có hy vọng đem người lực lượng tốc độ gấp bội chỉ là có thể làm được điểm này người cơ hồ không có coi như không ngã lần tăng lên cái bảy tám mươi phần trăm cũng là phi thường lợi hại cho nên dưỡng huyết kỳ cường đại chính là thể hiện tại trung hậu kỳ giai đoạn trước huyết mạch thời điểm thức tỉnh chỉ là bởi vì hậu kỳ đặt nền móng trên lý luận dưỡng huyết kỳ tối cao lực quyền có thể đạt tới một vạn sáu nhưng là cơ bản sẽ không có người đạt tới cái số này mà còn có một loại người ngoại lệ chính là trời sinh thần l ư ợ người n g nhưng là kia dù sao cũng là cực thiểu số không có cái gì đại biểu tính cho nên tần hạo hãn trước mắt một vạn ba lực quyền liền cơ hồ so được với giống nhau dưỡng huyết hậu kỳ chỉ phải hoàn thành tất cả luyện tạng như vậy tuyệt đại đa số dưỡng huyết hậu kỳ đều đã không phải là đối thủ của hắn nhưng là muốn tiếp tục luyện tạng cũng không tốt lắm luyện này m ớ i lước vay cần tần hạo hãn kim đan phường chậm rãi trả tiền nếu là không thể bắt lại dây chuyển sản xuất đến tiếp sau dược liệu cũng mua không được xem ra chỉ có thể là lên đại học thời điểm lại n g h ĩ biện pháp tần hạo hãn nhìn đồng hồ Khoảng cái c h k này h h t trại huấn luyện là căn cứ cổ đại thời điểm lưu chuyển xuống đi học huấn luyện quân sự sửa đổi đến cổ đại học sinh học đại học muốn tham gia huấn luyện quân sự nhưng là thời đại mới sau phổ thông huấn luyện đối với những ngày sinh viên đã vô dụng bọn họ cần còn cao cường hơn độ huấn luyện mới có thể cố gắng tiến lên một bước thế là các loại trại huấn luyện liền xuất hiện trại huấn luyện phương thức đủ loại cái gì hoang dã cầu sinh cực địa khiêu chiến đợi chút hàng năm đều có người khác không nghĩ tới trò mới tần hạo hãn nhìn năm nay bên trong trại huấn luyện cho mới biết được so sánh những năm qua hôm nay càng thêm mới lạ năm nay trại huấn luyện lại là quốc tế trại huấn luyện hoặc là còn không đạt được xuyên lục địa tiêu chuẩn lần này là bốn nước trại huấn luyện thổ quốc kinh thành đại học cùng cao ly xê ưng đại học cùng phù tăng kinh đô đại học còn có rủ x ỉ ẩn ti tơ đại học này bốn cái đại học tân sinh sẽ tụ tập cùng một chỗ tham gia tập huấn nhưng là cụ thể nội dung huấn luyện còn không rõ ràng lắm đây là bảo mật hơn nữa lần này trại huấn luyện còn có một chỗ tốt là có thể thu hoạch được danh nhân đường tích phân tần hạo hãn danh nhân đường tích phân cơ hồ là số hãn ở cấp ba sân thi đấu thu hoạch được tích phân toàn bộ lấy ra đổi thể lòng kim loại một tuần trại huấn luyện xem ra muốn chuẩn bị xuất phát tần hạo hãn nhìn qua trại huấn luyện tin tức đầu tiên là trong nhà bắt đầu làm chuẩn bị lần này đi tới kinh thành đại học tần hạo hãn thời gian ngắn sợ là không thể trở về đông hải kinh thành đại học không có có ngày nghỉ muốn tốt nghiệp nói liền phải chờ tu luyện đều lục phẩm hóa kình tần hạo hãn thực lực đủ mạnh nhưng là cảnh giới cũng không phải là quá cao hiện đang luyện tạng hoàn thành sáu nơi muốn đi vào dưỡng huyết còn cần thời gian húng chi toàn bộ luyện thể chức ngũ phẩm bên trong chỉ có dưỡng huyết là hao phí nhất thời gian dù cho có tết trợ giúp hắn trong vòng một năm cũng không thể hoàn thành dưỡng huyết kể từ đó đông hải trở về hay không cũng không phải đặc biệt cần thiết hắn đầu tiên là đem trong nhà hết thể nói rõ ràng chủ yếu chính là kim đan phương c h u y ệ n sư phụ lý nạp là có thể hoàn toàn tín nhiệm tần hạo han đối với hắn phi thường yên tâm trong nhà sinh ý tạm thời không nên mở rộng bởi vì thuốc sản xuất lượng vẫn là quá ít cũng không thể lên mạng t ầ n hạo hãn đầu tiên là cùng quốc an bên kia xin làm lã văn trường phương hai người tiếp tục lưu lại bảo hộ kim đan phường vấn đề an toàn hãn bên này tạm thời không cần người bảo vệ quốc an bên kia thảo luận một chút sẽ đồng ý kinh thành đại học bản thân liền là một cái chỗ an toàn nhất lã văn bọn họ cùng qua đi cũng vô dụng kim đan phường an toàn có bảo hộ còn lại liền không là vấn đề đằng sau có người máy thời khắc công tác mỗi ngày duy trì nhất định lượng tiêu t h ụ còn có thể làm được chỉ là t ầ n hạo hãn tạm thời không thể theo kim đan phường lấy tiền kim đan phường tiền cần cho mình trả nợ khoản mới vay ba tháng không sai biệt lắm liền trả sạch kim đan p h ư ở n g chuyện nơi đây giao phó xong thời gian lại qua hai ngày tần hạo hãn sửa lại một chút đồ vật đem chính mình thể lòng kim loại thẻ ngân hàng cùng đại học thư thông báo c h ú n g tuyển cái gì tất cả đều mang tốt liền chuẩn bị xuất phát z sở i d e r là khẳng định phải lái đi không thì đi chỗ nào đều không tiện sau đó thanh thiên cũng muốn mang đi g i a hỏa này q u á thăm ăn để ở nhà đều là một cái vương hữu cùng lý nạp cá o biệt tần hạo hãn đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho thu thủy hàn đông hải bên này cùng nhau cùng tần hạo hãn kinh thành đại học hắn lại quen thuộc người chỉ có thu thủy hàn cũng o có một chút thành tích tốt học sinh còn không quá nguyện ý đi kinh thành dù sao ly biệt quê hương rất nhiều người đều có chính mình chuyện cùng nỗi khổ tâm cho nên kinh thành đại học mặc dù mạnh nhưng là cái khác rất nhiều đại học cũng là không yếu đại học danh nhân đường bên trong cũng không đơn giản chỉ có kinh thành học sinh trường học khác cũng có rất nhiều người trúng tuyển gọi điện thoại cho thu thủy hàn đối phương lại nói cho hắn biết đã sớm tới kinh thành thậm chí thu thủy hàn còn tới tìm tần hạo hãn thế nhưng là tần hạo hãn mỗi ngày chế dược bận bịu thiên hôn địa ám cũng không có quái dày hắn một người đi trước nguyên lai、like、ngươi đã đến vậy thì tốt ta hiện tại cũng đi qua một hồi thấy thu thủy hàn n gây ra một lúc một hồi đông hải rời kinh thành rất xa a ngươi có thể ngày mai chạy tới coi như không làm chậm trễ ha ha không có chuyện ta phi hành lý tương đối nhanh tần hạo hãn cúp điện thoại chuẩn bị xuất phát trước khi đi hắn còn có chút không bỏ thợ nhỏ hắn liền dài ở đây thật đúng là không quá thói quen rời đi thế nhưng là người dù sao cũng là muốn trưởng thành võ giả đường chính là không ngừng theo đuổi thăm dò không thể dừng lại tại một chỗ nào đó hơn nữa tần hạo hãn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm sở dĩ đi kinh thành đại học một cái là vì diệp k i n h my tần hạo hãn không hy vọng nàng quá mức bối rối dù sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này diệp k i n h my xem như không thể bỏ qua công lao vô luận ngày sau có thể hay không cùng diệp k i n h my cùng một chỗ tần hạo hãn đều không hy vọng nàng quá mức bối rối muốn cho nàng trợ giúp cùng lực lượng kỳ thật còn có một nguyên nhân khác chính là tần hạo hãn muốn truy t r a cha mẹ mất tích chuyện lúc trước cha mẹ rời nhà thời điểm là bị một đám người mang đi mà lúc đó tuổi không lớn lắm tần hạo hãn tại trên ban công thấy được những cái kia mang đi cha mẹ người những người kia mặc trên người thống nhất trang phục trang phục tương đối khảo cứu về sau tần hạo hãn tra xét những trang phục kia lai lịch phát hiện kia lại là thổ quốc trước mắt thứ nhất võ quán p h ụ c sức thời đại mới sơ kỳ nhân loại văn minh còn không có chân chính khôi phục nguyên khí khi đó trường học hệ thống đều không có tạo dựng lên mà lúc kia phụ trách bồi dưỡng võ giả liền là võ quán trong lịch sử rất nhiều nhân loại c ư ờ n giả g đều là theo võ trong quán ra tới thẳng đến về sau giáo dục hệ thống dần dần khôi phục võ quán mới không có ngày xưa bốc lửa như vậy từ từ đi đường xuống dốc có chút võ quán bị thời đại đào thải nhưng là vẫn như cũ có mấy cái võ quán sừng sừng đến nay nhất là thứ nhất võ quán thứ nhất võ quán tên liền s ư n g số một võ quán có lịch sử lâu đời cùng vô cùng bình quang đi qua đến nay thực lực cũng không thể khinh thường thậm chí có thể so với một tòa mô hình nhỏ trường học hơn nữa cái kia võ quán thành viên chính thức toàn bộ đều là lục phẩm trở lên cường giả nếu như nói kinh thành đại học là thứ nhất trường trung học dạy bảo chính là sinh viên thứ nhất võ quán người chí ít đều là nghiên cứu sinh thạc sĩ sinh tiến sĩ sinh tần hạo hãng nghĩ muốn tìm cha mẹ vậy thì nhất định phải phải có cùng thứ nhất võ quán đối thoại thực lực chuyến đi này kinh thành chính là một bước này bắt đầu tần hạo hãng nhất định phải nhanh chóng tích lũy thực lực tạm thời đem những cái kia suy nghĩ đẻ xuống tần hạo hãng tư duy bỏ vào trước mắt lần này học trước trại huấn luyện chính là đại học bước đầu tiên tần hạo h ã n nên xuất phát Rét sở bài bay lên k h ô Môn n Long g tại n ơ i n à y xoay quanh n một v ò g sau đó đống hai i ê n tốc, thẳng đến k n h t h à n h m à đi. m m ư ơ g 256, tử thần lĩnh vực hôm nay là kinh thành đại học tân sinh tập hợp ngày cuối cùng kinh thành đại học sân trường bên ngoài đã có đông đảo tân sinh đang chờ đ ợ i nhưng là cũng không có ai biết lần huấn luyện này doanh nội dung là cái gì các học sinh top năm top ba đứng chung một chỗ trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười tràn đầy đối với mới học tập kiếp sống chờ mong bọn họ đều là thiên tri tiêu tử đều đủ để làm người bên cạnh kiêu ngạo tiến vào thổ quốc học phủ cao nhất này bản thân liền là một cái vinh quang chuyện la khải văn chắp tay sau lưng đứng tại cửa học viện con mắt còn ngẫu nhiên nhìn về phía sân trường bên trong hắn hy vọng nhìn thấy chính mình thích nữ sinh kia nhưng là ngẫu nhiên gặp loại sự tình này là phải để ý v ậ n khí hiện nhiên hôm nay v ậ n khí của hắn cũng không phải là đặc biệt tốt nữ sinh kia hắn đã điều điều tra đến từ đông hải là đông hải tập đoàn tiểu thư tên là d i ệ p k i n h mi người xưng đông hải tiểu ma nữ cũng có đông hải đệ nhất mỹ nữ đẹp dự còn có chính là gia thế của nàng nàng lại là diệp trấn nam nữ nhi diệp trấn nam không phải nhân vật đơn giản cho nên h n g la à khải văn chỉ lái, vẫn có thể kiên trì chờ cơ hội đến gần theo đuổi may mắn bản thân hắn cũng nguyện ý làm như vậy tự từ, từ ngày đó nhìn thấy diệp khinh mi một mặt bắt đầu la khải văn một trái tim liền xuống lại ngày xưa bị ninh lăng tuyết mang đến tổn thương đã dần dần khép lại dù sao hắn la khải văn cũng là một người kiêu ngạo hắn muốn để ninh l a n g tuyết nhìn xem thiên hạ cũng có không thua bởi nàng nữ sinh hắn la khải văn đồng dạng sẽ rất hạnh phúc trong lòng nghĩ như vậy mang trên mặt nụ cười thản nhiên lần này bốn nước trại huấn luyện hắn muốn tranh thủ biểu hiện tốt một chút đi học về sau gia nhập long đ ằ n g theo đổi u diệp k i n h mi đại học sinh hoạt thật là mỹ hảo nhìn thấy la khải văn hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ bên cạnh hắn lại tụ họp một đám người lúc trước la khải văn tại thi đại học chỉ huy không thích đáng kinh thành rất nhiều trong lòng người đối với hắn có lời oán giận nhưng đã đến đại học những người này lại dần dần về tới la khải văn bên người không phải la khải văn nhân cách mị lực mạnh đến mức nào mà là la khải văn bối cảnh dứt bỏ ra thế vấn đề không nói chính là một đoạn thời gian trước huyên n á o xôn s a o dạ tinh l o ạ n phát biểu sự kiện người sáng suốt vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra dạ tinh l o ạ n là dự định chèn ép tần h ạ hãn ủng hộ la khải văn la khải văn thở nhỏ liền cùng dạ tinh l o ạ n giao hảo thậm chí một lần là dạ tinh l o ạ n tùy tùng la khải văn ra thế có lẽ không thể trực tiếp ảnh hưởng đến trong sân trường đến có lẽ cũng sẽ không đối phó một cái bình thường học sinh nhưng là dạ tinh luận cùng long đẳng không giống nhau dạ tinh l o ạ n lại có thể liên hợp mấy nhà câu lạc bộ tại trong đại học cưỡng ép thông qua một hãng quyết nghị chỉ để đem tần hạo hãng ngăn tại cao cấp câu lạc bộ bên ngoài đường đường cao thi c h ẳ n g nguyên liền dễ dàng như vậy bị chèn ép đường người bất mãn trong lòng thời điểm cũng không dám nói thêm cái gì dù sao bọn họ vẫn là muốn tới đây đi học vẫn là muốn xem dạ tinh l o ạ n sắc mặt bọn họ trực tiếp đ á p không lên dạ tinh l o ạ n tôn đại thần này nhưng là cùng la khải văn vẫn là có giao tình thế là một số người chủ động về tới la khải văn bên người ngày xưa thời cấp ba cái loại này chúng tinh p h ù nguyện cảm giác lại trở về khải văn hôm nay tâm tình không tệ nha bành hải đi tới la khải văn bên người muốn nói kinh thành những người này c ũ n g la khải văn chân chính giao hảo cũng coi như là bành hải những người khác quan hệ còn kém một chút la khải văn gật gật đầu đi qua đều đi qua người luôn là muốn hướng nhìn đằng trước ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt đoạn thời gian này xem ngươi vẫn luôn không có tinh thần gì ta này trong lòng cũng đi theo sốt ruột hiện tại xem ra ngươi là tương thông nha bành hải thăm dò nhìn la khải văn muốn biết la khải văn vì cái gì liền tương thông mất đi ninh lăng tuyết dạng này nữ sinh làm sao cũng sẽ không là để cho người ta vui sướng la khải văn có thể nhanh như vậy đi tới chính là rất hiếm l ạ chuyện la khải văn n ở nụ cười ngươi liền không cần thăm dò ta ninh lăng tuyết trung quy là đi qua hiện tại ta có mục tiêu mới nha là ai lại có thể hấp dẫn chúng ta là công tử ha ha tạm thời bảo mật ta chỉ là gặp qua một lần còn không có cơ hội theo đuổi nàng chỉ có thể chờ đợi đến sau khi tự t r ư ở n g vanh hải cười lên vậy không thành vấn đề ngươi thích nữ sinh làm sao có thể không theo đuổi được tay nói xong hơi chậm lại hắn cho là chính mình lại đâm trọt l à khải văn chỗ đau bất quá l à khải văn lúc này còn không có nghĩ tới chỗ này trên thực tế hắn đối với chính mình cũng là lòng tin chắn đ ầ y ninh lăng tuyết chuyện chỉ có thể nói là ngoài ý muốn trời xui lất hiến làm tân hạo hãn tên hôn đản kia thành công lần này hắn tuyệt sẽ không lại thất thủ hai người đàm luận trong chốc lát chủ đề lại từ từ chuyển rời đến trại huấn luyện phía trên tới khải văn ngươi biết trại huấn luyện nội dung sao la khải văn có chút lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng ta chỉ biết là lần này trại huấn luyện tích phân là trực tiếp có thể tích lũy đến danh nhân đường tích phân bên trong khải văn ngươi nói nếu như ngươi bắt lại đầy đủ tích phân có phải hay không có thể trực tiếp tiến vào danh nhân đường đâu la khải văn nghĩ nghĩ có lý luận khả năng nhưng là lần này là bốn nước trại huấn luyện tích phân hẳn là sẽ không dễ cầm như vậy dù sao ba cái kia quốc gia cũng là á liên bang bên trong cường quốc lúc này kinh thành tu trầm đi tới la khải văn bên người khải văn nói không sai m ặ t khác bốn quốc gia người ta đã làm điều tra cho các ngươi nhìn xem tư liệu cũng làm được tâm lý n ắ m chắc la khải văn lập tức lật lên xem tư liệu bên cạnh hắn lại tụ tập mấy người đều là ngày xưa kinh thành người dù xì ẩn p e t e đại học d、sì sì. nhìn nay o một phần danh sách vành hải cười nói cao ly ba hạng đầu là bà huỳnh đệ sao cái này thật có chút lợi hại tu trầm thì là nói phù tăng trạng nguyên cư nhiên là một người nữ sinh cái này cũng thật lợi hại la khải văn thì là nhìn chằm chằm dụ xỉ ẩn danh sách cái này hạ đồn ta nghe nói qua phi thường c ư ờ n g đại cơ hồ là một cái không có chút nào nhược điểm võ giả, hắn dẫn dắt rủ xì ân người chỉ sợ rất khó đối phó chẳng lẽ còn mạnh hơn ngươi chiến vân phi cũng tiến tới chen vào một câu la khải văn nghĩ nghĩ cái này khó mà nói khoảng thời gian này ta cũng có một chút tiến bộ nhưng là dù sao không có tự mình động thủ một lần còn không rõ ràng lắm ta đoán chừng thực lực của người này phải cùng ta còn có tần hạo hãn đều không khác mấy đi la khải văn vốn dĩ không nghĩ tăng thêm tần hạo hãn tên thế nhưng là dù sao bại bởi tần hạo hãn hắn không nói người khác còn sẽ cho rằng hắn canh cánh trong lòng mặc dù hắn xác thực canh cánh trong lòng thế nhưng không nguyện ý bị người chê cười khải văn lòng dạ làm ta bội phục có bản lĩnh chúng ta lo vòng ngoài chiến đi liền sợ có ít người trong nội chiến đi ngoại chiến n g o à i nghề con chuột giang thương gia đình bạo ngược banh hải một mực là là khải văn đáng tin những người khác liền không có nói như vậy mặc dù nhìn qua tần hạo hãn bây giờ bị dạ tinh loạn nhằm vào tiền đồ có chút tối n h ạ t nhưng là bọn họ dù sao đều bị tần hạo hãn đã đánh bại trong lòng vẫn là có chút cái bóng chỉ là hôm nay muốn bắt đầu trại huấn luyện không biết tần hạo hãn vì cái gì còn chưa tới xem trong đám người đông hải những học sinh khác đều đến điện thoại di động của mọi người cơ hồ là đồng thời vang lên một chút kinh thành đại học cho tất cả tân sinh đều phát tới một cái tin tức là liên quan tới trại huấn luyện lại là giả lập kỹ thuật trước đó mọi người đều nghiên cứu sẽ là hiện thực chiến đấu vẫn là giả lập kỹ thuật hiện tại xem ra xác định giả lập kỹ thuật là một cái phương hướng ngày sau các loại chiến đấu đều có thể thông qua không gian nào tiến hành như vậy có thể xúc tiến quốc tế hóa hơn nữa tiết kiệm đại lượng ở trên đường thời gian còn không có vấn đề an toàn mỗi cái thí sinh đều cẩn thận đọc đầu này tin tức bốn nước trại huấn luyện sẽ tại không gian nào bên trong tiến hành không gian ả o mô phỏng địa điểm gọi là m tử thần lĩnh vực tương truyền một chỗ nào đó cư trú vô số vong linh từ một cái tử thần sợ thống trị bên trong có vô số hung hãn không sợ chết không biết sợ hãi là vật gì vong linh sinh vật mỗi một cái vong linh thể nội đều có một đoàn trèo chống bọn họ hành động sinh mệnh tri hỏa tất cả thí sinh tiến vào không gian ả o nhiệm vụ chính là đánh giết vong linh lấy được cho chúng nó thể nội sinh mệnh tri hỏa sinh mệnh tri hỏa có thể đổi danh nhân đường tích phân theo nhỏ yếu nhất khô l â binh đến người thống trị cao nhất tử thần tất cả sinh mệnh tri hỏa đều có thể dùng để đổi một tuần thời gian bên trong Thí sinh, sinh h p một, một, một tuần thời gian lấy sinh mệnh chi hỏa tính toán tích phân nhìn thấy những quy tắc này trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng giả lập kỹ thuật càng thêm thành thục loại phương thức này cũng ngăn cản sạch gian lận khả năng không thì một người nào đó cùng mình người liên hệ tốt trắng trận giết chóc vậy có thể vô hạn thu hoạch được tích phân mà không thể hai lần rơi xuống càng là tránh khỏi một chút mượn đau giết người n g a ông đắc lợi hiện tượng xảy ra người bị giết sinh mệnh tri hỏa đem sẽ tự động đưa vào giết hắn tính mạng con người tri hỏa số trong chữ liền tử linh sinh vật cũng thế mà tử linh sinh vật nếu như giết chết thí sinh như vậy thí sinh trước đó thu hoạch được sinh mệnh tri hỏa cũng sẽ không rơi xuống tự động đưa vào thành tích bên trong nhìn thấy những quy tắc này la khải văn trong lòng không khỏi phân chấn dạng này quy tắc d ư ớ i chỉ cần không bị giết kia là có hy vọng thu hoạch được tương đương số lượng sinh mệnh tri hỏa khô lâu binh sinh mệnh tri hỏa tích phân thấp nhất một cái chỉ có thể thu được một phần nhưng là nơi này còn có cương thi t u linh hát võ sĩ hát kỵ sĩ cốt lòng tử thần chờ rất nhiều tử linh sinh vật trong đó mạnh nhất tử thần có lục phẩm thực lực rất khó đánh bại nhưng là cái khác tử linh đều không phải không thể chiến thắng lần này chỉ nên nắm chắc tốt hắn thậm chí có hy vọng trực tiếp thu hoạch được danh nhân đường t â n p ậ n cho đến lúc đó hắn lại thêm vào long đẳng câu lạc bộ nhất định có thể gây nên manh động tin tưởng i nữ s nhất nhất thực lực. Thực lực mặc dù chỉ có tam phẩm thực lực nhưng là khô lâu binh số lượng vô cùng nhiều trên thực tế tử thần trong lĩnh vực tử linh sinh vật số lượng cơ hồ là vô cùng chỉ cần tử thần không chết trong này tử linh sinh vật liền có thể vô hạn phục sinh căn bản rét không hết tứ phẩm sơ kỳ cương thi liền không dễ đối phó thân thể cứng cỏi làn da cứng lại hơn nữa trên người còn có độc tứ phẩm trung kỳ ưu linh cũng rất khó đối phó ưu linh chỉ có một c h i ề u tinh thần sung kích mỗi một cái ưu linh đều tương đương với một cái bạch tinh trung kỳ tinh thần nhiệm sư viễn trình uy lực không tệ tứ phẩm hậu kỳ hắc võ sĩ liền càng khó đối phó nghe nói những ngày hắc võ sĩ trước khi chết đều là võ giả chẳng những cùng cái khác vong linh đồng dạng căn bản không sợ chết hơn nữa thậm chí biết một chút chiến kỹ ngũ phẩm sơ kỳ hắc kỵ sĩ càng là các học sinh đ c n ộ n g bọn gia hỏa này là hắc võ sĩ thăng cấp bả c ư ớ i gọi là ác mộng địa ngục mã thành quần kết đội khởi xướng công kích lực s á t thương kinh người còn có chính là chí ít ngũ phẩm trung kỳ cốt long những đại gia hỏa này là tử thần quân cận vệ chí ít tương đương với dưỡng huyết trung kỳ võ giả trong đó cường giả tương đương với dưỡng huyết hậu kỳ đơn độc lấy ra một đầu dưỡng huyết hậu kỳ cốt long cơ hồ liền có thể đơn đấu tất cả thí sinh chớ nói chi là lục phẩm hóa kình kỳ, kỳ thực lực tử thần sở dĩ thiết kế ra một cái tử thần đến đoán chừng cũng là làm các thí sinh có cái tưởng niệm khả năng thiết kế người cũng không cho rằng sẽ có tân sinh có thể kích giết tử thần liền xem như một đám cũng không được Cái gọi là sinh là mệnh tất r trong hỏa, chính là vong linh trong đầu một đám một lửa, i nhiên t càng n h ề u Tất n h i đại gia cũng đều rõ ràng địch nhân không đơn thuần là vong linh sinh vật còn có cái khác ba quốc gia thí sinh bất quá cơ hồ tất cả mọi người không có quá đem quốc gia khác thí sinh để vào mắt đều là á liên bang quốc gia mà thổ quốc vẫn luôn là á liên bang l ã o đại thu hoạch được hạng nhất kia là không chút chỉ hoãn mặc dù á liên bang có rất nhiều quốc gia nghị đối thổ quốc thay vào đó nhưng là vẫn luôn không thành công đâu các học sinh l ạ quan tâm thái lẫn nhau chuyển nhiễm đều có chút không kịp chờ đợi chờ đợi c h ạ y huấn luyện bắt đầu ba mãi cho đến thời gian gần thời điểm tần hạo hãn mới tính khoan thai tới chậm hắn đến không muộn nhưng là cho rét sở hải đỡ tìm kiếm đặt vị trí tương đối khó đã dự định thường trú kinh thành tần hạo hãn cũng có ở kinh thành an thân dự định hắn muốn tìm một bộ thích hợp phòng ốc của mình nhưng nhìn bên trong quá đắt thiện nghi lại không vừa ý cuối cùng tần hạo hãn rơi vào đường cùng chỉ có thể trước ở kinh thành đại học gần đây thuê lại một cái chỗ đậu xe một tháng ba mươi vạn một năm ba trăm sáu mươi vạn chính là đắt như vậy kinh thành căn cứ khu có thể nói tấp đất tấp vàng an trí song rét sở hài đơ tần hạo h á n mới vội vã chạy đến kinh thành đại học cũng may rốt cuộc đ ổ i kịp tần hạo h á n đến nơi này lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt không có cách nào quá n ổ i danh học sinh mới năm nay tất cả đều là tham gia qua thi đại học không có người không biết tần hạo h á n nhưng là tần hạo h á n đến cũng không có quá mức nhiệt liệt tiếng vọng chỉ là những cái kia tương đối người thân cận tới cùng hắn chào hỏi còn có chút người khẽ gật đầu biểu thị hào cảm bất quá cũng có rất nhiều người không có nói chuyện cùng hắn bởi vì tại một số người xem ra đến đại học sau tần hạo h á n chú định phong quang không tại bị người thứ nhất giả tinh loạn chèn ép tần hạo h á n liền câu lạc bộ đều không thể gia nhập người như vậy thực lực mạnh hơn cũng là một đầu cô lang không đáng quá mức tâm giao nếu là bởi vì cùng tần hạo h á n đi được gần rước lấy long đẳng người bất mãn vậy liền được không bù mất tần hạo h á n đối với loại tình huống này không có chút nào bất mãn ngược lại thích nghe ngóng có thể như vậy nghĩ người chú định cùng hắn không làm được bằng hữu hắn để ý nhiều một chút đều là lãng phí tình cảm câu lạc bộ chuyện tần hạo han tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết cái này trại huấn luyện có lẽ chính là cơ hội lại một lát sau thí sinh toàn bộ đến đông đủ kinh thành đại học nhân viên công tác ra mặt các vị đồng học khoảng cách khai giảng còn có một tuần căn cứ lệ cũ trại huấn luyện đúng hạn tiến hành tin tưởng mọi người đều đã được đến tin tức lần này trại huấn luyện là không gian nào huấn luyện tên là tử thần lĩnh vực tiến vào đại học mỗi người đều muốn tiến vào danh nhân đường rất nhiều người vừa khổ tại không có cơ hội như vậy hiện tại cơ hội liền đến có thể hay không nắm chặt liền xem chính các ngươi hiện tại có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian nửa giờ sau đại gia tiến vào bên tay phải trong phòng huấn luyện của chúng ta doanh liền muốn bắt đầu những học sinh mới bắt đầu dần dần tàn ra b u ô n g lòng tâm tình hoặc là đi nhà vệ sinh tần hạo hắn đi trong phòng chờ đợi thời gian đến la khải văn thì là lại chạy tới trong sân trường đi một chút vận khí của hắn tựa hồ không tệ đi vào không có có bao xa nơi xa thư viện bên kia một cái tóc dài mỹ nữ cầm sách vợ chậm rãi đi qua con mắt l ó e lên la khải văn trái tim kích động hơi kém theo trong l ò n g n g ư ợ c đụng tới chính là lao thiên chiếu cố xem ra hắn cùng d i ệ p k i n h mi thật rất có d u y ậ n lại gặp la khải văn không lo được r ụ rẻ mấy bước chạy tới ba la khải văn thất vọng nữ sinh kia bóng lưng có chút tương tự nhưng là chính diện nhìn thấy cũng không phải là diệp k i n h mi la khải văn có chút trong lòng khó chịu những ngày này ninh l a n g tuyết cái bóng ở trong đầu hắn dần dần quên đi thay vào đó là một cái khác phong tình vận chủng diễm quang tứ xả nữ sinh thế nhưng là hai người lần thứ nhất gặp mặt tình huống cũng không t h o ả i mái muốn cùng diệp k i n h mi đến gần cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng nếu như là di vãng la khải văn cũng sẽ không quá sốt ruột nhưng là hiện tại không giống nhau tân sinh trại huấn luyện sắp bắt đầu thế nhưng là lại không biết diệp k i n h mi sẽ hay không chú ý trại huấn luyện tình huống như vậy một cái làm náo động cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ đâu tối thiểu cũng muốn làm diệp khinh mi biết mình tốt mới được xem ra ta cần trước hết để cho nàng biết ta là ai la khải văn đối ra thế của mình bối cảnh rất có lòng tin nếu như diệp khinh mi biết hẳn là sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần đi xem ra hẳn là trước hết để cho người trong nhà cùng diệp trấn nam câu thông một chút nghĩ đến ninh lăng tuyết hắn lại do dự nhưng là hắn cũng biết ninh lăng tuyết cùng hắn chỉ sợ là lại không thể, có thể thôi bỏ qua một cái người không thương mình tìm kiếm một cái chân ái cũng là đáng do dự mãi la khải văn cho nhà gọi điện thoại đem chuyện giản yếu nói một lần ba ba của hắn la thiên thành hỏi hắn người nghĩ kỹ nghĩ kỹ diệp trấn nam là cựu phẩm thực lực võ giả cường đại đông hải tập đoàn cũng là thổ quốc đại tập đoàn diệp k i n h mi thân phận đủ để cùng nhi tử xứng đôi tốt ta ninh gia nha đầu đã không thích người cương cầu cũng không phải biện pháp ta có thể cùng diệp trấn nam câu thông một chút nhưng là người tốt nhất cũng muốn không chịu thua kém một chút tối thiểu làm con gái người ta nhìn thấy người tốt mời cha yên tâm lần này trại huấn luyện ta khẳng định bắt lại thành tích tốt ừ n vậy trước tiên như vậy ta nếm thử liên lạc một chút diệp trấn nam một hồi cho ngươi đáp lời la thiên thành cúp điện thoại la khải văn hưng p h ấ n p h ấ t tay cha đồng ý chuyện này liền thành một nửa chỉ cần mình ở trại huấn luyện bắt lại thành tích tốt không lo không thể đánh động diệp k i n h mi đợi ước chừng mười mấy phút lòng nóng như lửa đốt thời điểm la thiên thành điện thoại đánh trở về ba ba thế nào ta đã có liên lạc diệp trấn nam diệp trấn nam chưa hề nói đồng ý cũng không có nói không đồng ý kia là có ý gì ngu đó chính là còn còn chờ quan sát đâu diệp trấn nam nữ nhi cũng không phải tù tiện liền có thể lấy chồng hắn nhất định phải lựa chọn một cái cường giả chân chính trở thành con rể của hắn la khải văn kích động nói kia muốn như thế nào mới có thể tính đi la thiên thành nói ta cùng diệp trấn nam thương nghị qua đợi đến các ngươi tân sinh trại huấn luyện kết thúc ngày ấy cũng chính là n h ậ p học lễ thời điểm chúng ta đều sẽ cùng nhau đi vào kinh thành đại học lấy khách quý thân phận tham dự đến lúc đó vừa vặn quan sát một chút biểu hiện của ngươi nếu như ngươi ngày đó có thể đại tân sinh biểu thân phận phát biểu coi như ngươi sơ bộ hợp cách cái gọi là đại tân sinh biểu là chỉ ở trong trại huấn luyện bắt lại tích phân tốt ba người tích phân tốt ba đều có thể làm đại tân sinh biểu tại nhập học lễ thượng đọc diễn văn mà vô luận là la thiên thành vẫn là diệp trấn nam cũng đều đã từng là kinh thành đại học được học sinh làm bây giờ siêu cấp từng giả bọn họ trở lại trường học cũ tham gia tân sinh nhập học lễ cũng là chuyện rất bình thường nghe đều nơi này la khải văn lập tức trong lòng kích động chỉ cần có thể bắt lại top ba như vậy coi như sơ bộ thông qua diệp trấn nam khảo nghiệm chỉ cần diệp trấn nam gật đầu chuyện này cơ bản coi như thành tin tưởng diệp khinh my cũng không dám ngỗ nghịch ý của ba ba đi nắm lấy số một nói la khải văn không dám nói nhưng là top ba hắn vẫn rất có năm chắc kỳ thật ngày nghỉ này hắn cũng có tiến bộ thậm chí cảm giác chính mình cùng tần hạo h á n hẳn là có lực đánh một trận hơn nữa tần hạo h á n bị dạ tinh loạn c h e n ép tin tưởng rất nhiều người có thể thấy do thế cục đứng tại bên này hơn nữa tần hạo h á n cũng rất có thể bị quốc gia khác người đào thải kỳ thật thứ nhất cũng chưa chắc không có hy vọng chỉ là hắn cẩn thận hiện tại không dám đem lời nói đầy la khải văn đối la thiên thành nói cha yên tâm ta nhất định bắt lại thành tích tốt ừ m đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ có ghế đừng để chúng ta thất vọng dập máy cha điện thoại la khải văn còn có chút không yên lòng hắn lại cho dạ tinh loạn gọi một cú điện thoại hắn yêu cầu dạ tinh l o ạ n giúp giúp mình tốt nhất là có thể trợ giúp hắn tới chống đỡ một tình huống trước mắt hắn lại nói rất rõ ràng đã muốn chèn ép tần hạo hãn vậy chèn ép triệt để một chút tin tưởng dạ tinh l o ạ n tới sau có thể làm cho rất nhiều người thấy rõ tình thế gia nhập vào la khải văn bên này đến lần này không phải thi đại học đoàn đ ộ i chiến chỉ cần bên cạnh hắn có một ít người giúp đỡ hẳn là có thể bắt lại càng nhiều tích phân hắn chẳng những muốn đại biểu tân sinh phát biểu còn muốn thu hoạch được đệ nhất không qua đêm sao loạn lần này không có tới mà là phái phong vũ lôi điện tứ thần đến đây bốn người này đến là đủ rồi lập tức ở sắp tham gia trại huấn luyện tân sinh bên trong gây nên một trận doanh động bốn đại danh nhân đường đều tới đến cho la khải văn giữ thể diện này đã hoàn toàn biểu lộ long đằng thái độ duy trì la khải văn chèn ép trạng nguyên tần h ạ n hãn cái này khiến rất nhiều người nghĩ muốn gia nhập long đằng người trong lòng đều có một chút ý nghĩ an phong càng là vỗ la khải văn bà vai yên tâm đi khải văn dạ lao đại còn có những an bài khác lần này ngươi liền an tâm chờ đợi cầm thứ nhất đi nghe được câu này la khải văn triệt để yên tâm dạ tinh loạn chuyện đã đáp ứng không có làm không được Vừa n chương tới tại ba ba Trấn hai trăm năm mươi tám tử thần lĩnh vực la thiên thành động tác rất nhanh bên này tân sinh trại huấn luyện vừa mới bắt đầu hắn bên kia liền bắt đầu cùng kinh thành đại học trao đổi muốn đang tái sinh nhập học lễ thượng tham gia công việc kinh thành đại học bên kia nhận được la thiên thành tin tức có chút thụ sùng n g kinh la thiên thành cùng diệp trấn nam muốn tham gia nhập học lễ hai người kêu bây giờ đều là không tầm thường đại nhân vật một cái là hiện tại quốc gia cao tầm một trong một cái là đại tập đoàn người cầm lái hơn nữa đều là phi thường cường đại võ giả bọn họ cũng đều là kinh thành đi ra ngoài học sinh trở về tới tham gia cũng là hợp lý nhân viên nhà trường lập tức đáp ứng đồng thời bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc đang bố trí công tác tiến hành thời điểm kinh thành quách hoài ngọc hiệu trưởng cũng từng nghi h o ặ c qua hai người bọn họ cùng nhau đến là vì cái gì đâu nghĩ đến hai người hài tử đều ở kinh thành học trong lòng của hắn có chút hiểu được xem ra năm nay nhập học lễ sẽ rất náo như ta hắn cũng muốn la khải văn có thể là đại tân sinh biểu một t r o n g nhưng là cụ thể có thể bắt lại bao nhiêu tên còn không rõ ràng lắm trại huấn luyện năm nay là sơ thể nghiệm bởi vì là xuyên quốc gia giả lập chiến đấu có chút bộ phận còn không hoàn thiện cũng tỉ như các học sinh thu hoạch được tích phân thống kê lúc bắt đầu cũng không có số liệu ghi chép ngoại giới người cũng không rõ ràng mỗi người bọn họ đều bắt lại bao nhiêu tích phân thống kê cần một chút thời gian mà trại huấn luyện kết thúc bên này nhập học lễ thời gian đã đến cái này ở giữa cũng không nên r a loạn gì mới tốt la khải văn ngươi không chịu thua kém một chút không thì cha ngươi ở đây trước h nhưng là dễ dàng thật mất mặt. Quách hoài、ngọc、hiệu ế dàng ngọc là dễ mất mặt. t ở n bên này nghĩ đến, bên kia trại huấn luyện đã bắt đầu. 3. Năm nay thi được kinh thành sinh viên đại học, nhau nhau g bắt tiêu thi học, đã đầu. được đại đi trại i bài tốt trong phòng, mỗi người đều bị nối liền an trong phòng, nón bị tốt đều h chơi hảo. o Chuẩn bị bắt đầu. Trước đó ầ u Trước đ nên nói rõ lời nói nhân viên công tác đều đã nói rõ ràng giám thị người không còn nói nhảm trại huấn luyện chính thức bắt đầu mỗi người đều là mắt m tối xâm lại tiến vào tử thần lĩnh vực bên này trại huấn luyện sau khi bắt đầu long đẳng tứ thần về tới dạ tinh loạn phòng dạ lão đại chúng ta trở về dạ tinh loạn đứng tại bên cửa sổ gật gật đầu an phong cái thứ nhất nói dạ lao đại đã la khải văn có dạng này thỉnh cầu ngươi vì cái gì không tự mình đi qua một chuyến đâu như vậy sẽ có càng nhiều tân sinh nguyện ý cùng la khải văn giao hảo ta xem qua cái kia không gian ả o tư liệu có lẽ còn là có lỗ thủng có thể tìm ra À, cái gì lỗ thủng nhiều người nha nhiều người muốn thành toàn một người không khó chỉ cần nhiều đánh bại một chút vong linh sinh vật sau đó làm la là khải văn đánh giết lấy được sinh mệnh tri hỏa h á n tích phân liền sẽ so những người khác nhiều rất nhiều dạ tinh loạn nợ nụ cười ngươi nói không sai nhưng là ta cảm thấy bốn người các ngươi đi qua là đủ rồi người biết tự nhiên rõ ràng ta ý tứ sẽ tự giác trợ giúp la khải văn mà ta chỗ này còn có sự tính khác phải làm đỗ nhược vũ nghĩ nghĩ đột nhiên nói hẳn là lao đại nói có an bài khác chính là chỉ cái này không sai giả tinh loạn tựa ở bên cửa sổ đã quyết định duy trì la khải văn vậy duy trì đến thực chất ta đã đánh qua hai điện thoại làm phù tang cùng cao ly người trọng điểm chú ý một chút tần hạo hãn chỉ cần làm tần hạo hãn không thu hoạch như vậy la khải văn chuyện bên này liền thành lao đại lại có thể liên hệ với k i a hai quốc gia người mấy người đều vô cùng kinh ngạc chẳng có gì g ê gớm ta đã từng đi qua kia hai quốc gia đi qua kia hai trường đại học trong đó nhân vật thủ lĩnh ta đều có một chút giao tình mặc dù không phải cái gì thâm giao nhưng l à n à y một ít mặt mũi vẫn là sẽ cho ta bọn họ ra lệnh những học sinh mới không dám không nghe an phong vỗ tay cười to như thế nói đến tần hạo hãn xem như gặp nạn rồi dạ tinh l o ạ n ngồi về trên ghế s a lon dạo qua một vòng kia là tự nhiên người bên trong chợ giúp la khải văn bên ngoài còn có người đối phó tần hạo hãn loại tình huống này ta nhìn hắn còn có thể dạy v ò ra h o a g i n g gì ba lúc này diệp k i n h my cũng nhận được cha diệp trấn nam điện thoại ba ba ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta rồi diệp k i n h my rất là kinh ngạc ở kinh thành học lâu như vậy nàng cho tới bây giờ không cùng ba ba liên lạc qua đối với diệp k i n h my tới nói ở kinh thành sinh hoạt cũng không thoải mái ba ba bề bộn nhiều việc nhiều khi thậm chí tại điện thoại mạng lưới đều không có tín hiệu địa phương thám hiểm tu luyện nàng có đôi khi liên lạc không được càng nhiều thời điểm là không muốn liên lạc mà tỷ tỷ diệp thanh lam cùng nàng đã bất hỏa càng là cắt đứt liên lạc đây là dài đến m ư ơ i tháng đến nay diệp trấn nam lần thứ nhất gọi điện thoại cho nàng tiểu mi ba ba cùng ngươi nói một việc diệp trấn nam đi thẳng vào vấn đề nói thẳng dậy la thiên thành cùng hắn trao đổi chuyện ba ba ta không nghĩ giao bạn trai diệp k i n h mi rất không vui tiểu mi không muốn tùy hứng ngươi phải biết bây giờ tỷ tỷ ngươi đã trở về hoang dạ khu to như vậy đông hải tập đoàn sớm muộn là muốn giao đến trên tay của ngươi mà ngươi dù sao cũng là một nữ hải nhi ba ba làm sao có thể yên tâm kia bạn trai của ta ta muốn tự mình lựa chọn hoang đường diệp trấn nam lạnh giọng mà nói ngươi chớ vẫn là cùng lúc trước cái tiểu tử thối kia hữu tình không nên quên tiểu tử kia ra thế bối cảnh căn bản không xứng với chúng ta mặc dù hắn thiên phú s á c thực rất mạnh nhưng là tuổi tác lại không thích hợp hiện tại đoán chừng hẳn là chuẩn bị cao hơn hai đi làm sao có thể mang đến cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào tần hạo hãn tình huống diệp trấn nam cùng diệp k i n h my cũng không biết diệp trấn nam bình thường cũng không lên mạng càng thêm sẽ không đi quan tâm chỉ là thi đại học công việc tần hạo hãn người này nếu không phải hôm nay nhớ tới chỉ sợ đều quên bén đi mà diệp k i n h my cũng không biết bởi vì nàng không dám đi cha lúc trước cùng ba ba có một năm ước định ước định nội dung là muốn diệp k i n h mi trong vòng một năm đại học tốt nghiệp sau đó đi trèo chống gia tộc đại học tốt nghiệp muốn tới lục phẩm h ó a kinh kỳ diệp k i n h mi mặc dù thiền tư không sai nhưng là bây giờ cũng chỉ là dưỡng huyết kỳ mà thôi khoảng cách h ó a k n h còn cách một đoạn rất khó hoàn thành thế nhưng là diệp trấn nam lúc trước nói rõ ràng nếu như diệp k i n h mi không làm được đến mức này như vậy liền muốn nàng đính hôn hoặc là tìm đến một người bạn trai bạn trai nhất định phải là kinh thành sinh viên đại học hơn nữa thực lực nhất định phải xuất sắc tối thiểu muốn lấy được công nhận của hắn mới được điều kiện như vậy cũng đã đem lúc trước cùng diệp k i n h mi hưu tỉnh tần hạo hãn loại bỏ tại ta diệp k i n h mi không l â y chuyển được cha bất đắc dĩ đi tới kinh thành đi học hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình mau chóng đại học tốt nghiệp thế nhưng là thời gian sắp tới nàng khoảng cách tốt nghiệp còn rất xa đã làm không được như vậy cha lúc này nhúng tay can thiệp nàng lại có chút không phản b ắ t được trong lòng diệp trấn nam ra mặt đồng thời cùng la thiên thành đạt thành nhất trí nàng nên làm như thế nào mới có thể chống cự này không nguyện ý vận mệnh đâu ba ba không muốn cưỡng ép ta giao bạn trai có được hay không lại cho ta một chút thời gian tốt nghiệp ta liền tiếp nhận tập đoàn Làm gì nhất định phải có ba ạ n t r i sao? ba ba bên ba ba bồi bên Ba ba ta nam gian không không phải cạnh chấn thở chỉ cạnh thời nhiều cho như còn tiếng, ngươi nên nóng Diệp tại dài tại mới một thế à? lắm, sợ sẽ vì cái gì không thể làm bạn với ta diệp khinh m i quá sợ hãi không nói gặp ngươi đợi đến ngươi chuyện bên này an định lại nhìn ngươi có thể chống lên tập đoàn ba ba liền chuẩn bị đi x u n g kích sau cùng sinh tử huyền quan ngươi chuyện không giải quyết ta làm sao có thể an tâm nghe được lời như vậy diệp khinh m i lập tức trong lòng kinh hãi ba ba muốn sung kích sinh tử huyền quan đây chính là võ giả rất lớn kiếp nạn cựu phẩm võ giả chính là sinh tử cảnh giới từ xưa đến nay đều không có mấy người có thể không có trở ngại người thành công cuối cùng đều chẳng biết đi đâu mà thất bại người thì là hồn phi phát tán không nghĩ tới ba ba lại nhiên đã đến một bước này cái này khiến diệp khinh mi trong lòng loạn cả lên nếu là ba ba không có ở đây nàng muốn thế nào tự xử thật chẳng lẽ phải dựa theo ba ba nói tìm kiếm một cái thuộc về một cái chỗ dựa như thế mới có thể bảo đảm đông hải tập đoàn lợi ích cả nàng muốn tự hỏi lương tâm thật không nguyện ý tiếp nhận ba ba an bài như vậy cưỡ ép cắn răng ba ba không phải nữ nhi bất hiếu ta thật không nguyện ý tiếp nhận k i a cái gì là khải văn ngươi như vậy thực đang c ủ ta ừ n à y cũng không được vậy ngươi định tìm một cái gì bộ dáng ta đây vạn nhất tìm được tốt hơn hắn đâu diệp trấn nam hỏi hẳn là ngươi ở kinh thành đại học có người thích rồi còn không có đã không có đó chính là thích cái nào đó tân sinh rồi diệp khinh mi không nói gì lại nói không có kia diệp trấn nam lại buộc hắn lựa chọn là khải văn nghe được diệp khinh mi trầm mặc diệp trấn nam có chút hiểu lầm nhưng là trong lòng càng thêm nổi nóng tiểu mi mơ tưởng hồi n h o ngươi muốn là ưa thích cái nào đó tân sinh cũng được nhưng là ngươi nhất định phải lấy ra đầy đủ thuyết phục ba ba ngươi lý do chứng minh cái này tân sinh xác thực rất mạnh mới được ba ba muốn chứng minh như thế nào không biết nói cái gì diệp khinh mi thuận miệng hỏi một chút ha ha tốt chứng minh chỉ cần cái này tân sinh có thể tại khai giảng thời điểm tiến vào danh nhân đường ta sẽ đồng ý ba ba ngươi quả thực không nói đạo lý diệp khinh mi tức giận phi thường không nói đạo lý cũng là vì muốn tốt cho ngươi không nói đợi đến tân sinh nhập học lễ thời điểm ta sẽ đi qua nhìn một chút la khải văn biểu hiện nếu như biểu hiện của hắn đầy đủ ưu tú chuyện này quyết định như vậy đi diệp trấn nam trực tiếp cúp điện thoại không còn cùng nữ nhi cãi nhau diệp k i n h my cũng tức giận ném đi điện thoại nam ly ở trên giường tâm tình hoàn toàn ưu ám như thế bức bách ta thực sự không được ta l i ề n chạy cùng tiểu lừa gạt bỏ trốn đi d i ệ p k i n h my gắt gao cắn răng nhưng là nàng biết nếu quả như thật đi tới một bước kia chọc giận ba ba lời nói đối tần hạo hãn tuyệt đúng không làm ộ t chuyện tốt tiểu lừa gạt ngươi bây giờ thế nào lâu như vậy tin tức đều không ngươi có biết hay không ta đã sắp không chịu được nổi rồi hai hàng châu lệ theo như ngọc gương mặt t ư ợ n g quần quận mà xuống Diệp Kinh sắp khóc. nằm trong trăn My đối với ngoại giới lạng yên biến hóa tần hạo h á n cũng không biết rõ tình hình mặc dù hắn cũng nhìn thấy long đằng tứ thần tới cho la khải văn chống đỡ bãi thế nhưng là tần hạo h á n trong lòng căn bản cũng không để ý lấy hắn bây giờ luyện tạng trung kỳ thực lực cũng không cần để ý nhiều như vậy hết thể đều là giả chỉ có thực lực bản thân mới là thật mắt tôi xâm lại cảnh sát biến ảo một mảnh hoang vu vắng lặng đại lục xuất hiện trong không khí một cỗ hôi bại khí tức chuyển đến dưới chân bùn đất không có bất kỳ cái gì sinh cơ không nhìn thấy một chút thực vật xanh không nhìn thấy một nước không nhìn thấy bầu trời ánh nắng mưa móc chỉ có màu đỏ tươi khói mù bao phủ nơi này là một mảnh tử vong t r i điện chương 259, phủ t ă n g cao ly tử thần lĩnh vực là một cái không gian ảo diện tích lớn ước chừng mấy trăm km 2 phía ngoài nhất là khô lâu bình nguyên có khô lâu binh cùng cương thi ưu linh trở chết linh sinh vật khô lâu bình nguyên chỗ sâu có hắc võ sĩ doanh địa cùng hắc kỵ sĩ tòa thành lại hướng trong chính là một tòa cự đại sương dòng núi bên trong có cường đại c ố t long sâu trong núi lớn liên la tử thần ở lại tử thần đại điện bốn trường học người cùng nhau tiến vào p h i ế khu vực này tùy cơ xuất hiện ở khô lâu bình nguyên bên trên tần hạo hãn rơi xuống đất bên người cách đó không xa liền có một cái khô lâu binh đi tới những khô lâu binh này đơn giản chính là bộ xương nhưng lại đều có không tầm thường thực lực trước mắt bộ xương này cầm trong tay một cái cốt đao là phía trên vùng bình nguyên này thường thấy nhất đồ vật đối phó loại này chỉ có võ giả bình thường tam phẩm thực lực khô lâu tần hạo hãn thật là có chút không để vào mắt loại vật này sinh mệnh c h i hỏa chỉ có thể đổi một điểm tích lũy trông cậy vào nó thu hoạch được tích phân cũng quá chậm、cách、cho ta tính toán một chút ta khoảng cách danh nhân đường thành viên tích phân có bao nhiêu lần này giả lập trong địa đồ có không có hy vọng trực tiếp tiến vào danh nhân đường nếu có cần muốn làm như thế nào hết rất nhanh cho tần hạo hãn liệt ra một bộ số liệu thổ u ố c đại học danh nhân đường thành viên tổng cộng có chín mươi hai người căn cứ danh nhân đường quy củ tân tấn thành viên tích phân nhất định phải vượt qua hiện hữu nhân số gấp trăm lần trở lên danh nhân đường nhập môn tích phân là ba mươi vạn túc chủ trước mắt tích phân là không ít nhất phải thu hoạch được chín mươi ba vạn tích phân mới có thể bảo đảm tiến vào danh nhân đường từ thân lĩnh vực bên trong một cái khô lâu binh sinh mệnh tri hỏa chỉ trị giá một tích phân tân ú hạo hãng như e những i i g l n mày một khác không ngừng đánh rết cũng không thể cam đoan thu hoạch được ba mươi vạn cái này danh nhân đường yêu cầu quá cao mặc dù lời nói nói như vậy tân hạo hãng cũng biết danh nhân đường tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy vào cũng chỉ có hắn loại robot này đồng dạng vó giả mới có thể làm đến vẫn luôn chiến đấu đánh rết Đổi lại võ giả võ b ì n hắn thường tích thể Thế tần phân, chính chưa hẳn nhưng hạo h được. đừng nói đến 30 vạn tích phân, chính là 3 vạn đều có có là là không thể tiếp nhận. Hán trước tiên phải ở h ắ c võ sĩ khu vực chiến đấu mấy ngày trước cầm xuống một chút sinh mệnh chi hỏa sau đó còn thừa thời gian hắn muốn đi thử thời vận nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh chi hỏa càng nhiều tích phân không tại tử linh trên người mà là tại những học sinh khác trên người hạ quyết tâm tần hạo hãn đột nhiên một quyền đánh ra đem tới gần khô lâu binh xương đầu đánh nát đối phó tử linh sinh vật chủ yếu là dẫn đầu tính mạng của bọn hắn c h i hỏa ngay tại trước mặt đánh nát bọn chúng liền xong đời đánh những bộ vị khác cơ bản không dạy nổi cái tác dụng gì Tăng phẩm thực lực khô lâu binh bị Tần hạo một một trắng tự Tần thể Tần thể thấy tại một một Một một tích ta thể thời trực tiếp binh Hán quyền đánh ngã, một viên màu trắng sinh mệnh chi tự động Hán nội. Hán nhìn thấy sinh mệnh của mình chi số lượng, hiện binh phân, không lãng gian, doanh phẩm phí khô Hạo chi hỏa Hạo Hạo chi hỏa chữ. khô hắc màu mới lực có của cái cái lâu là lâu đây bị bay đi vào võ số sĩ ở chuẩn bị xuyên qua này một mảnh khô lâu bình nguyên t ầ n hạo hãn là tinh thần nhiệm sư không cần phải ở chỗ này từng bước một bun ba trực tiếp lấy ra niệm lực phi hành khí sau đó bay lên không thẳng đến phương xa mà đi xuyên qua màu đỏ tươi bình nguyên phía trên lít nha lít nhít đều là màu trắng bộ xương bay trong chốc lát lại thấy được nhóm lớn cương thi nhóm cùng quỷ ánh phiêu hốt thú linh qua này hai khu vực rốt cục thấy được phía trước có linh tinh đất cắm trại cùng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tòa thành đất cắm trại bên trong là hắc võ sĩ tòa thành bên trong là hắc kỵ sĩ ta liền ở chỗ này dừng lại tiếp tục hướng phía trước liền muốn đi vào lòng cốt sơn mặc dù tần hạo h ắ n là tinh thần niệm sư có thể bay đi nhưng là những cái kia cốt lòng cũng đều có thể phi hành hắn hiện tại còn không nghĩ một người mạo hiểm tiến vào xương dòng núi lưu tại nơi này phù hợp rơi vào một chỗ hát võ sĩ doanh địa cửa bên trong hát võ sĩ cảm thấy người sống khí t ứ c siêu siêu theo trong doanh địa vọt ra toàn thân áo giáp màu đen cầm trong tay trường đao màu đen chỉ có mắt là màu đỏ nghe nói bọn họ khi còn sống cũng là cường đại võ giả hiện tại vẫn như cũ giữ lại chiến đấu kỹ năng nhưng là bất kể như thế nào bọn họ đơn giản cũng là chẳng khác nào phổ thông luyện tạng hậu kỳ võ giả mà thôi loại thực lực này đối tần hạo h á n đã không thể tạo thành ảnh hưởng gì nhìn thấy bọn này hắc võ sĩ ra tới tần hạo h á n lập tức nên đón tiếp lấy một mặt là không sợ chết tử linh sinh vật một mặt là có dô bốt phẩm chất cường đại võ giả hai bên va chạm không có phát ra cái gì tiếng la g i ế t thậm chí căn bản không có nhiều động t í n h lớn tần hạo h á n tử kim côn đem ra một cách xuống nhất định có một cái hắc võ sĩ đổ xuống từng đoàn từng đoàn màu đỏ sinh mệnh tri hỏa bắt đầu thổi qua đến vô thanh vô tức gia tăng hắn tích phân sau hai mươi phút nay một đám gần trăm hắc võ sĩ toàn bộ ngã xuống tần hạo h á n côn h ạ theo những n à y hắc võ sĩ bị đánh bại tần hạo h á n sinh mệnh tri hỏa số lượng bắt đầu phi tốc gia tăng đạt tới một nghìn một điểm một cái khô lâu binh một phần một cái hắc võ sĩ mười phần ta vất vả hai mươi phút mới có thể có đến hơn một nghìn tích phân khoảng cách chín mươi ba vạn danh nhân đường nhập môn yêu cầu quá xa nhưng là tần hạo h á n cũng không có nóng nổi tích phân đều là một chút xíu tích lũy hiện tại nhiệm vụ của hắn là có thể nhiều thu hoạch được một chút liền nhiều thu hoạch được một chút liên tục dọn dẹp mấy cái hắc võ sĩ doanh địa tần hạo h á n lại đi một cái hắc kỵ sĩ tỏa thành những này hắc kỵ sĩ nhìn thật giống như hắc võ sĩ cưới lập tức dưới hông làm à u đen độc giác thú ác n g ộ n cùng đen vũ khí so sánh hắc kỵ sĩ lực trùng kích mạnh hơn hơn nữa xuất binh tốc độ cực nhanh rất nhanh liền có một đoàn hắc kỵ sĩ liệt lấy trận hình đối tần hạo h á n trùng sát mà tới mỗi một cái hắc kỵ sĩ đều có d ư i n g huyết sơ kỳ thực lực thành quần kết đội chính là tần hạo hãn cũng nhất định phải cẩn thận ứng phó một trận chiến đấu bắt đầu khai hỏa tần hạo hãn trong lòng không có bất kỳ b nhanh nhanh rất, rất tại khoảng a cách tần hạo hãn mấy chục cây số địa phương mấy cái phủ tang tân sinh chính tại tới trước những học sinh mới này bề ngoài cùng thổ cốc người không sai bệt lắm khác nhau chính là quần áo không giống nhau lắm bên trong một cái giữa nguyễn kỳ thực lực mạnh phi thường đối mặt một đám cương thi đột kích thời điểm trong tay võ sĩ đao mưa gió không lọt dễ như chở bàn tay liền đem một đ á m cương thi bình định dị dỗ xạ mạ thực lực siêu quẩn không hổ là chúng ta kinh đô đại học kiêu ngạo mấy cái khác tân sinh định lọt cái này tân sinh gọi là dị dỗ d a mạ xì tạ là phủ tăng cả nước thi đại học thứ hai cũng là kinh đô đại học thứ hai loại này lời định lọt hắn nghe nhiều nhưng là cũng không có biểu hiện ra thần sắc kiêu ngạo không nên nói như vậy chúng ta kinh đô kiêu ngạo là mi t o hạ nạ cổ tiểu thư nói lên mi t o hạ nạ cổ mấy cái khác tân sinh đều lộ ra sùng kính lại cực kỳ hâm mộ vẻ mặt hạ nạ cổ tiểu thư là chúng ta phủ tang trăm năm qua kiệt xuất nhất thiên tài đừng nói tại toàn bộ phù tang chính là tại toàn bộ á liên bang hẳn là cũng không ai có thể cùng nàng tương để tình luận kia là tất nhiên vì cái gì thi đại học là cả nước thi đại học mà không phải toàn cầu thi đại học ta thật muốn biết hạ nạ cổ tiểu thư có thể hay không cầm hạ đệ nhất thế giới dị dỗ dạ mạ xỉ tạ k h o á t k h o á t tay đệ nhất thế giới có chút khoa trường nhưng là á liên bang thứ nhất vẫn rất có hy vọng nói tới chỗ này hắn k h ẽ thở dài một tiếng bất quá bây giờ vừa mới lên đại học tại học chúng sao bên t r n vẫn g là hắn ú t t i bối học trưởng nạ hạ đây là hạ dù kỳ hội trường an bài hắn đã cùng thổ quốc đại học giới người thứ nhất đặt thành một cái hiệp nghị lần này trợ giúp hắn đem tần hạo hãn đào thải ra khỏi đi đợi đến tương lai châu chiến hoặc là thế giới chiến thời điểm thổ quốc cũng nhất định phải giúp chúng ta một chuyện đối với những đại nhân vật này giao dịch học sinh bình thường không hiểu nhiều cũng không cần hiểu nhưng là có thể đào thải thổ quốc cao thi c h ẳ n g nguyên tuyệt đối là một cái thực làm người hưng phấn chuyện thổ quốc làm á liên bang lão đại đã đủ lâu cũng nên đến thay đổi người thời điểm chúng ta muốn làm sao tìm kiếm tần hạo hãn cái này cũng dễ tìm theo ta được biết thổ quốc đại học người thứ nhất không ngừng cùng chúng ta đặt thành giao dịch còn cùng cao ly người bên kia cũng đặt thành cùng loại giao dịch chúng ta nhiều người như vậy vô luận ai nhìn thấy tần hạo hãn nhớ rõ lập tức phát ra tín hiệu đối phương dù sao cũng là thổ quốc cao thi trạng nguyên thực lực tuyệt đối không kém không thể lô mãng đơn đả độc đấu đều nhớ kỹ sao mấy cái phù tăng tân sinh n h a o n h a o gật đầu nhớ kỹ đào thải tần hạo hãn là chuyện phi thường trọng yếu vô luận ai ở đây làm ra công hiến hạ dù kỳ hội trưởng cũng sẽ không quên công lao của hắn phù tăng tân sinh bắt đầu t à n ra cùng tử linh sinh vật chiến đấu thời điểm cũng tại vững bước tiến lên đồng thời, thời khắc chú ý động tĩnh hiện đang tìm kiếm tần h ạ hãn thật giống như tìm bảo bối đồng dạng ai tìm được ai liền phát tải tìm kiếm tần hạo hãn người không đơn giản chỉ có phủ tàng một nhà cao ly kim gia ba huynh đệ là toàn bộ cao ly dân tộc ngôi sao hy vọng tang bào thai thiên tư chắc tuyệt toàn bộ đều là tinh thần nhậm sư hơn nữa này ba cái huynh đệ có một hạng bất kỳ người nào khác đều không có bản lĩnh tâm ý tương thông dù cho cách nhau rất xa bọn họ đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại hưng phấn đau thương bình tĩnh hoặc là chiến đấu đều có thể cảm giác rõ rệt ra tới từ nhỏ cùng một chỗ ăn ý bọn họ có thể thông qua đủ loại phản ứng đánh giá ra những người khác đang làm gì hoặc là gặp được chuyện gì lần này thủ quốc dạ tinh l o ạ n cùng cao ly doãn hạo mẫn đạt thành hiệp nghị muốn đào thải tần hạo hãn dạ tinh l o ạ n đáp ứng chỉ cần cao ly người có thể làm được điểm này hắn coi như thiếu doãn hạo mẫn một cái nhân tình ngày sau doãn hạo mẫn có thể hướng về phía hắn đưa ra một điều kiện chỉ cần không phải đặc biệt quá phận hắn nhất định đáp ứng vì dạ tinh l o ạ n một cái nhân tình này doãn hạo mẫn đem nhiệm vụ này giao cho mới nhập học kim ra ba huynh đệ ba người sau khi đi vào lập tức liền dẫn dắt những học sinh mới khác bắt đầu tìm kiếm tần hạo hãn tung tích mà đồng dạng c ò n đ a n g tìm kiếm tần kiếm hai ạ o hãn, còn có l k h ả v ă n n h ó m n g ư ờ i k i a Mới i vừa t ế n vào tử thần lĩnh v ự c l i ề n n có siêu quá ử a n g ư ờ i đ a n tần g tìm kiếm h ạ o h ã n chương ũ n n g coi hai trăm sáu mươi một liệm sát giả tần hạo hãn này năm ngày vẫn luôn lợi dụng hắn cường đại tinh thần lực nhìn trộm c ù n g phi hành tránh n ẽ không ngừng đến quay dối người làm cam tinh cấp khác tinh thần nhiệm sư hắn có thể đem so với người khác càng xa bay so người khác càng nhanh vô luận có ai tiếp cận hắn đều có thể cái thứ nhất phát hiện đồng thời rất nhanh thoát khỏi giai đoạn trước hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng người khác gặp phải phía trên bởi vì lúc kia đại gia tích phân cũng không nhiều t ầ n hạo hắn cùng bọn hắn gặp phải cũng không có bao nhiêu tích phân như n g cầm cho nên t ầ n hạo hắn vẫn luôn trốn tránh tận lực tăng lên chính mình đánh g i ế t số lượng không lãng phí một điểm dư thửa thời điểm năm ngày đến nay hắn đã thu được hai mươi lăm vạn tích phân mặc dù t ầ n hạo hắn không biết người khác đều có bao nhiêu phân nhưng là hắn hai mươi lăm vạn tuyệt đối là không chút chỉ h o a n đệ nhất những người khác vô luận như thế nào nhảy nhót cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm t ầ n hạo hắn đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ nhưng đã đến ngày thứ năm thời điểm tần hạo hán dừng lại đánh g i ế t những cái kia hắc võ sĩ cùng hắc kỵ sĩ tiếp tục giết tiếp cũng thu hoạch được không có bao nhiêu tích phân tiếp theo tần hạo hán phải sâu nhập l o n g cốt sơn l o n g cốt sơn bên trong cốt long toàn bộ đều là dưỡng huyết kỳ thực lực tử linh tích phân càng nhiều hơn một chút nhưng là kia còn không tính là gì tần hạo hán càng thêm nhớ thương là tham gia tại trại huấn luyện những người khác năm ngày đại gia cơ bản đều góp nhặt không ít sinh mệnh c h i hỏa hiện tại giết người có thể so sánh đánh rết tử linh sinh vật mạnh hơn nhiều hạ quyết tâm tần hạo hán bắt đầu hắn săn rết hành vi hiện tại đã là ngày thứ năm có thực lực tiến vào lòng cốt sơn người cơ bản đều đi vào giờ phút này lòng cốt sơn bên trong náo nhiệt đâu khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn người tại săn bắn cốt long cốt long loại sinh vật này thuộc về những cái kia phương tây cự long chết sau hình tượng toàn thân huyết lục cũng không có chỉ còn lại một bộ to lớn bộ xương chỉ có trong đầu có sinh mệnh c h i hỏa chứng minh những vật này còn lấy một loại nào đó hình thức sống tân hạo hãng cái thứ nhất để mắt tới l à đến từ phù tăng một đám võ giả phù tăng võ giả dẫn đầu người là một cái dưỡng huyết trung kỳ cao thủ đối với tân sinh tới nói có thể tiến vào dưỡng huyết kỳ tuyệt đối là thực lực biểu tượng, coi học thể tiến huyết trung tuyệt tượng, trình tại thi thời như khải biểu ể đối loại kia, đại i dưỡng văn vào là là kỳ đ bộ một cũng tiến dưỡng trung bất huyết thôi. quá là vào mà mới m vừa kỳ nhóm người này từ hắn dẫn dắt còn có mười mấy người tuyệt đối không phải một khối xương dễ gặm nhưng là tần hạo hắn không quan tâm bởi vì hắn có thể đánh lén tần hạo hắn học xong robot mấy loại cơ bản đặc tính máu không chảy tim không nhảy hơi thở không gấp thể không nóng chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể tiến vào loại trạng thái này hơn nữa đều sẽ không ảnh hưởng cái gì nếu như lại học x é n i ệ m bất động khi hắn ẩn nấp thời điểm chờ trong chốc lát những này phù tăng võ giả rốt cục làm xong đầu này cốt long vui vẻ rời đi dẫn đầu võ giả chính là phù tăng thi đại học tên thứ ba phu nạ cổ xì phù nạ cổ xì đi hai bước hơi cảm giác trong lòng có chút bất an một loại bị người âm thầm nhìn trộm cảm giác làm hắn trong lòng có chút cảm giác nhưng là khắp nơi xem xét nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng l à t a đa tâm đi không người nào dám phục kích ta cái đội ngũ này liền xem như hạ nạ cổ cấp bậc kia nghĩ một lần phục kích mười mấy người cũng quá khó để rộng lòng phụ nạ cổ si tiếp tục tiến lên sắt cơ từ trên trời giàn g xuống tần hạo han tiềm phục tại chỗ cao trên một tảng đá lớn đợi đến phụ nạ cổ xỉ、si、đám người lúc đi qua vô thanh vô tức rơi xuống hắn tận lực khống chế sát khí ngoại phóng cái kia dẫn đầu võ giả thật sự có tài vừa mới lại có chút cảnh giác cho nên hắn vô cùng cẩn thận cơ h ộ là đến phụ nạ cổ si đỉnh đầu thời điểm mới bị đối thủ phát giác khoảng cách gần như thế p h u nạ cổ si phát giác được cũng đã chậm tần hạo hãn trong tay t ử kim côn một cái đập xuống p h u nạ cổ si né tránh không kịp bị một côn đánh nát đầu đường đường phù tăng thi đại học thứ ba một cái có thể so với la khải văn cao thủ cứ như vậy biệt khuất bị tần hạo hãn một côn đánh chết không có cách nào ai bảo hắn đụng phải một cái rô bốt đồng dạng kẻ đánh lén thế mà không có cái gì phát giác chết mơ mơ hồ hồ tần hạo hãn một côn đánh chết p h u nạ cổ si lại cấp tốc ra tay bổ giết hai người sau đó một đầu côn tới nơi sang ngoan thạch dày đặc gần ngấp khu vực t r ớ c mắt đã mất đi tung tích hắn vốn di tốc độ cũng nhanh lại là tinh thần nhiệm sư những người khác căn bản đổi u không kịp trơ mắt nhìn tần hạo hãn biến mất mấy người thấp t h ỏ m lo âu muốn tìm xem không nghĩ tới như vậy không lâu sau tần hạo hãn lại chạy tới đằng sau từ phía sau lần thứ hai ngang nhiên phát động tập kích trong nháy mắt giết chết năm người còn thừa ba bốn người kịp phản ứng cũng vô ích tần hạo hãn đã không cần tranh né đi qua một trận cuộc tạp bằng vào lực lượng cường hãn sinh sinh đem tất cả mọi người đào thải liên sát mấy chục người từng chuỗi sinh mệnh chi hỏa bay vào tần hạo hãn thể nội đến lúc này mỗi người đều có chí ít mấy ngàn sinh mệnh chi hỏa cái kia dẫn đầu thậm chí có hơn hai vạn sinh mệnh tri hỏa một chút liền cho tần hạo hãn tăng lên hơn bảy vạn tích phân hai mươi lăm vạn tích phân trong nháy mắt đến ba mươi hai vạn ha ha đây quả nhiên là rất nhanh phương thức chiến thuật của ta vô cùng chính xác khoảng cách chín mươi ba vạn danh nhân đường tích phân còn có sáu mươi vạn thời gian còn có hơn một ngày nhưng là tần hạo hãn đã thấy hy vọng hắn bắt đầu ở long cốt sơn bên trong đánh phục kích thổ quốc cùng thổ quốc người lẫn nhau không thể chiến đấu nhưng là quốc gia khác có thể tùy ý giết chóc vô luận là dù xỉ ân người người cao ly hoặc là phù tăng người chỉ cần bị tần hạo hãn để mắt tới Đó chiến í n hắn con n h là g ồ k h đấu theo ngày thứ năm ba ngày vẫn luôn kéo dài đến ngày thứ sáu bữa chiều tân hạo hãn tại long quốc sơn nội sát không biết bao nhiêu người tích phân một đường theo ba mươi hai vạn thăng lên đến sáu mươi năm vạn chỉ là một trận này tần hạo h á n không kia, không không không thứ nhất loại cao thủ、kia. tích phân đều là không sao nhập không thì tích phân nhiều lần trướng, còn vượt qua cái số này. Long、cốt、sơn người gặp có được cao cái cốt đều đây vượt loại là l sao qua sẽ số ở ắ mọi nha. Tần hạo Hán Hạo m nơi xem xét gần đây người quả nhiên không phải rất nhiều hiện tại rất nhiều dòng người rơi vào khô lâu bình nguyên mà một số cao thủ nhân vật lúc này đoán chừng đi tử thần đại điện tần hạo h á n tạm thời không muốn đi tử thần đại điện tử thần không phải dễ đối phó hóa kình kỳ thực lực cũng không phải một cái hai cái giữa huyết kỳ năng đủ chống lại húng chi tử thần còn có đông đảo thị vệ những người khác tiến vào tử thần đại điện nhất định phải chậm rãi dọn dẹp nơi nào thị vệ thu hoạch tích phân nhưng là tần hạo h ắ n không cần hắn dự định nhặt có sẵn ngày mai lại tới đến ở hôm nay hắn muốn giết trở lại khô lâu bình nguyên đi hạ quyết tâm tần hạo h ắ n dứt khoát quay trở về khô lâu bình nguyên lần này hắn lựa chọn thay đổi một chút chính mình mặc vào một thân hát giáp trên mặt đeo một cái hát võ sĩ đầu lâu mặt nạ đây là tần hạo h ắ n theo một cái chết đi hát võ sĩ trên người lột xuống làm hắn nhìn qua cùng một cái hát võ sĩ không khác nhau chút nào cứ như vậy cho dù có người thấy được kẻ đánh lén, cũng không biết kẻ đánh lén là ai tần hạo hãn không biết là cũng là bởi vì hắn không ngừng tránh né cùng đánh lén đưa đến tìm người tìm hắn tất cả đều rơi vào khoảng không giờ này k h ắ c này rất nhiều người đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm tần hạo hãn ẩn nấp diện mục thật sự tần hạo hãn tại khô lâu bình nguyên bắt đầu đánh lén hoạt động người nơi này càng là không chịu nổi m ộ t kích đều là thực lực tương đối thấp mặc dù sinh mệnh tri hỏa không coi là nhiều thế nhưng so giết chết linh sinh vật nhanh hơn rất nhiều thời gian theo ngày thứ sáu buổi chiều vẫn luôn kéo dài đến ngày thứ bảy giữa trưa tần hạo hãn ở đây lại đạt được mười vạn tích phân tổng điểm đã đạt đến bảy mươi lăm vạn không sai bị lắm còn có từ í c h h p â thần t đại điện đ đi. đi. đi. bên trong chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế cao ly kim gia ba huynh đệ đã tệ tụ dẫn dắt một đoàn cao ly tân sinh đang cùng một đám tử thần thị vệ chiến đấu phù tăng hạ nạ cổ cùng dạ mạ xỉ tạ cũng dẫn dắt rất nhiều phù tăng tân sinh dù si ẩn á đồn nạt hàn do bất mấy người cũng đều tại so sánh cái khác ba quốc gia thổ quốc bên này nhân số hơi có vẻ hơi đơn bạc la khải văn mang theo bành hải bọn họ cũng tại một cái phương hướng đối những cái kia tử thần thị vệ phát động công kích đại điện bên trong tử thần pho tượng đứng ở trung ương nhưng là cũng không có sống tới dựa theo không gian n o quy củ chỉ có giết sạch bên ngoài tử thần thị vệ tử thần mới có thể xuất hiện những cái kia tử thần thị vệ bao quát tinh anh hắc kỵ sĩ hắc võ sĩ còn có số lớn q u ố c lòng cùng ở khắp mọi nơi biến dị ưu linh những vong linh này sinh vật hung hãn không sợ chết bỏ mạng trùng sát nếu không phải trí tuệ thấp chỉ bằng mượn bản năng chiến đấu lúc này đã sớm đem tân sinh các sâm lấn giả giết sạch bốn quốc gia giống như có một chút ăn ý lẫn nhau cũng không có công kích lẫn nhau mà là cùng nhau dọn dẹp vong linh sinh vật la khải văn bên người có không ít giúp đỡ bành hải chiến vân vi tu trần bọn họ tất cả đều trợ giúp la khải văn tại đánh giết tử linh bọn họ không giết chết mà là đem tử linh tay chân đánh gãy làm la khải văn tự mình đi thu hoạch được sinh mệnh chi hỏa đây là bọn họ thương lượng xong tranh thủ làm la khải văn bắt lại nhiều nhất tích phân đang tái sinh nhập học l ệ phía trên nhất cử vượt trên tần hạo hãn mặc dù không biết tần hạo hãn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện nhưng là tại la khải văn xem ra hắn đã nhất định phải thua ta sinh mệnh chi hỏa số lượng đã vượt qua hai mươi năm vạn mà tần hạo hãn vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại tử thần đại điện cho nên tính mạng của hắn chi hỏa tuyệt đối tại hai mươi vạn dưới thời gian còn có năm giờ liền kết thúc ta nhất định phải thêm chút sức tại lấy sau cùng ba mươi vạn tích phân như vậy liền có thể một trăm phần trăm thu hoạch được tối cao phân nghĩ đến đại biểu tân sinh lên đài thời điểm la khải văn trong lòng cũng ẩn ẩn kích động tân h ạ hãn mặc dù không biết ngươi có chủ ý gì nhưng là ngươi đã không có khả năng có cơ hội nữa chương hai trăm sáu mươi hai thời khắc mấu chốt bốn liên minh quốc tế cùng tử thần thị vệ chiến đấu đã kéo dài nửa ngày cuộc chiến đấu này có thể nói phi thường gian khổ cả điện tử thần thị vệ dần dần, dần giảm bớt mà tiến vào đại điện tân sinh số lượng cũng tại giảm mạnh những cái kia tử linh căn bản không biết cái gì gọi là đau khổ cùng sợ hãi hướng giết phi thường bọ mạng một nhiều tân sinh không một chút u nổi, hoặc bị đào thải bị loại người mang đến giả lập địa đồ trong tin tức kinh thành đại học bên này đã bỏ đi chữa trị tích phân số liệu đợi thêm hơn một giờ tân sinh trại huấn luyện liến kết thúc đợi đến kỹ thuật thời điểm một lần nữa điều chỉnh thử khẳng định có thể chữa trị tốt hiện tại coi như xong không có q u a y c h ụ không có tích phân bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả mọi người là hai mắt bôi đen may mắn không ngừng có người theo giả lập địa đồ trong lui ra ngoài mang đến rất nhiều tin tức mới bốn quốc gia người đã liên thủ đánh vào tử thần đại điện tạm thời không có buộc phát chiến đấu lúc trước rất nhiều người bị phục kích nhưng là phục kích người cũng không có tìm được không rõ ràng là ai làm tử thần đại điện bên trong la khải văn mang theo rất nhiều người chính tại chiến đấu căn cứ chúng ta giải la khải văn tích phân đã vượt qua ba mươi vạn đoan chừng một hồi tử thần đại điện bên trong tử thần thị vệ liền bị thanh quang tử thần liền muốn thất t ỉ n h bốn nước người sẽ không cùng phẳng đến cuối cùng đoan chừng một hồi muốn có biến hóa không nhỏ không biết cao thi trạng nguyên tần hạo hãn ở đâu từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện từng đầu tin tức không ngừng phản hồi về đến làm rất nhiều người vui vẻ ra mặt quốc gia khác bảng điểm số có thể nhìn thấy hiện tại m y tô hạ nạ cổ còn có á đồn tích phân cũng rất cao cùng la khải văn nơi nào không sai bị lắm hiện tại xem ra la khải văn thu hoạch được top ba cơ hội rất nhiều trên quốc tế thu hoạch được t ố t ba mặc dù không coi là nhiều xuất sắc nhưng là trong nước thứ nhất điều rất trọng yếu này nhất là một chút quan tâm la khải văn người lúc này càng là cao hứng la thiên thành lúc này cùng diệp trấn nam cùng nhau đi tới kinh thành đại học hai cái đại nhân vật đến làm kinh thành đại học cao tầng toàn bộ ra liên tiếp một chiếc bề ngoài điệu thấp nhưng là bên trong xa hoa phi hành khí rơi xuống kinh thành đại học trước cửa một đoàn cảnh vệ bố trí tốt sau đó la thiên thành cùng diệp trấn nam cùng đi ra tới một hồi sẽ qua nhi kinh thành đại học tân sinh nhập học lễ liền muốn bắt đầu bên này trại huấn luyện kết thúc bên t i ê lễ liền bắt đầu đại chủ tịch cái gì đều đã dựng tốt nhân viên công tác cũng đã ra trận thậm chí trường học đã chuẩn bị thông báo kinh thành các sinh viên đại học tập hợp cùng nhau tham gia nhập học lễ xem đều la thiên thành đến q u á c hiệu h trưởng chủ động cùng hắn nhắc lên giả lập địa đồ trong tình huống la minh lần này con của ngươi biểu hiện phi thường tốt căn cứ bên trong phản hồi về đến tin tức hắn rất có thể là lần này kinh thành đệ nhất đợi lát nữa liền muốn đại biểu tân sinh lên đài lên tiếng nghe được quét hiệu trưởng lời nói la thiên thành mỉm cười tiểu tử này thi đại học thời điểm biểu hiện không tốt ngày nghỉ này đến là cố gắng lần này cuối cùng không có cho lão tử bôi đen nói xong hắn nhìn về phía diệp trấn nam lao diệp khuyển từ đần độn để ngươi chê cười diệp trấn nam thân hình cao lớn một đôi mắt như tinh thần sáng tác dù cho đối mặt la thiên thành loại này thổ quốc cao tầng cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đây chính là hắn thân là cựu phẩm cường giả lực lượng la huynh kiêm tốn ta còn đang chờ nhìn hắn lên đài phát biểu đâu la thiên thành trên mặt lộ ra ý cười diệp trấn nam như vậy tỏ thái độ chắc hẳn nhi t ử tâm nguyện khẳng định có thể đạt xong rồi hai vị mời chúng ta cùng đi đài chủ tịch quách hiệu trưởng mời hai người leo lên đài chủ tịch nhập học lễ khứa chiên gói trong bố trí bên trong mà tin tức còn đang không ngừng phản hồi về tới t ử thần thị vệ nhanh muốn giết sạch tần hạo hán vẫn không có hiện thân có thể sẽ không đến rồi t ử thần thị vệ giết sạch người ở bên trong liền còn thừa không đến năm mươi t ử thần đã thức tỉnh thật mạnh chúng ta mấy người không chút kịp phản ứng liền bị t ử thần liêm đao tiêu diệt đại gia ngay tại liên thủ đối địch gian nan nhất thời điểm chịu đ ự n g được t ử thần đã có chút tổn thương tập hợp chúng nhân chi lực vẫn là có liều mạng nhưng là có thể hay không đua qua còn khó nói từng đầu tin tức truyền về nhưng là trở về người tới số lượng cũng càng ngày càng ít bởi vì tại giả lập bản đồ t ử thần đại điện bên trong bốn nước còn thừa tổng số người cũng không cao hơn ba mươi mà thổ quốc bên này chỉ có chút ít năm sáu người mà thôi ba t ử thần đại điện bên trong chiến đấu đến gây cấn tình trạng t ử thần vung vẩy liêm đ a o đối người nhóm điên cuồng đ ổ sắt công kích cái này đạt đến lục phẩm thực lực t ử thần s á t thực không phải những này ngũ phẩm tân sinh có thể đơn độc chống lại ngũ phẩm cùng lục phẩm trinh lệnh thật giống như một tên tráng hán cùng một cái nũng nịu tiểu cô nương chi gian trinh lệnh dù là tiểu cô nương nhân số đông đạo nhưng là cũng rất khó cho thân thủ linh hoạt thực lực cường đại tráng hán tạo thành cái gì đã kích trí mạng mà tiểu cô nương lại không chịu nổi tráng hán tiện tay một kích bọn họ chỉ có thể dựa vào mài một chút xíu làm hao mòn tử thần thực lực bằng vào nhân số ưu thế chiến thắng nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ rất có hy vọng ạ đồn vũ khí trong tay là một thanh trường bính c h i ế n phủ tử thần xuất hiện sau ạ đồn vậy mà bằng vào thực lực cường hãn mấy lần chặn tử thần liêm đào công kích mặc dù bị thương có chút chật vật nhưng là thực lực của hắn cũng khiến mọi người vì đó kinh hãi cùng ạ đồn đồng dạng biểu hiện xuất sắc là Hà phù tăng Mito Nạ cao Mito Hà vũ khí là tăng trường Hà khí Nạ Cổ đ chỉ có thật đơn giản một cây đao, nhưng ly à hành, nàng là toàn trưởng cho tử thần tạo thành lưới lạnh léo, l trưởng thương người. nhiều đao đao mang Cao cho tạo tung thần nhất tử sát kim ra ba huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau liên thủ tác chiến mặc dù một cái thực lực không bằng mi t o hạ nạ cổ cùng h đồn thế nhưng là liên thủ uy lực lại càng là vượt qua bọn họ mà thổ quốc bên này la khải văn đem bảy thanh kiếm lại tế ra tới tạo thành cự kiếm tại không trung t u n g hành uy lực cũng là bất phàm hắn đã đã nhìn ra cao ly phủ tang vẫn là dù xỉ ẩn giống như đều cùng dạ tinh l o ạ n có ước định bọn họ thậm chí cũng muốn diệt trừ tần hạo hãn đã như vậy kia chính là mình đồng minh đều là minh h i ế u hắn cũng yên lòng thỏa thích thi triển mình thực lực trước mắt tử thần mặc dù đại khai sát giới nhưng là dù sao chỉ có nó một cái mặc dù lục phẩm thực lực cũng ngăn không được một đám ngũ phẩm cùng công c h i bị đánh giết là chuyện sớm hay m u ộ n hắn bắt lại kinh thành thứ vừa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột chỉ là đáng tiếc tần hạo hãn người này quá mức r à o hạn o mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện cái này khiến la khải văn có chút thất vọng luôn là cảm thấy thắng lợi đến không phải như vậy sảng khoái ngay tại hắn coi là trận này trại huấn luyện liền muốn kết thúc lúc bất ngờ xảy ra chuyện bên trái A đồn bên phải mi tô hạ nạ cổ lại làm đồng thời đối hắn đồng bạn bên cạnh phát khởi tiến công A đồn chiến phủ cường hoành một kích đem không có chuẩn bị tu trầm một đứa chém giết tu trầm kêu t h ả m một tiếng đại lượng sinh mệnh c h i hỏa rơi xuống trở thành A đồn chiến lợi phẩm mà bên kia mi tô hạ nạ cổ tốc độ cũng không chậm chút nào đầu tiên là một đao chém giết một cái lý thiên hảo lại trở tay một đao giết chiến vân p i sau h đồn giống như cùng mi tô hạ nạ cổ thi đấu đồng dạng một đ ứ a xử lý một cái có đề phòng nhưng là thực lực không đủ thiên bảng trong một chốc mắt la khải văn bên người liền còn thừa bành hải a đồn vung vẩy búa lớn chạy bành hải chém giết tới trong miệng còn phát ra c ư ờ i quái dị thổ quốc nhuyễn đản nếm thử đến tự xài bờ gì ạ vĩnh hàng băng nguyên gió lốc chiến phủ đi la khải văn phẫn nộ vung vẩy cự kiếm chống cự a đồn hy vọng cứu bành hải hắn bên này cự kiếm s ắ c thực cản trở a đồn một chút nhưng là sau lưng bành hải kêu thảm vẫn là văng lên mỹ tô hạ nạ cộ cái này dáng dấp không tệ mỹ nữ thật giống như thu hoạch mạng người hắc quả phụ một đao đem bành hải đầu bổ xuống mặc dù là giả lập bản đồ, nhưng là phần này tàn nhẫn vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi các ngươi điên rồi chúng ta là minh h i ế u đừng có năng động tần hạo hán không xuất hiện các ngươi không xứng trở thành minh h i ế u của ta tử thần đại điện ngươi không có tư cách đến tham dự mỹ tô hạ nạ cổ không lưu tình chút nào nghiệm ai vung vẩy chiến đao cũng chạy la khải văn giết tới đây la khải văn trong lòng rất là ánh lửa qua nhiều năm như vậy ngoại trừ cái người điên kia đồng dạng tần hạo hán bên ngoài còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm khinh thị như vậy hắn dù sao cũng là làm thật lâu người thứ nhất la khải văn thực lực cũng không kém Đối mặt Mito Hà Cổ cùng một kiếm, kiếm t o này Cổ cùng Đồn công, giáp hắn quả ế t liền như là lúc trước la khải văn đối phó tần hạo hãn một kiếm đồng dạng nếu như không phải tần hạo hãn một hơi miệng lưỡi đánh thép ngạnh xinh xinh tắn cự kiếm thì đại học kết cục liền sẽ sửa la khải văn vẫn như cũ đối một kiếm này phi thường có lòng tin rất có thể một kiếm đánh g i ế t mì tô hạ nạ cổ hắn thậm chí thấy được mì tô hạ nạ cổ trong mắt kinh hãi phù tang xú nữ nhân chết đi thời gian giờ khắp này tựa hồ có chút thả chậm hắn thấy được có chút lượng mù mắt một màn mì tô hạ nạ cổ trên người hợp p h ụ lại có chút chóc ra lơ đãng trong lúc đó lộ ra tảng lớn ra thị tuyết t trắng cùng trước ngực bán cầu dây núi chập trùng như ẩn như hiện phối hợp cái loại này có chút thanh thuần có chút khuôn mặt đẹp lỗ làm la khải văn có trong nháy mắt hoảng hốt mặc dù này rất ngắn nhưng lại vậy là đủ rồi mi tô hạ nạ cổ trong mắt lộ ra đắc ý vẻ mặt thừa dịp la khải văn hoảng hốt tránh thoát cự kiếm tập kích sau đó đột nhiên hoành đao co lại vậy mà xinh xinh đem la khải văn đánh nằm trên đất một chỉ mặc gốc gỗ chân một chân dâm tại la khải văn trên mặt mi tô hạ nạ cổ trên mặt lộ ra một tia lạnh l é o đưa n g ư ờ i về nhà dứt lời hai tay dơ lên cao cao trường đao liền muốn đem la khải văn tại chỗ chém giết chương hai trăm sáu mươi ba trả thù la khải văn cũng không nghĩ tới cái này mi tô hạ nạ cổ vậy mà lại sử dụng mỹ thuật nhất thời vô ý chúng chiêu liền có bị đào thải chi hiểm dù cho muốn rời khỏi đó cũng là cần vài giây đồng hồ giảm sốc thời gian loại này kịch chiến thời điểm là không thể nào rời khỏi la khải văn cũng không cam lòng thất bại hai tay manh chống đất mặt tinh thần s u n g kích đánh về phía m y tô hạ nạ cổ thân thể cấp tốc lui lại tinh thần s u n g kích không cách nào t r á n h né m y tô hạ nạ cổ cũng bị đánh một cái c h ố mắt lưới đao chậm một chút chỉ là cắt đứt la khải văn tóc nhưng không có muốn hắn mạng la khải văn vừa mới tranh thoát sau lưng hạ đồn cự phủ lại vòng đi qua đáng chết la khải văn vội vàng tại chỗ lan lộn miễn cưỡng né tránh cự phủ thế nhưng là bên hông lại bị vẽ một chút lập tức máu me đồng địa ạ đồn cùng mi tô hạ nạ cổ liên thủ đối la khải văn liên thủ thiên công này hai cá nhân đơn đ ã độc đấu đều không kém hắn h ú n g chi liên thủ lập tức la khải văn hiểm tượng hoàn sinh bất quá la khải văn cũng coi như thật sự có tài loại tình huống này còn đang l i ề u mạng trèo trống tốt xấu là đã từng thổ quốc cao t r u n g thứ nhất cũng không phải là dễ dàng như vậy bị xử lý mà bên kia hết thể mọi người còn đang l i ề u mạng công kích tử thần thời gian không nhiều lắm bọn họ nhất định phải đem tử thần bắt lại từng cái đội viên đội cảm từ bắt đầu xung phong băng vào huyết nhục chi khu bọn họ thả chết cũng phải cấp tử thần đến một chút hung á c chỉ là này đội viên đội cảm tử tựa hồ cuối cùng giống như không đủ dùng đoạn thời gian này nhân số tổn thất phá l ệ nhanh một cái đội viên đội cảm tử chuẩn bị công kích đi ngang qua một cái cây cột thời điểm đột nhiên cây cột đằng sau dỗi ra một cái tay một quyền đánh xuyên qua sau hót của h ắ n không nói tiếng nào tại châu ngã lan cái thứ sáu thích phân tám mươi vạn tần hạo h ắ n nhìn xem điểm của mình sau đó xem xét trong chàng tình huống hiện tại trong chàng còn thừa người chỉ có mười cái la khải văn tình huống bên kia không quá lạc quan đ o á n trường chi không chống được một phút đồng hồ mà tử thần cũng sắp không được dù sao bị đông đảo dưỡng huyết kỳ vây công tử thần cũng không phải vô địch khoảng cách c h ạ y huấn luyện kết thúc cũng chỉ thừa không đến mười phút thời gian tử thần nhất định phải còn muốn kiên trì kiên trì không có thể để các ngươi như vậy đ á c thủ ẩn nút trong bóng tối tần hạo hãn lặng lẽ hạ thủ dù xì ẩn bài danh thứ ba do bớt mượn nhờ hai cái đội viên đội cảm tử hiểm hộ nhảy lên một cái trong tay chiến truy mang gió hung hăng đánh tới hướng tử thần đầu lâu nghe nói tử thần có mười vạn tích phân thuộc về ta hắn công kích thời cơ lựa chọn phi thường xảo diệu vừa vặn hai cái đội viên đội cảm tử làm lưỡi hái của tử thần tả hữu v u n g đầy không thể một chút quay lại đến công kích hắn đây chính là cơ hội thế nhưng là không đợi chiến truy hạ xuống đột nhiên một đạo tinh thần xung kích h u n g h ă n g đánh t r ú n g hắn do b ấ t trong cổ họng phát ra ách một tiếng thân thể tại không c h u n g có cái dừng lại cơ hội như vậy tử thần không có khả năng bỏ lỡ liêm đ a o vung lên huyết quang vỡ toang do b ấ t coi như rủ xỉ ẩn thứ ba cũng ngăn cản không nổi lục phẩm thực lực võ giả tử thần một ít trực tiếp bị cắt thành hai nửa tại chỗ đào thải những người khác vốn di coi là do bớt lần này chí ít trọng thương tử thần lại kim h ô n n g g ra n g l ạ mặt thần giết. Hiện bọn cũng khác n hai cái huynh đệ cùng tâm ý của hắn tương thông sắc mặt đã biến có người dùng tinh thần lực đánh lén lời còn chưa dứt dù xì、sì、ấn nạt thắn lại đột nhiên thân thể nghiêng một cái đã mất đi cân bằng tử thần liêm đao theo hết hầu lướt qua trực tiếp đem đầu của hắn cắt xuống liên tục ba lần đánh lén liên tục làm ba cái cao thủ tại chỗ chết còn thừa người đều hoàn toàn biến sắc bọn họ tìm kiếm khắp nơi xem xét thế nhưng là tần hạo han đánh lén hoàn tất liền ở trong bóng tối thành thành thật thật mẩn ngơ ai cũng tìm không thấy hắn ở đâu hà nà c ổ adoln còn thừa mấy người âm thanh la lên vốn dĩ mi tô hạ nạ cổ cùng á đồn mắt thấy là phải xử lý la khải văn nhưng là bây giờ tử thần thiếu đi mấy cái cường địch vậy mà lại sinh mạnh lên áp chế còn thừa mấy người không thờ nổi nếu làm ấy người này đều bị đào thải mi t o hạ nạ cổ cùng ạ đồn cũng rất khó xử lý tử thần làm này tên hôn đản sống lâu một hồi đi hai người không lo được tiếp tục đuổi giết la khải văn lập tức bay người đầu nhập vào đối tử thần mấy công đã là n ỏ mạnh hết đà la khải văn may mắn mạng sống từng ngụm từng ngụm thở hiện tại làm hắn lại đến đi chém giết hắn thân chịu trọng thương đã bất lực thế nhưng là lại không cam tâm thất bại hơn nữa hắn có một loại cảm giác vừa mới đánh lén người tuyệt đối là tần hạ hãn dù sao lần này đi vào cao thủ liền mấy cái như vậy có thể lợi dụng tinh thần sung kích đánh quốc gia khác cao thủ trố mắt người ngoại trừ tần hạo hán người khác làm không được tần hạo hán cái này âm hiểm ra hỏa quả nhiên đến thấu cái này náo nhiệt hơn nữa trốn ở từ sau đ á n h lén hắn tuyệt đối sẽ không làm tần hạo hán như ý la khải văn trên người chịu bị thương rất nặng tiếp tục chiến đấu đã lực có thua nhưng là hắn nhất định phải đem tần hạo hán bắt tới chỉ cần tần hạo hán hiện thân mi tô hạ nạ cụ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn la khải văn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại bắt đầu chuyên tâm lấy tinh thần lực dò xét toàn bộ đại điện dù sao đã không thể cùng tử thần tiếp tục chiến đấu chỉ cần đem tần hạo hán bắt tới liền có thể hắn sắp không kiên trì được nữa tần hạo hãn cũng đừng nghị âm thầm ra tay loại này tập trung tinh lực dò xét kỳ thật rất hữu dụng nếu như tần hạo hãn giờ phút này học x o n g nghiệm bất động la khải văn liền không có biện pháp nào thế nhưng là dù sao tần hạo hãn còn không biết cái này luôn là có tinh thần lực cùng sát khí không tự chủ ngoại phóng ước chừng sau một phút la khải văn cảm giác chính mình tìm được mục tiêu đại điện lều đỉnh bên trên mục tiêu nhàn nhạt sát khí ngoại phóng phi thường khó mà phát giác nếu không phải hắn lúc này hết sức chăm chú đem sở có tâm tư đều dùng tại cái này phía trên căn bản không phát hiện được tần hạo hãn người quả nhiên ở đây m u ố n đêm này ba quốc gia người tất cả đều đào thải sau đó một mình bắt lại kết xù tích phân sao lần này ta liền nhìn xem ngươi chết như thế nào la khải văn n ở nụ cười gằn đem cự kiếm của mình bật lên sau đó đột nhiên một kiếm đâm về phía đại điện trần nhà phu một tiếng lều đỉnh đâm xuyên sắc trời hạ xuống nhàn nhạc quan g cũng không mạnh nhưng lại vừa vặn rơi vào tần hạo hãn gần thân địa phương đột nhiên xuất hiện biến động làm tần hạo hãn đều đột nhiên không kịp đề phòng một chút bạo lộ ra những cái kia đang cùng tử thần đả sinh đả từ mấy người một chút thấy được tiềm phục tại trần nhà thượng tần hạo hãn hắn ở nơi đó quả nhiên là tần hạo hãn vô luận như thế nào muốn xử lý hắn la khải văn làm tốt đã ngươi chủ động làm tần hạo hãn bạo lộ ra như vậy liền tha cho ngươi một mạng chính ngươi mau chóng rời khỏi đi nơi này giao cho chúng ta còn lại mấy người cấp tốc phân công mi tô hạ nạ cô bằng vào tốc độ một người c u ố n lấy tử thần còn lại mấy người chạy tần hạo hãn nào tới dù sao đánh giết tần hạo hãn mới là bọn họ vốn dĩ nhiệm vụ thậm chí thắng qua giết chết tử thần nhìn thấy mấy người ra tay la khải văn nợ nụ cười gằn trực tiếp lựa chọn rời khỏi thân thể trở nên nhạc tại không gian nào bên trong biến mất theo trường học trong phòng tỉnh lại la khải văn nhìn một chút thời gian khoảng cách c h ạ y huấn luyện kết thúc còn không đủ ba phút đồng hồ tần hạo hãn cũng có thể bằng vào tinh thần n i ệ m sư bản lĩnh chu toàn một chút nhưng lại tuyệt đối không thể có thể thu được cái gì tích phân hắn ở trong bóng tối đánh lén mấy người kia cuối cùng cũng là tử thần giết chết sinh mệnh c h i h ỏ a cũng không u i thuộc với hắn cho nên la khải văn phán định tần hạo hãn tích phân tuyệt đối không cao chí ít không có khả năng vượt qua chính mình đây là không thể nghi ngờ mặc dù hắn tích phân đoán chừng cũng không có mì tô hạ nạ cổ cùng a đồn、cao. thế nhưng là so tần hạo hãn cao là được rồi như vậy hắn chính là kinh thành đại học tân sinh người thứ nhất đem đại biểu tân sinh lên đài nói chuyện la khải văn theo không g i a nào vừa ra tới lập tức liền có rất nhiều người đặt câu hỏi khải văn ngươi thế nào trước đó ra người tới nói ngươi bị mi tô hạ nạ cổ cùng ạ đồn vây công không phải bị bọn họ đào thải a sinh mệnh của ngươi chi hỏa không có rơi xuống a hôm nay phụ thân ngươi cũng đến đây tất cả mọi người chờ xem biểu hiện của ngươi đâu nhìn thấy tần hạo hãn không có gia hỏa này vẫn luôn chưa hề đi ra còn có mấy cái học tập độ t r a n lệnh cũng vẫn còn ở đó la khải văn vốn dĩ muốn rụt rè vài câu nhưng là nghe được cha cùng diệp trấn nam đến đây vẫn là không nhịn được mở miệng khoe con nói tích phân hai mươi bảy vạn không có bị người đào thải sau khi nói xong đám người phát ra một trận gieo họ la khải văn cái này tích phân mặc dù không phải toàn bộ giả lập bản đồ tối cao điểm nhưng là cũng vẹn vẹn rơi vào mi tô hạ nạ cổ cùng hạ đồn sau toàn bộ bản đồ bài danh thứ ba thổ quốc thứ nhất cũng có người đưa ra tần hạo hãn tích phân bao nhiêu nghi vấn la khải văn thản như nói n ta rời đi thời điểm tần hạo hãn muốn đánh lén người khác bị phát hiện tích phân bao nhiêu khó xác định đoán chừng mười vạn hẳn là sẽ có nhưng là cuối cùng nếu như bị người đào thải vậy về không nghe được la khải văn lời nói l à m bên người vẫn luôn chú ý c h ạ y huấn luyện kinh thành đại học nhân viên công tác nhận định la khải văn hẳn là thứ nhất bọn họ không nhìn thấy tích phân hơn nữa vẫn luôn không nghe nói tần hạo hãng tại giả lập địa đồ trong như thế nào nghĩ đến tích phân cũng không có khả năng vượt qua la khải văn lập tức lấy ra bộ đàm hướng về phía đài chủ tịch bên kia quét hiệu t r ư ở n g báo cáo lúc này kinh thành sinh viên đại học đều chạy tới trên bãi tập chờ đợi tân sinh nhập học lễ bắt đầu hết thể chuẩn bị sẵn sàng liên đợi đến học sinh đại biểu lên đài lên tiếng nghe được nhân viên công tác báo cáo q u á c hiệu h trưởng cũng là muốn làm la thiên thành cao hứng một chút nói với hắn khải văn thành tích ra tới đ o á n trường hẳn là đệ nhất la thiên thành trên mặt có chút vui mừng nhìn q u á c hiệu h trưởng một chút đại tân sinh biểu top ba có thể lên đài phát biểu sao đúng vậy top ba lên đài la thiên thành k h o á t khoác tay top ba lên đài có chút d ừ n g già ta bên này còn có chuyện quan trọng đi lên một người liền tốt nắm chặt kết thúc các học sinh đều chán ghét những cái tia lễ nghi phiền p h ư c quét hiệu trưởng gật gật đầu đi lên một người cũng được trước tia cũng có tiền lệ mặc dù la thiên thành không có nói rõ nhưng l à n à y là muốn cho con của hắn lên này q u á c hiệu h trưởng lập tức phân phó làm la khải văn chuẩn bị lên này nhưng chỉ là chuẩn bị dù sao tần hạo h ắ n còn chưa hề đi ra hắn còn muốn nhìn một chút tần hạo h ắ n tích phân là bao nhiêu tại làm quyết định chương hai trăm sáu mươi b ố cái b ấ y cái b ấ y nhân viên công tác c h u y ể n cáo la khải văn q u á c hiệu h trưởng ý tứ làm hắn nắm chặt chuẩn bị một hồi có thể sẽ đại biểu tân sinh phát biểu mà lại là duy nhất phát biểu người la khải văn lập tức đại h ỉ dù sao ba cái phát biểu người liền không cách nào nổi bật hắn độc nhất vô nhị địa vị quay đầu nhìn một chút còn tại trong phòng không có từ không gian nào ra tới tần hạo hãn la khải văn trong lòng hơi có một ít bất an còn có hai phút nếu không ta lại tiếp tục đợi chút xác định tần hạo hãn tích phân tình huống rồi nói sau nhân viên công tác vội vàng nói ngươi đi trước chuẩn bị đi chuyện này cơ bản vắn đã đóng tuyển tần hạo hãn nơi này ta cho ngươi xem coi như hắn tích phân cao hơn ngươi ta cũng ngay lập tức nói cho ngươi hơn nữa chờ một lúc chúng ta kinh thành đại học bảng điểm số cũng có thể chữa trị đến lúc đó tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngay đến mấy câu này la khải văn rốt cuộc yên tâm húng chi bản thân hắn nhất định tần hạo hắn tích phân sẽ không vượt qua hắn dứt khoát rời khỏi nơi này đi tới đài chủ tịch bên kia la khải văn chuẩn bị một bộ thuyết tử một hồi ngươi có thể muốn lên đài phát biểu q u á c hiệu h trưởng vẫn là cẩn thận hắn đang chờ tần hạo hắn tích phân tình huống không có đem lại nói chết la khải văn gật gật đầu nhưng lại không thèm để ý chút nào trong lòng của hắn tần hạo hắn đã không có lên đài cơ hội hắn đứng tại trên đài hội nghị ánh mắt liếc nhìn d ư ớ i đài tìm kiếm cái kia hắn chờ đợi đã lâu bóng hình xinh đẹp ở nơi đó la khải văn rốt cục phát hiện mục tiêu trong ánh mắt yêu thương ánh không che yêu diệp khinh mi, yêu. 3. Diệp Kinh mi đứng ở trong đám người nhìn trên đại hội nghị la khải văn hơi nhíu dậy đôi mi thanh tú chính là người này nghe nói là một cái tân sinh bên trong cường giả xem ra phải làm vì học sinh mới năm nay đại biểu nói chuyện g i a thế của người này nàng cũng biết giờ phút này la thiên thành cùng phụ thân của mình diệp trấn nam đều tại trên đại hội nghị mặt chính là vì đến xem biểu hiện của người này diệp khinh mi âm thầm cắn răng nàng hiện tại không có cách nào ngăn cản cha nhưng là nàng cũng có tính toán của mình vô luận hai cái g i a trưởng như thế nào quyết định nàng đều không có ý định tuân theo cùng lắm thì bỏ học lưu lạc hoang dã đi nghĩ tới đây diệp k i n h my trong lòng liền phi thường khó chịu nếu như không phải là không có lựa chọn nàng cũng không nghĩ như vậy thế nhưng là nàng thì có biện pháp gì đâu đối mặt hai cái đại nhân vật quyết định nàng chỉ có thể lấy không có ý nghĩa lực lượng đi chống lại vì vận mệnh của mình liều một phen quyết định này chính mình vận mệnh thời khắc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến diệp k i n h my cầm ra điện thoại di động của mình phía trên có tần hạo hãn số điện thoại nay gần đã qua một năm nàng không có cho tần hạo hãn gọi điện thoại tần hạo hãn cũng không có cho mình đánh tới hắn hôm nay có thể muốn cao hơn hai đi diệp k i n h my muốn nói cho hắn tình huống của mình thế nhưng làm ấy lần cầm điện thoại lên cuối cùng vẫn là bông xuống nói cũng không có khả năng giải quyết vấn đề gì chỉ có thể là tăng thêm phiền nào thôi tiểu lừa gạt ngươi liền h ả o hảo đi học đi diệp k i n h my có thể cảm giác được trên đại hội nghị mặt là khải văn đang nhìn chính mình nhưng là nàng lại nghiêng đầu sang chỗ khác tận lực không nhìn tới không đi nghĩ dù sao hết thệ đều v à hôm nay sẽ có cái chấm dứt、Đinh. một cái tin nhắn đi vào d i ệ p k i n h my nhìn thấy cái số kia miệng nhỏ một chút mở ra nửa ngày không khép lại được ngón tay run rẩy mở ra tin tức liền thấy một h à n g chữ lão bản ta muốn mời ngươi xem một trận trò hay ba không gian nào bên trong chiến đấu đã đến sau cùng giai đoạn la khải văn bại lộ tần hạo hắn sau lập tức lựa chọn rời đi không gian nhưng là bên trong chiến đấu nhưng không có đình chỉ tần hạo hắn đối mặt đối diện xông tới bốn người trên mặt lộ ra cười lạnh la khải văn nhìn trộm thời điểm hắn đã phát hiện nhưng là hắn không hề động mà là mặc cho la khải văn âm thầm thi triển thủ đoạn mặc dù tần hạo hãn người tại không gian nào bên trong nhưng là ngoại giới một chút tin tức k ế t lại đều truyền đưa cho hắn túc chủ người bên ngoài đang thảo luận làm la khải văn đại biểu tân sinh lên đài c h u y ệ n túc chủ người tích phân tình huống trước mắt là bí mật kinh thành đại học hệ thống bị mấy nhà ác ý phá hư c h ặ n đường hiện tại cũng không có có biểu hiện ra tích phân số liệu tới nghe được có người nói muốn làm la khải văn một người lên đài phá hư kinh thành đại học số liệu người ngay tại đại học bên trong là mặt khác ba quốc gia người có k ế t cái này nghịch thiên tồn tại làm tần hạo hãn nắm giữ càng nhiều tin tức hơn một cái kế hoạch cũng âm thầm ấp ủ cho nên la khải văn ra tay thời điểm tần hạo h á n không n ú t ních mặc cho chính mình bại lộ trước mặt người khác mà bên kia la khải văn quả nhiên đi ra la khải văn rời đi không gian tần hạo h á n lập tức động thủ đối mặt phía dưới sông lên bốn người hắn ngang nhiên n ê n kích hiện tại tử thần đại điện bên trong tính đến tần hạo h á n cũng chỉ có sáu người tần hạo h á n mito hà nạ cổ a đồn g i ạ mạ s ì tạ kim gia hai huynh đệ mito hà nạ cổ tiếp tục dây dưa tử thần còn thừa bốn người đều đối tần hạo hãn công đi qua anh em nhà họ kim cùng dạ mạ xì tạ đều là hồng tinh kỳ tinh thần nhậm sư tất cả đều bay lên không đến đây tụ tập tần hạo hãn phía dưới á đồn thì là đem búa lớn quăng ra tới đ ú a đằng sau còn có một đầu xiến xích đôi tần hạo hãn lăng không chém đi qua tần hạo hãn căn bản không thấy á đồn cự phủ thân thể đột nhiên ra tốc trực tiếp nên hướng chạm mặt tới giả mạ xì tạ n é h tránh cự phủ đồng thời cơ hồ cùng giả mạ xì tạ đụng vào nhau núi hạ cầm trong tay thật dài chiến ao cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình trừ phi ngươi có một kích giết chết thực lực của ta không thì ngươi liền chết chắc hai bên trái phải anh em nhà họ kim bao vây mà trên mặt đất d đồn kéo một cái búa xi xi xích vậy mà lăng không chuyển hướng đ ố i tần hạo hãn phần lương truy kích m à tới tần hạo hãn vừa ra tay liền tứ phía thủ địch nhưng là hắn không chút nào h o ả n g cùng dạ mạ sỉ tạ tiếp xúc trong n g á y mắt đột nhiên bạo phát tuyệt kỹ thử kim côn một đập l ư u tinh nhất kích dạ mạ sỉ tạ đã vung vẩy ra một đau thế nhưng là đột nhiên cảm giác trước mắt của phong gào thét không khí t r u n g quanh giống như bị một côn này dành thời gian rõ ràng là một côn nện xuống đến vậy mà làm hắn có lưu tinh từ trên trời g a xuống đồng thời muốn đập vào đầu t ả o giác không tốt là chưa kỹ dạ mạ xì tạ cũng coi như biết hàng biết một chiêu này không tốt ngăn cản l i ề u mạng vẫn đau đ ó n nữa chỉ cần ngăn trở một chút tần hạo hán liền bị giáp công mà chết thế nhưng là hắn căn bản nghĩ không ra hắn chỉ một cái đều không thể ngăn trở tần hạo hán lưu t i n h nhất kích có thể phát huy tự thân 1.5 lần tốc độ lực lượng trước mắt hắn 1 3 t mươi kg lực quyền phát huy 1.5 lần liền đã tiếp cận hai vạn tích tắc này buộc phát lực quyền chỉ sợ chỉ có những cái kia dưỡng huyết hậu kỳ danh nhân đường thành viên có thể đánh tới d ạ mạ s ỉ tạ mặc dù không tệ nhưng là khoảng cách danh nhân đường còn có một đoạn tranh lệch bị tần hạo hán cường đại côn áp trực tiếp vỡ vụ đao mang một côn kéo xuống đến căn bản không có có thể đỡ nổi trực tiếp bị tại không trung đánh thành thịt nát tần hạo hạn dưới thân thể hướng tư thế không giảm trong nháy mắt né tránh anh em nhà họ kim tả hữu g i á p công nhân côn hợp nhất thẳng đến trên mặt đất tạ đồn mà đi t đồn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi phù t a n g cao trung thứ hai vậy mà không có thể ngăn lại cái này tần hạo hạn một k í c h người này đến cùng có môn đạo gì có thực lực thế này kinh thành những người kia còn tìm khắp nơi người đào thải hắn này sẽ không là cố ý hô nhóm người mình một cái mưu kế đi nếu là bọn họ cùng tần hạo hạn cùng chết chỉ sợ la khải văn những người này muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi đi vừa nghĩ tới la khải văn cố ý bại lộ tần hạo h á n vị trí á đồn liền ấn chứng chính mình phỏng đoán hôn đ à n muốn hô ta ta nhất định đem chuyện nơi đây tuyên dương ra ngoài á đồn cũng là con côn nằm ngang b ú ố n g n g ê n kích bị tần hạo h á n một k í c h đem búa đánh bay mặc dù đã mất đi binh khí mạng lại bảo vệ á đồn vậy mà xoay người chạy bằng vào thần tốc ưu thế rất nhanh thoát ly chiến đoàn thoát ly sau hắn lập tức đem tình huống nơi này nói cho ở xa thổ quốc kinh thành rủ xỉ ẩn giao lưu đoàn thành viên á đồn rời đi về sau tần hạo hãn áp lực giảm nhiều cùng anh em nhà họ kim hai chọi một chiến đấu vậy mà đem kim ra hai người d é t liên tục bại lui mắt thấy là phải chống đỡ không nổi kim ra hai người liếc nhau đều có chút bất đắc dĩ cũng có chút phẫn hận nguyên lai tần hạo hãn mạnh như vậy trừ phi bọn họ ba huynh đệ đều tại không thì còn không phải này đối thủ vừa nghĩ tới la khải văn cử động bọn họ liền như là á đồn đồng dạng nhận định dạ tinh loạn cùng la khải văn đám người thiết sáo nghĩ để bọn hắn thảm tao đào thải đáng chết chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tận nguyện anh em nhà họ kim lập tức lui lại biểu lộ không muốn tiếp tục chiến đấu thái độ sau đó quả quyết lựa chọn rời khỏi tần hạo h á n có cơ hội g i ế t bọn hắn nhưng là không có làm bởi vì là thời gian liền phải kết thúc hắn còn muốn đối phó mi tô hạ nạ cổ cùng tử thần lăng không bổ nhào qua tần hạo h á n lưu tinh nhất kích trực tiếp công về phía mi tô hạ nạ cổ mi tô hạ nạ cổ nhìn thấy tần hạo h á n nào tới gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một tia thần sắc sợ hãi sắc mặt trắng bệnh tay chân cứng ngắc trên người hợp phục lặng lẽ theo đầu vai trượt xuống nhìn như lơ đãng nhưng lại rất có mị hoặc hiệu quả vai bộ ngực sữa lộ đối với huyết khí phương cương học sinh tới nói đây là một cái trí mạng dụ h o c liền la khải văn loại cao thủ kia đều trúng chiêu nàng tin tưởng tần hạo hãn cũng kém không nhiều đừng có giết ta mỹ tô hạ nạ cổ phát ra nũng nịu thanh âm trong tay trường đao lại tùy thời chuẩn bị chỉ cần tần hạo hãn có một chút sơ hở nàng liền sẽ nhào tới đánh giết sau đó lưu tinh hạ xuống trước mắt biến thành đen mỹ tô hạ nạ cổ bị đào thải bị loại tức giận thét lên hắn còn có phải là nam nhân hay không bên người nàng có người hỏi ra sao nàng lập tức đem la khải văn dạ tinh loạn những người này thiết lập văn cục để bọn hắn hướng trong hố lửa nhảy chuyện nói ra nhân viên công tác lập tức đem tin tức này truyền đưa cho tại tổ h quốc giao lưu đoàn giao lưu đoàn người chiếm được tin tức này nhìn chính tại chuẩn bị nói chuyện la khải văn sắc mặt khó coi đứng lên mà lúc này giả lập trại huấn luyện kết thúc tần hạo han đứng dậy ngơ ngác ngồi ở c h ỗ đó ai hỏi hắn cái gì đều không nói một lời tổ h quốc bên kia vẫn còn không biết do tần hạo han số liệu muốn nhìn một chút phù tăng cao ly bên này số liệu suy đoán tình huống bên trong phù tăng giao lưu đoàn thành viên lại không cho bọn hắn xem lệnh lung nói có gì đáng xem không phải liền là đào thải một cái tần hạo han sao phi thường bình thường cao ly giao lưu đoàn thành viên n g ầ m hiểu cùng chúng ta đối nghịch tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế dù xì ân người t i ế p lời cái này tần hạo hãn tích phân về không ha ha ha các ngươi cao thi trạ nguyên n g chính là một chuyện cười mấy người bọn hắn không chút kiêng kỵ chế dễ ước nơi xa vẫn luôn quan sát quét hiệu trưởng lại yên tâm tần hạo hãn xem ra là thật bị đào thải lúc này la khải văn có thể yên tâm lên tiếng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm trước mặt mọi người tỏ tình bên này tần hạo hãn cố ý kéo dài trước đó ra tới học sinh cung cấp chứng minh tình huống tăng thêm ba nước giao lưu đoàn trợ rút khiến mọi người nhận định la khải văn thật bắt lại thứ nhất tần hạo hãm chết sĩ diện không muốn nói ra thành tích vậy thì do đến hắn đi dù sao la thiên thành còn đang chờ quách hiệu trưởng cũng không có thời gian hỏi tới đã xác định vậy không đợi nhân viên những kỹ thuật bên kia số liệu la khải văn lên đài phát biểu đi la khải văn sửa lại một chút quần áo của mình hôm nay hắn mặc một thân hàn phục mậu nguyệt bạch quần áo muốn hệ dây lụa trên đầu kéo bạch quần áo muốn hệ dây lụa trên đầu kéo trạng nguyên bụi tóc dưới chân d ấ m lên đáy mềm dày vải cả người ngọc thụ lâm phong những nơi đi qua đều là một mảnh kinh diễm ánh mắt cái này khiến la kh hắn vẫn là cái kia độc nhất vô nhị l à công tử nên bước không nhanh không chậm bước chân la khải văn đi tới đài chủ tịch trung ương phía dưới có người nghị luận ở mỹ học sinh mới năm nay nhìn không tệ dáng vẻ nha ta giống như gặp qua người này một đoạn thời gian trước thi tốt nghiệp trung học lúc hắn cùng một cái khác rất đẹp nữ sinh còn làm tranh tuyên truyền lúc ấy ta còn nói những hải tử này sinh thật là dễ nhìn hắn là năm nay trạ nguyên n g sao h ắ n là đi năm nay trạ nguyên n g gọi là tần hạ hãn khả năng chính là hắn có mấy cái khoảng cách đài chủ tịch bên kia tương đối gần nữ sinh nhìn thấy lớn lên anh tuấn phi phạm l à khải văn nhịn không được phát ra một trận thét lên t ầ n h ạ hãn có bạn gái không t ầ n h ạ hãn cùng tỷ hôn đi về sau tại kinh đại ta bảo kê ngươi t ầ n h ạ hãn ước sao ngươi vẫn là thôi đi liền ngươi kia một mặt thanh xuân đậu ai cùng ngươi ước nha vẫn là cùng tỷ tỷ thử một chút đi tỷ tỷ sinh đặc biệt đẹp qua nốt n rồi duyên liền có hơn một trăm cái nhìn phía dưới mấy cái làm q u á i mập bà ở nơi đó hô to gọi nhỏ la khải văn trên mặt từng đợn run dày bị như vậy mấy người hái mộ thực sự không là làm người cao hứng chuyện càng quan trọng hơn là mấy người này thế mà gọi tần hạo hãn tên cái này khiến la khải văn trước đó chuẩn bị xong lời kịch đều quên mà không thể không t r ư ớ c giải thích một câu các vị đồng học thủ t r ư ớ c nói rõ một chút tên ta là la khải văn mấy nữ sinh xứng sở trong đó có người hô to ngươi không phải cao thi trạng nguyên tần hạo hãn sao nhiều lần nghe được tần hạo hãn tên la khải văn trong lòng khó chịu nhưng là trên mặt cũng bất động thanh sắc mỉm cười nói lần này đại tân sinh biểu phát biểu là căn cứ một tuần không gian nào trại huấn luyện thành tích đến không phải căn cứ thành tích thi tốt nghiệp trung học nếu như các người gặp nhau tần hạo hãn ta nghĩ hắn hiện tại hắn không có tâm tình cùng các người gặp nhau đi mang theo lấy một chút hài hước l g ô n ngữ làm phía dưới có ít người bật cười một chút biết nội tình long đ ằ n g thành viên ở phía dưới huýt sáo cho la khải văn cố lên ủng hộ ngươi nghịch tập la khải văn cố lên tần hạo han toi công lăn lộn một cái thi đại học h ạ n nhất hiện tại liền một cái cao cấp câu lạc bộ đều thêm không vào được ha ha ha la khải văn tốt lắm bắt lại trại huấn luyện thứ nhất làm tần hạo han dương mắt nhìn long đ ằ n g người đông thế mạnh là kinh đại trong sân trường bá đạo nhất phách lối một đám người bọn họ ngươi một câu ta một câu vậy mà làm đại đa số người nghe hiểu nguyên lai、like、la khải văn cùng tần hạo hãn là đối thủ cạnh tranh tần hạo hãn tại thi tốt nghiệp trung học lúc đẻ ép la khải văn một đầu bắt lại thứ nhất mà la khải văn đang tái sinh trong trại huấn luyện biểu hiện càng thêm xuất sắc lại đem thứ nhất đ o ạ t lại một trận song hùng biết sao rất nhiều người đến hào hứng muốn nhìn một chút la khải văn sẽ nói cái gì d i ệ p k i n h my một lần cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm thàng đến trên đ à i hội nghị mặt la khải văn chính miệng nói ra tần hạo hãn mấy chữ này sau diệm k i n h my mới xác định nàng không có nghe lầm tần hạo hãn vì cái gì thi đại học thứ nhất người gọi là tần hạo hãn hẳn là t r ù n g tên a nàng nhận biết cái kia tần hạo hãn hôm nay mới hẳn là cao hơn hai mà thôi chẳng lẽ nhảy lớp rồi không có khả năng d i ệ p k i n h my tin tưởng tần hạo hãn nhảy lớp cấp một còn có thể theo kịp học tập tiến độ nhưng là nhảy lớp hai cấp lời nói loại sự tình này nàng nghe đều chưa nghe nói qua chớ nói chi là nhảy lớp hai cấp còn có thể cầm tới cao thi trạng nguyên chuyện như vậy ngẫm lại cũng không thực tế d i ệ p k i n h my tự dễu cười, cười nhất định là nàng quá mức tưởng niệm hắn cho nên mới sẽ liên nghĩ đến cái này phía trên tới nhưng là nàng tay run rẩy lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh trên thế giới này sẽ có kỳ tích sao hắn vì cái gì cho mình phát tới một cái tin tức nói là để cho mình xem kịch vui đây hết thệ đều tựa hồ ấn chứng cái gì d i ệ p k i n h mi nhịp tim lợi hại tân hạo hắn giờ phút này cũng đứng ở tân sinh trong đám người vừa mới ngay tại không gian nào bên trong hắn sau cùng lưu tinh nhất kích giết chết trọng thương từ thần sau đó trận này trại huấn luyện kết thúc toàn bộ quá trình đối với tân hạo hắn tới nói rất đơn giản hắn chẳng khác gì là nhặt được một cái tiện nghi xử lý đối thủ cạnh tranh sau đó xử lý trọng thương từ thần hiện tại tân sinh bên trong có thể chân chính cùng tần hạo hãn đối kháng người cơ hồ là không có vô luận làm i tô hạ nạ cổ cũng tốt ạ đồn cũng tốt bọn hắn thực lực đều đã lạc hậu hơn tần hạo hãn chính diện đối quyết tần hạo hãn không e ngại bất luận kẻ nào húng chi hắn hoàn thủ đoạn chống chất bây giờ hắn mới là tân sinh bên trong không có nhất nhược điểm người kia xử lý hạ nạ cổ cùng tử thần sau tần hạo hãn tích phân càng là một đường tham v ọ n nhưng là hắn không có lập tức nói chuyện chỉ là trầm mặc một chút bên kia nhân viên nhà trường nhất định là khải văn là đệ nhất nay may mắn mà có t e t cho nàng sớm mật báo c gia tại, nhìn nhìn, tại đài chủ tịch mịt rộ p h ó n trước la khải văn háng dọn một cái các vị đạo sư các vị học trường các vị cùng ta vừa mới nhập học đồng học mọi người tốt phía dưới có không tệ tiếng vô tay dù sao la khải văn bán vẫn là đầy đủ hôm nay ta mang theo vô cùng tâm tình kích động đứng ở chỗ này đi tới ta tha thiết ước mơ kinh đại sân trường đến kinh đại đi học là con ta lúc liền có mộng tưởng đồng thời nhiều năm trước tới nay giấc mộng này vẫn luôn trèo chống ta tiến lên làm ta vì đó p h â n đấu võ giả con đường nhất định là hiện đầy bùi gai cùng gian khổ đã từng ta một lần coi là chính mình là một cái thiên tài chân chính là độc nhất vô nhị bởi vì tại ta tập võ ban đầu ta liền xác lập mục tiêu nói đến đây la khải văn đối trong đám người một cái cực kỳ dễ thấy học sinh mỉm cười ra hiệu ta khi còn bé trong lòng có một vị thần tượng người này chính là hôm nay dạ tinh loạn học t r ư ở n g ta cho tới nay đều muốn trở thành giống hắn một người như vậy hôm nay ta rốt cục đi tới dạ tinh loạn học trưởng chỗ sân trường ở đây ta phải cảm ơn đêm học trưởng ngươi là ta cũng vừa là thầy vừa là bạn đại ca cảm ơn ngươi đối dạ tinh loạn cuối người phía dưới lại vang lên một mảnh tiếng vô tay la khải văn lời nói này biểu lộ cùng dạ tinh loạn quan hệ càng thêm nâng lên giá trị của mình dù sao có thể cùng dạ tinh loạn đánh đồng kia cũng không phải cái gì người đều có tư cách hơn nữa dạ tinh loạn tựa hồ cũng rất vui mừng nhẹ nhàng đi theo vỗ tay vỗ tay thật giống như nhìn đệ đệ của mình la khải văn thật sâu hô hít một hơi ta cho là chính mình là một thiên tài cái này tín nhiệm trước kia vẫn luôn không hề giao đ ộ n qua vẫn luôn kéo dài đến ta thi tốt nghiệp trung học lúc nói đến đây ánh mắt của hắn hơi có chút đỏ lên mấy ngày nay là ta nhân sinh bên trong hát cám nhất mấy ngày ta cơ hồ đã mất đi hết thảy đã mất đi chính mình trải qua thời gian dài địa vị đã mất đi ta đã từng tìm đập thỉnh t h ị t người kia nghe đến đó mọi người đều biết hí nhục đến rồi có ít người ước chừng biết thi đại học một ít chuyện có ít người thì là không rõ lắm nhưng là b á t quái là thiên tính của con người đại gia đã có hiểu biết đều muốn nghe xem tiếp theo hắn sẽ nói cái gì ta thất bại thất bại thẳng bại mặc dù ta vẫn là thu hoạch được thi đại học thứ hai nhưng là đối với ta mà nói ta cơ hồ thua sạch ta tất cả sự kiêu ngạo của ta cùng tự tôn bị người hung hăng kéo xuống đến nặng nề dẫm tại dưới chân dẫm lên nát bét trong bù mặt ta coi là ta xong cái kia đã từng danh s ư n g cả nước đệ nhất cao trung sinh ta cũng không có cơ hội nữa n g n g đầu lại cũng không trở về được lúc trước tùy ý trương dương thanh xuân năm tháng lần này tất cả mọi người nghe hiểu la khải văn tại thi tốt nghiệp trung học lúc bại bởi tần hạ hãn đây đối với một cái trải qua thời gian dài chính là thứ nhất người tới nói thật là một cái đà kích trí mạng nhưng là bây giờ chuyện xưa còn chưa kết thúc la khải văn hiện tại có thể đứng ở chỗ này nói chuyện trong đó nhất định còn có mọi người không biết nguyên nhân la khải văn nói đến đây hít vào một hơi thật dài khí tinh thần cũng tỉnh lại thàng đến có một ngày thất hồn lạc phách ta đi tới kinh đại sân trường gặp một người nói đến đây la khải văn ngón tay đột nhiên hướng trong đám người một c h ỉ có thể p h i ề n phức ở đây ca mạ ra mạn cho vị bạn học này một cái đặc tả sao ca mạ dạ mạn ánh mắt hỏi thăm nhìn thoáng qua quét hiệu trưởng quét hiệu trưởng khẽ gật đầu hiện tại la thiên thành vẫn luôn rất vui mừng nhìn hắn con trai biểu hiện chẳng lẽ hắn còn có thể nói không sao c ả mạ mà dạ mạn một vệ ánh sáng đánh qua đồng thời đem màn này phản xạ đến đài chủ tịch bên trái một cái màn hình lớn trên chỉ thấy trong tấm hình một người mặc ngang g ô i váy tóc dài xóa vai đẹp lệ nữ sinh chính có chút bất an đứng ở nơi đó hoa nha là d i ệ p k i n h mi a tiểu tử này ánh mắt không t ệ sao d i ệ p k i n h mi đi vào kinh đại hấp dẫn vô số người theo đuổi thế nhưng là đều chưa từng có ai thành công thế mà bị hắn coi trọng đáng chết thế mà đánh ta nữ thần chủ ý Ô, ô ba xem ra ta xem k h người có cơ làm a Khải、văn、nhìn Diệp i Văn n ta r r n mặt lộ biết ý nghĩa sự tồn tại của ta biết ta muốn chính là cái gì mà ta thực chất ở bên trong đã như cùng chết bụi đâu trí ngay tại gặp ngươi về sau phục bước lên la khải văn nặng nề cầm một chút nằm đấm các bạn học ngày đó là ta trong cuộc sống quan trọng chuyển hướng bắt đầu từ ngày đó ta tức giận p h â n đấu rốt cục tìm về bản thân ngay hôm nay ta rốt cục ở trong trại huấn luyện cầm lại tôn nghiêm của ta lấy kinh đại thứ nhất thành tích đứng ở chỗ này cũng rốt cục có thể nói ra lời trong lòng của ta mà hết t h ể này đều là lá đồng học đem đến cho ta lực lượng đứng ở chỗ này ta có một câu muốn đối diệp khinh mi đồng học nói c ả mạ mà dạ mạn rất biết là người lúc này đem la khải văn hình tượng bắn ra đến đài chủ tịch bên phải trên màn hình cùng diệp k i n h mi xa xa tương đối tạo một cái không khí ấm áp làm nên tiến tình lâu như vậy la khải văn nói chuyện thời khắc mấu chốt mới tới t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu gặp lại nhìn la khải văn ở nơi đó chậm rãi mà nói la thiên thành trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng hắn tựa lưng vào ghế ngồi đối bên người diệp trấn nam nói diệp hinh cảm giác như thế nào diệp trấn nam n ở nụ cười không tệ ha ha xem ra chúng ta lão ca hai ngày sau là muốn cùng nhau trông coi la thiên thành tâm tình rất không tệ nếu như có thể cùng diệp trấn nam liên thủ đối với hắn về sau tiến thêm một bước là có trợ giúp rất lớn hơn nữa nhi tử có thể l ạ quan đứng lên hắn nhìn cũng cao hứng hiện tại liền xem diệp ra nữ hài nhi kia thái độ bất quá tại la thiên thành xem ra kia không là trọng yếu nhất chuyện đến một bước này đã cũng không do nàng quyết định ba trên đài hội nghị la khải văn rốt cục mở miệng diệp k i n h mi đồng học cảm ơn ngươi cho ta lực lượng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội làm ta vẫn luôn làm bạn tại ngươi bên cạnh vĩnh viễn thủ hộ ngươi chiếu cấu ngươi sao hiện trường vang lên một mảnh huýt sáo cùng ồn ào thanh âm xem nào nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn những người này mặc dù là võ giả nhưng cũng đều là một đám nhiệt huyết sôi trào người trẻ tuổi đối với loại sự tình này phi thường có hứng thú long đẳng câu lạc độ người càng là cùng kêu lên hô to đáp ứng hắn có người dẫn đầu chung quanh một đám người tại hưởng ứng còn có không ít nữ sinh đối d i ệ p khinh mi q u ă n g tới ghen tị ánh mắt ghen tị bị một cái đại tân sinh biểu tại như thế trường hợp cầu hái thật sự là một chuyện đáng giá kiêu ngạo đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn mọi người tiếng hoan hô kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ d i ệ p khinh mi không hề động nàng đang suy nghĩ là hiện tại lập tức liền chạy trốn vẫn là đáp ứng trước sau đó lại chạy trốn đáp ứng lời nói xem như cho trên đại hội nghị tra thân một cái hạ bậc thang không muốn để tình cảnh quá khó nhìn thế nhưng là cái này đáp ứng diệp k i n h my làm thế nào cũng nói không nên lời một khi đáp ứng về sau sợ là có vô tận phiền phức cự tuyệt lại muốn lấy dạng gì lý do đâu hiện trường dần dần an t ĩ n h lại la khải văn vẫn là lấy ánh mắt mong chờ nhìn diệp k i n h my hắn tin tưởng diệp k i n h my chống cự không được bao lâu ngay lúc này trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện trên dưới khiêu động nếp nhăn giống như sóng điện bất ổn đồng dạng số liệu thông một cái phụ trách kỹ thuật nhân viên công tác hưng phấn hô một tiếng quét hiệu trưởng gật gật đầu lập tức nói đem bảng điểm số tình huống công bố ra nhân viên kia s ắ công mặt có chút có h k đúng nhìn q tác h Hiệu Trưởng muốn một chút, muốn nói loay ạ i thôi. ngươi chút Nhanh, chẳng lẽ chút chuyện này cũng làm không này cũng a được lẽ làm s Quách Hiệu、Trưởng、có chút Trưởng không o hứng.、Có、thể, n Có cái à ra tới. n hoay â n viên công tác lay h mấy lần từng hàng chữ viết xuất hiện ở trên màn hình lớn hạng mười ai ai ai hạng chín ai ai ai vẫn luôn xuất hiện đến tên thứ ba là đến từ ma đô t r u ngọc n g lang la khải văn khỏe miệng mỉm cười cái này tích phân tới thật đúng lúc hắn có thể làm đại gia xem thật kỹ một chút hắn là chân chính thứ nhất sau đó thứ hai xuất hiện la khải văn t hoa bốn toàn trường vang lên một trận hơi lạnh ngược lại rút thanh âm thứ nhất thế mà không phải là khải văn la khải văn không phải thứ nhất tại sao lại sẽ leo lên đài chủ tịch đâu chân chính đầu tiên là ai trong lúc này lại có như thế nào chuyện xưa đâu la thiên thành sắc mặt tái xanh mặt mày ở giữa nộ khí tựa hồ muốn tuân ra đến rồi đồng dạng con của hắn thế mà trước mặt mọi người bêu xấu bất luận chuyện này dính đến ai hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ đối phương mà diệp trấn nam cũng là k h ẽ n h ư mày hắn cùng la thiên thành ý nghị không giống nhau la khải văn không phải đệ nhất hắn vậy tại sao muốn lên này bên trong này có phải hay không la khải văn tư tâm cũng chiếm cứ rất lớn thì chọn g đâu chẳng hạn như không có cẩn thận điều tra liền không kịp chờ đợi đi hướng diệp khinh mi biểu đạt tâm ý v v nếu như là như vậy người này phẩm tính đã làm cho bàn bạc q u á c hiệu h trưởng trận mắt há h ố c mồm dạ tinh l o ạ n h ừ lạnh một tiếng không khí bên người đều có chút ngưng kết h i ệ n nhiên cái này kinh đại người thứ nhất tức giận mà rất khó xử nhất người không ai qua được la khải văn chính mình đi lên lấy thứ nhất thân phận tự cho mình là ba hoa trích trẻ lâu như vậy cuối cùng náo loạn một cái ô long loại chuyện này đoán chừng trong thiên hạ ngoại trừ tần hạo h ắ n cái loại này ra mặt bên ngoài không ai có thể chịu nổi sắc mặt hắn vô cùng khó coi trên môi đụng đụng lại một chữ cũng nói không nên lời ánh mắt rơi vào d i ệ p khinh mi trên người hắn thấy rõ ràng d i ệ p khinh mi nhếch miệng lên một cái nụ cười trào phúng phản phát tại chê cười hắn không biết tự lượng sức mình đang chê cười hắn hiện tại đầy bụi đất la khải văn nắm thật chặt tay ta nhất định phải chịu đựng nhất định phải kiên trì lên thứ hai làm đại tân sinh biểu lên đài cũng là rất bình thường dù sao đại gia t r a n lệch đều không kém nhiều đều không có tiến vào danh nhân đường những chuyện này nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh hạng nhất tên xuất hiện tần hạo hãn làm ba chữ này nhảy vào đại gia ánh mắt thời điểm toàn trường lại là một mảnh xôn xao kỳ thật làm la khải văn thu hoạch được thứ hai thời điểm rất nhiều người đã đoán được thứ nhất sẽ là ai dù sao tần hạo hãn là cuối cùng ra tới mấy người một trong lớn nhất khả năng chính là hắn nhưng là giờ phút này rất khiến mọi người chấn kinh không phải tần hạo hãn cái tên này mà là tần hạo hãn tích phân la khải văn là ba trăm mười lăm phẩy không không không tích phân tần hạo hãn là một trăm ba mươi hai vạn tích phân dòng giã vượt qua một trăm vạn tích phân còn nhiều la khải văn tích phân còn không đủ tần hạo hãn số lẻ cái này khiến la khải văn nghĩ kỹ giải thích c h i tử một chút tất cả đều nghẹn trở về trong bụng hơn một trăm ba mươi vạn tích phân là một cái khái niệm gì chín mươi hai vạn tích phân liền tiến vào danh nhân đường cái này tân sinh ở trại huấn luyện cầm tới tích phân thế mà một chút vọt vào danh nhân đường thủ quốc có người thu hoạch được danh nhân đường thân phận kia là sẽ làm chúng nhắc nhở trường học phát thanh bên trong lập tức phát ra thanh âm chúc mừng ta trường học tân sinh tần hạo hãn đồng học gia nhập thổ quốc đại học danh nhân đường trước mắt danh nhân đường xếp hạng 88 vị liên tục ba lần phát thanh làm rất nhiều người đều trở tay không kịp cứ như vậy đem trên đài la khải văn đưa ở chỗ nào la thiên thành sắc mặt khó coi nhưng còn ổn được đối bên người quét hiệu t r ư ở n g nói cái này tần hạo hãn người thế nào hắn là năm nay cao thi trả nguyên cùng khải văn tại thi đại học thời điểm đấu rất kịch liệt nghe đến đó la thiên thành nhớ lại la khải văn thi tốt nghiệp trung học lúc chính là cùng người kia cạnh tranh bất quá thua cuối cùng ninh gia nha đầu cũng bị người đoạt đi t hắn ì đ hiện c tại chỉ có thể hy vọng hôm nay đến cơ bản mục đích có thể đã tới đó chính là la khải văn hướng về phía diệp khinh mi tỏ tình bản lanh không được có thể luyện từ từ bỏ lỡ diệp khinh mi vậy nhưng liền không tìm được tốt như vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía diệp trấn nam nhưng là diệp trấn nam giờ phút này vậy mà không có phản ứng gì giống như đang trầm tư cái gì bọn họ không nói lời nào hiện trường các học sinh thế nhưng là không làm làm cái gì a thứ nhất không lên thứ hai trên có cái gì phía sau màn giao dịch sao hai người kém một trăm vạn điểm thứ nhất thế mà bị gạt sang một bên loại sự tình này thế mà xuất hiện ở kinh đại làm ta chính là đối với chính mình trường học có chút thất vọng tần hạo hãng người này vừa mới nhập học thế nhưng là nháo dậy phong ba không nhỏ nghe nói dạ tinh l o ạ n muốn chèn ép người chính là hắn đâu có cá tính không nhận n g ư ờ i chèn ép còn cường thế nhảy dựng lên này nhưng cho d i tinh luận một bàn tay đi cứ á như vậy trên màn hình lớn biến thành diệp khinh mi cùng tần hạo h ắ n cách không đối mặt diệp k i n h mi ngơ ngác đứng ở nơi đó trong đại não bị to lớn kinh hỷ tràn ngập nguyên lai、like、đây là thật hắn thật đi tới kinh đại học đại học hắn rõ ràng hẳn là mới vừa lên lớp mười một là làm sao làm được liên tục nhảy lớp hai cấp còn có thể cầm tới cao thi trạng nguyên những này phiền lòng đau đầu chuyện hiện tại diệp k i n h mi đã không muốn nghĩ nàng chỉ biết là thần hạo h ắ n nhớ kỹ nàng lúc trước cùng hắn phân biệt thời điểm cuối cùng nói kia một câu nói đùa tiểu l ừ a g ạ t ngươi có thể đến kinh thành đại học tìm ta sao hắn đến rồi vẫn là lấy loại này để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc phương thức sấm xét giữa trời quang đồng dạng xuất hiện cao thi trạng nguyên trại huấn luyện thứ nhất xưa nay chưa từng có trực tiếp tiến vào danh nhân đường đây là một cái thành tích như thế nào đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chỉ có thể là một cái viết kép chữ phục d i ệ p k i n h my cùng tần hạo h á n không hẹn mà cùng bước động bước chân hướng về đài chủ tịch bên kia đi đến d i ệ p k i n h my thượng đài chủ tịch có đầy đủ lý do bởi vì hiện trên đài la khải văn còn đang khô cứng ba chờ đợi nàng đáp lại nàng tại d ư ớ i đài nói chuyện người khác cũng nghe không được cho nên lên đài đi nói cho câu chuyện này tới một cái kết cục mà tần hạo h á n lên đài cũng có đầy đủ lý do hắn là trại huấn luyện thứ nhất cũng là thi đại học thứ nhất lên đài phát biểu cũng là chuyện đương nhiên không thì hiện tại la khải văn đứng ở nơi đó đối mặt phía giới không ngừng hư thanh thật sự là quá lung túng hắn là đi cứu viện nơi xa chủ trì người cầm lấy mải không ngừng giải thích a giống giống chúng ta huấn luyện doanh hạng nhất tần hạo hạn đến, đến rồi đại gia muốn hoan nghênh hắn phát biểu bắt đầu chuyện chỉ là một cái nho nhỏ hiểu lầm bởi vì giả lập kỹ thuật lần thứ nhất tiếp nhập khó tránh khỏi sẽ có vấn đề như vậy hắn cùng la khải văn hai người đều rất tuyệt là chúng ta kinh đại tân sinh bên trong tuyệt đại sông kiêu còn có d i ệ p k i n h my tiểu thư xem ra nàng là muốn cho la khải văn chính diện đáp lại có thể tại nhập học lễ nhìn thấy tình cảnh như vậy làm ta bản nhân cũng thật sâu bị cảm động thật hy vọng bọn họ tình yêu có thể thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn xem a xem nha bọn họ lên đ à i diệp khinh mi tiểu thư chạy nàng đầu nhập vào la khải văn ôm ấp hà bọn họ yêu nhau a không đúng đứng ở trong bóng tối người kia là ai cạ mạ dạ mạn lần này biểu hiện so sánh cơ linh ca á mê g i a vẫn luôn đi theo diệp khinh mi nghĩ trước khiến mọi người nhìn thấy diệp khinh mi đáp lại la khải văn một màn diệp khinh mi thật ôm lấy một người nhưng là ánh đèn đúng chỗ thời điểm mọi người nhìn thấy la khải văn cầm một cái mị rộ phồn sắc mặt tái xanh đứng tại ôm cùng một chỗ hai người sau lưng cái loại cảm giác này thật giống như một cái chủ h ô n người một cái chứng kiến tình yêu cha xứ chương 267, nhập học la khải văn tâm tình là sụp đổ hắn đã bại bởi tần hạo h ắ n một lần hiện tại lại tới một lần hơn nữa lần này truyền so lần thứ nhất càng làm cho hắn khó chịu đã sinh la là làm gì sinh tần câu nói này ở trong lòng q u e n quẩn tay của hắn gắt gao nắm bắt mịt độ phồn thật muốn đem lời này ống đập tại tần hạo hãn trên đầu nhưng là hắn cuối cùng vẫn là n h ị được cái tràng diện này hắn vô luận như thế nào không thể làm như vậy tần hạo hãn căn bản không để ý la khải văn biểu tình hắn cùng diệp k i n h mi đến rồi một cái ôm sau đó hai người tách ra lão bản vừa thấy ít ngày nữa như cách ba thu a không đợi diệp k i n h mi nói chuyện la khải văn lập tức phát hiện tần hạo hãn sơ hở trong lời nói vội vàng ngồn n ắ n là một ngày không gặp phía dưới lập tức một trận cười vang diệp k i n h mi nhữ mày hận không thể bóp chết tần hạo hãn vừa mới gặp mặt tâm tình kích động theo một cái ôm qua đi liền nghĩ tới người này g ê tởm bất quá lúc này không thể bóp tần hạo hãn bởi vì là tại trên đại hội nghị mặt đi ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói d i ệ p k i n h mi đối tần hạo hắn nói tần hạo hãn gật gật đầu nhìn chung quanh một chút cầm qua la khải v ă n tay bên trong ống sau đó đối phía d ư ớ i học sinh nói ta muốn gia nhập một cái cao cấp câu lạc bộ có muốn tiếp thu ta ngợi tại kinh đại diễn đàn phía trên nhắn lại câu nói này vừa ra phía d ư ớ i lập tức liền có người hưởng ứng lúc trước dạ tinh loạn tìm người ký tên liên hợp hiệp nghị muốn đem tần hạo hãn ngăn tại cao cấp câu lạc bộ ngoài cửa cái hiệp nghị này thông qua tại hắn làm việc phía dưới chín cái câu lạc bộ có năm cái đồng ý nhưng là trước khác nay khác lúc trước tần hạo hãn là cao thi trạng nguyên cao thi trạng nguyên cũng không tính đặc biệt hiếm lạ bởi vì mỗi năm đều có mà dạ tinh loạn loại này đại học người thứ nhất là độc nhất vô nhị có người sẽ cho hắn mặt mũi nhưng là hiện tại tần hạo hãn đã là danh nhân đường thành viên cái này phân lượng nhưng lại khác biệt trại huấn luyện tích phân liền thu được danh nhân đường thân phận n à y tại thổ quốc đại học trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua vì một cường giả như vậy một thiên tài coi như đắc tội dạ tinh loạn một hồi cũng không có gì chúng ta câu lạc bộ liên hiệp hội lập tức một lần nữa họp một lần nữa nghiên cứu lần trước hiệp nghị dạ tinh loạn biến sắc sở phong vẫn luôn cùng chính mình tranh đoạt người thứ nhất danh hảo lần này bị hắn bắt được cơ hội có chút trung lập câu lạc bộ đoán chừng lần này cũng sẽ khuynh ê ư ớ n g sở phong phía bên kia hắn có lòng ngăn cản nhưng nhìn đến từng cái câu lạc bộ hội trưởng ánh mắt nóng bỏng là hắn biết căn bản ngăn ngăn không được lần này ngắm bắn tần hạo hắn hành động xem như triệt để thất bại cái này vừa mới nhập học tân sinh ngày đầu tiên liền cho mình cái này người thứ nhất một bàn tay đánh hắn có chút đột nhiên không kịp đề phòng chính là một cái c o i ý tứ tiểu tử xem ra sau này muốn đối ngươi coi trọng một chút dạ tinh l o ạ n có chút hiếp một chút con mắt theo giờ khắp này bắt đầu hắn mới chính thức coi trọng lên tần hạo hãn người này như là đã tiến vào danh nhân đường kia đã làm cho chú ý tần hạo hãn nói xong câu đó cùng diệp k i n h mi hạ đài chủ tịch quét hiệu trưởng muốn chào hỏi tần hạo hãn phát biểu thế nhưng là tần hạo hãn lại một chút không có ý tứ này đem m à i trả lại cho la khải văn đối hắn nói cảm ơn ngươi tiếp tục đi la khải văn tiếp nhận mải nhìn diệp k i n h mi lôi kéo tần hạo hãn tay rời đi đài chủ tịch lựa dẫn bay thẳng chán Giang giác. Mịp dồ phồn bị hắn n á bốc Mịp bị dồ trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ không nghĩ tới lúc trước nữ nhi ký kết cái kia học sinh cấp ba hôm nay có thể đi đến một bước này đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết hắn cũng muốn nhìn một chút nhìn xem cái này tần hạ hãn đến cùng có thể đến một cái dạng gì độ cao rời đi đài chủ tịch diệp trấn nam cho nữ nhi phát một cái tin tức không cho phép ở bên ngoài qua đêm rất nhanh diệp k i n h mi cho nàng trở về một cái biết diệp trấn nam c ư ờ i khổ một tiếng nhi lớn không phải do mẹ nữ nhi này lớn cũng không khỏi cha thôi làm chính nàng nắm giữ nhân sinh của mình đi cùng lắm thì ta cực khổ nữa mấy năm lại đi nếm thử đột phá sinh tử huyền quân đi theo cỡ lớn trong không gian nhận lấy ra phi hành khí diệp trấn nam rời đi sau đó La Thiên Thành cũng đi, thậm chí đi, cũng không có cùng lâu a chuyện, chuyện nay kia giao ha ha Khải Không chuyện, chuyện hôm hoàn hư, hắn hổ. phút hi hi thành một đoàn, bọn họ cảm thấy, bọn họ hoàn thù thổ cảm trả nói tiếp lại nơi cái ngoài người, giờ Văn ngày toàn này cũng nước đoàn này đoàn, bọn bọn người. tục cười quốc lưu xấu lưu mấy làm là Mà mất mặt một mỹ l sau ba quốc gia người cũng đi không từ giã nhưng là tại chú ý của bọn hắn trên danh sách thổ quốc lại thêm một cái tần hạ hãn về sau đánh xuyên lục địa chiến trường hoặc là thế giới chiến trường người này đều là trọng điểm chú ý đối tượng đến nỗi la khải văn xếp tại thứ hai đẳng cấp liền tốt dù sao không phải danh nhân đường nhà Các học sinh cũng nao nhau tàn ra thảo luận hôm nay trận này nào kịch t h ì tốt nghiệp trung học lúc có lẽ còn không người làm sao chú ý tần hạo hãn nhưng là giờ khắc này khác biệt vừa mới nhập học liền trở thành danh nhân đường tần hạo hãn đã đi tới kinh đại kim tự tháp đỉnh tháp trên mà câu lạc bộ liên hiệp hội người đi qua khẩn cấp thảo luận cuối cùng lấy sáu vé đồng ý ba vé phản đối quyết định sửa đổi trước đó chương trình bất lợi cho tần hạo hãn gia nhập câu lạc bộ điều khoản bị trừ đi hắn đã có gia nhập câu lạc bộ tư cách thanh điệu sở phong ngay lập tức tự mình phát một đầu bài sở phong tùy thời hoan n g h ê n không nói nhiều nhưng là thành ý mười phần cái khác câu lạc bộ nhìn thấy sở phong tự mình ra mặt nghĩ nghĩ có c ũ n g phát bài b u ộ t có thì là không có phát chuyện này sở phong xuất lực lớn nhất t ầ n hạo hãn căn bản là muốn gia nhập thanh điệu thanh điệu là gần với long đ ằ n g thứ hai đại câu lạc bộ có t ầ n hạo hãn gia nhập thực lực lại mạnh một phần dần dần liền sẽ có khiêu chiến long đ ằ n g thực lực quả nhiên ước chừng mười phút sau t ầ n hạo hãn gia nhập thanh điệu câu lạc bộ cái này khiến câu lạc bộ trên dưới một mảnh g e o họ sở phong cũng không sợ bởi vì việc này đắc tội dạ tinh đoạn vốn chính là đối thủ một mất một còn có hay không chuyện này đều là giống nhau s ở phong tự mình cho tần hạo hãn phát một cái tin tức hoan n g h ê n tần huynh đệ đến ngày mai chính thức khi đi học chúng ta gặp lại hôm nay sẽ không q u ấ y g i y huynh đệ hoa tiền mượn hạn rất nhanh tần hạo hãn trở về một cái khuôn mặt tươi cười không có nhiều lời không phải tần hạo hãn không muốn nhiều lời mà là hiện tại bể bộn nhiều việc hắn muốn cho diệp khinh mi g i ả n g thuật chính mình là thế nào hoàn thành liên tục nhảy lớp hai cấp đồng thời lấy sau cùng đến cao thi c h ẳ n g nguyên cái này trong đó tần hạo hãn có rất nhiều không thể nói đồ vật chẳng hạn như tết tồn tại hắn chỉ nói là chính mình lại làm được hoàn mỹ luyện thể trong à quá trình này nàng lại cầm điện thoại di động lên tra xét một chút thi đại học tin tức đưa điện thoại di động buông xuống thời điểm diệp khinh my cởi hỏi tần hạ hãn linh lăng tuyết còn tốt chứ tần hạ hãn mặc không đỏ tim không đập giống như ngươi tốt diệp khinh my hung hăng bấm hắn một cái tần hạ hãn sinh sinh thụ da dày thịt béo không có đau hay không diệp k i n h my cũng là nửa ngày không nói gì rất lâu mới ngẩng đầu nếu có cơ hội ta muốn gặp mặt nàng tần hạo hán trong lòng thở dài ra một hơi diệp k i n h my đến cùng là cùng phổ thông nữ hải t ử không giống nhau không có cái loại này già mồm sức lực điểm này là hắn thưởng thức nhất đến nỗi về sau mấy người quan hệ tần hạo hán cũng không nghĩ qua xa hết thể thuận theo tự nhiên đi nếu như diệp k i n h my có thể tiếp nhận linh lăng tuyết tồn tại tần hạo hán tất nhiên sẽ không k h ô nguyện n g ý nếu như nàng không thể tiếp nhận tần hạo hán cũng nguyện ý vẫn luôn trợ giúp nàng kính trọng nàng cuối cùng diệp k i n h my thở dài nói ngươi nhưng thực là không tồi thế mà nhập học liền tiến vào danh nhân đường này tại chúng ta thổ quốc trong lịch sử giống như vẫn còn chưa qua nhưng là ngươi cũng phải biết đứng càng cao liền dễ dàng ngã càng nặng thực lực của ngươi nhất định phải đuổi theo mới được yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào diệp k i n h mi gật gật đầu cuối cùng nhìn tần hạo hãn một chút ngươi nếu như muốn thu hoạch được so những người khác càng nhiều như vậy ngươi liền muốn sẽ vượt qua những người khác thực lực tối thiểu nhất ngày sau ta tra hỏi ta thời điểm ta có thể ưỡn ngực nói cho hắn biết có bản lĩnh ngươi đi đánh hắn nha tần hạo hãn đỉnh đầu rơi xuống một g ọ t m ù hôi lạnh giờ khác này hắn hiểu được diệm k i n h mi tâm ý Nàng tại dù n phương thức này, khích lệ hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mạnh đến không người dám tại quán thúc, mạnh đến g không loại lệ tại thức khích thúc, trở mẽ dám sao ợ thế tục Lúc ngôn luận. k i Diệp Dù Kinh My cùng Ninh tại hiện tại đối với hai người thiên tri kiêu tới nói, phận không Không cùng Lang Tuyết đều có thể đường đường chính chính đứng tại bên cạnh hắn thân hắn, này nữ không công thể chỉ trích. thì My mà Tuyết, có của là a đều đều bị bằng. s hiện tại vô luận là diệp gia còn là nữ i gia nếu như xem tần hạo h ắ n hành vi không vừa mắt tùy thời đều có thể đem hắn diệt trừ thực lực chỉ có thực lực c ư ờ n g đại lời của ngươi nói liền trở thành chân lý cảm ơn lao bản ta hiểu được diệp k i n h my nét mặt tươi cười như hoa v a tin tưởng ngươi diệp k i n h my trở về nàng phòng ngủ tần hạo hãn thì là đi tới trường học vụ nơi tiếp nhận chia lớp tân sinh nhập học tùy cơ chia lớp tần hạo hãn điểm chính là tám mươi bảy ban hiện tại đại học không có đại nhất đại nhị năm thứ ba đại học cách nói đ ề u tại trong một lớp học học tập ai đến h ó a k i n h kỳ người đó liền có thể tốt nghiệp tám mươi bảy đạo sư là một nữ tử hai mươi bảy hai mươi tám tuổi h ó a k i n h trung kỳ gọi là liêu hồng nhan lớn lên có loại khí khái hào hùng vẻ đẹp thực lực cũng rất mạnh nàng vốn di cũng là kinh đại tốt nghiệp học sinh tốt nghiệp sau lựa chọn ở lại trường chỉ huy trực ban khi biết tần hạo h á n phân phối đến 87 b a n thời điểm cái này khiến liêu hồng nhàn cười không ngậm mồm vào được 87 b a n thuộc về hạ đẳng lớp toàn bộ trong lớp một cái danh nhân đường đều không có mà tần hạo h á n đến không thể nghi ngờ là đem 87 b a n chỉnh thể trình độ đề cao một cái cấp bậc có một cái danh nhân đường 87 b a n chí ít tính là trung đẳng lớp hơn nữa nàng xem trọng tần hạo h á n thực lực tương lai có thể đi càng xa tần hạo h á n cũng không có lập tức đi t á b a n đưa tin hôm nay lễ ngày mai mới chính thức nhập học hắn bây giờ tại buồn dầu một việc hắn thu được k ế t ban thưởng phần thưởng hắn thần lực đan dây chuyển sản xuất hiện tại nhưng lại không biết để ở đâu chương 268, kinh thành thị trường giao dịch ngay tại tần hạo h á n đồng ý gia nhập thanh điệu câu lạc bộ thời điểm hắn liền hoàn thành k ế t nhiệm vụ chúc mừng túc chủ hoàn thành gia nhập câu lạc bộ nhiệm vụ ban thưởng một đầu thần lực đan dây chuyển sản xuất tần hạo h á n cũng không có lập tức đem này dây chuyển sản xuất lấy ra bởi vì kia là rất lớn một vật lấy ra đều không có chỗ thu lại chỉ là kiểm tra một hồi kia là một đầu phức tạp dây chuyển sản xuất công nghệ nhưng là thao tác vô cùng đơn giản chỉ cần đem một viên thần lực đan làm hàng mẫu đem dược liệu chuẩn bị kỹ cảng liền có thể có liên tục không ngừng thần lực đan xuất hiện đầu này dây chuyển sản xuất chiếm diện tích không nhỏ cần một cái trung đẳng nhà máy mới có thể bỏ vào tân hạo hãng kê tiếp nhiệm vụ chính là mua sân bãi bàn tính toán một cái tiền trong tay tại khu vực tốt mua là không đủ nhưng nếu như là lại địa phương xa một chút vẫn là có thể thế nhưng là nếu như mua sắm nhà máy tương lai luyện thể vật liệu lại không có tiền mua tiền làm sao cảm giác có bao nhiêu đều không đủ sử dụng đây tân hạo h ã n có chút buồn dầu hiện tại hắn chính yếu nhất tiêu tốn chính là lợi t h ể bởi vì đi cấp cao lộ tuyến s a i tiền như nước muốn tạm dừng một đoạn thời gian vậy sẽ chậm trễ tiến độ tu luyện đây là không thể tiếp nhận hiện tại vay cũng không được h á n quốc can thân phận cùng chế d ư ợ c sư thân phận đều vay hiện trong tay không có cái gì cái khác tài sản hôm nay tần hạo hãn còn không có tìm được chỗ ở lên lớp cũng muốn ngày mai mới bắt đầu hôm nay tạm thời không có phương có thể đi đi ra kinh đại sân trường tần hạo hãn dùng di động t r a xét chung quanh một cái bản đồ kinh thành rất lớn làm cả nước lớn nhất căn cứ khu khoảng chừng đông hải năm sáu cái lớn như vậy tại thành phương hướng tây bắc có m ộ tiểu c á cả nước lớn nhất ư thị giao dịch. Giao dịch loại loại, t r gia o d ị c hỏa g đói bụng không chúng ta đi dạo chơi sau đó liền đi ăn cơm tần hạo hãn trong không gian nhẫn đã không có khối lớn thịt nên cho thanh thiên chuẩn bị cấm nước làng độ ngồi ở vị trí tài xế mở ra rét sở ải đờ lên không kỳ thật rét sở ải đờ căn bản không cần người điều khiển chính mình liền có thể phi hành bay ước chừng hai mươi phút tần hạo hãn đi tới thị trường giao dịch trên không màu đỏ phi hành khí bên trong người chú ý thị trường giao dịch phía trên cấm bay xin đem phi hành khí đặt tại bãi đỗ xe đài tín hiệu nơi này nhận được thị trường nhân viên quản lý tin tức tần hạo hãn theo lời đem rét sở ải đờ mở đến bãi đỗ xe bên này đọ như máu thân máy bay hoàn mỹ lưu tuyến tạo hình hướng đủ loại trong bãi đỗ xe dừng lại thật giống như p e ra di -Gi đứng tại máy kéo ở giữa vô c ù n g phong cách. Nhân viên quản là ý cũng được nhịn không được nhìn nhiều hơn nửa n g y thấy nhìn tần hãn trên xuống hạo theo hải tới, sở đở phía một ở miệng nói, đệ, là mới làm Ừm, m nói, tiểu ngươi cái phi kiểu tới giờ đệ, huynh này hành nhất ta. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. khí cho chưa bây là là sao cái khái niệm hình toàn cầu hạn lượng chỉ có một chiếc không tầm thường không tầm thường bất quá vẫn là muốn đóng tiền a xe một giờ năm mươi phi hành khí một giờ năm trăm n h tân hạo h á n nộp một khối tiền trước định hai giờ